chào mừng các bạn đến với kênh mộc audiobook cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến mộc audiobook chúc chào những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách chinh phục hạnh phúc của tác giả roussel do dịch giả nguyễn hiến lê dịch tác phẩm gồm có hai phần phần thứ nhất nguyên nhân của đau khổ Phần thứ hai, Nguyên nhân của hạnh phúc Có thể nói, chinh phục hạnh phúc là một trong những cuốn sách nổi tiếng và bán chạy nhất của Bertrand Roussel, người đạt giải Nobel văn học năm 1950. Sau khi trình bày những nguyên nhân chính của đau khổ, ông đưa ra mấy quy tắc chinh phục hạnh phúc. Những quy tắc này rất đơn giản. Phải yêu... yêu người thân yêu đồng bào yêu nhân loại chú ý càng nhiều tới sự vật xung quanh ta càng tốt như vậy để khỏi suy nghĩ hoài về bản thân phải hành động làm cái gì có ích cho nhân loại chứ đừng ganh đua để có nhiều tiền hơn ông hàng xóm nếu có thất bại thì nên nhớ rằng còn có những người khác những thế hệ sau tiếp nối công việc của mình Mình chỉ là giọt nước trong cái dòng sinh hoạt bất tuyệt thôi. Chính dòng sinh hoạt này mới quan trọng. Chứ cá nhân mình chẳng quan trọng gì cả. Và phải can đảm đừng vội tin một giáo điều, một luân lý nào cả. Phải đem lý trí ra xét lại hết, tìm lấy một luân lý cho mình. Luân lý là coi trọng hạnh phúc, hành động tạo ra được hạnh phúc cho mình mà không gây hại gì cho ai. Thì dù xã hội cho là xấu xa, hãy cứ làm. bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của cuốn sách trình phục hạnh phúc lời giới thiệu tác giả dịch giả nguyễn hiến lê ai yêu sách hẳn không còn xa lạ gì với cái tên học giả nguyễn hiến lê một nhà văn nhà giáo tác giả dịch giả của hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học triết học giáo dục chính trị kinh tế trong đó có nhiều cuốn đã trở thành sách gối đầu giường như đắc nhân tâm quẳng gánh lo đi và vui sống bảy bước đến thành công thương hò gửi tuổi đôi mười sử ký tư mã thiên bài học do thái kinh dịch Nguyễn Hiến Lê tự là Lộc Đình, sinh năm 1912, mất năm 1984, hưởng thọ 73 tuổi, sẽ không hoa khi gọi Nguyễn Hiến Lê là tượng đài văn hóa. Cả đời ông gần như dành chọn trò nghiệp viết. Trong hơn 30 năm cầm bút, ông đã xuất bản 120 bộ sách, con số gần gấp 1,5 lần tuổi đời của ông. viết nhiều nhưng nguyễn hiến lê lại vô cùng cẩn trọng và nghiêm túc năm 1968 khi dịch chiến tranh và hòa bình do tình hình chiến sự căng thẳng ông đã chép tay trên giấy than thành ba bàn, một đưa cho nhà xuất bản một cất ở nhà và một gửi về quê phòng kỳ thất lạc cũng vì cẩn trọng nên ông luôn ý thức được việc phải xin phép trước khi dịch tác phẩm trong hồi ký nguyễn hiến lê đã kể tỉ mỉ việc ông viết thư cho tác giả dalle canezè để xin dịch quấn đắc nhân tâm và trở thành người đầu tiên đưa tác phẩm giá trị này về việt nam Đây là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất mọi thời đại, luôn đứng đầu danh sách bán chạy nhất, được dịch sang hầu hết các thứ tiếng và có thể ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời hàng triệu người trên thế giới. Bắt đầu xuất bản ở Việt Nam từ năm 1951, Đắc Nhân Tâm nhanh chóng gây chú ý và trở thành hiện tượng trong ngành xuất bản khi liên tục được tái bản. Sức sống từ cuốn sách này qua bản dịch của Nguyễn Hiến Lê đã ghi dấu ấn và có tầm ảnh hưởng đến người đọc Việt vào thập kỷ qua. Bản thân cái tên Đắc Nhân Tâm là một sáng tạo đắt giá của Nguyễn Hiến Lê về sau các dịch giả khác đã dịch tác phẩm. Have to Win Friends and Fluency People Với những văn phòng khác nhau nhưng vẫn đều sử dụng cái tên Đắc Nhân Tâm Do Nguyễn Hiến Lê đặt bởi không có một cái tên nào khác có thể chuyển ngữ theo xuất sắc hơn nữa Bên cạnh đó, phiên bản Đắc Nhân Tâm của Nguyễn Hiến Lê còn có thêm chương những bức thư màu nhiệm bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình đặc biệt phần vài câu hỏi được ông viết thêm vào cuối sách để độc giả có thể thực hành và tự tìm câu trả lời sau mỗi chương lại có phần tóm tắt để độc giả dễ hiểu dễ thấm nguyễn hiến lê không phải là người duy nhất dịch how to win friends and fluency people nhưng bản dịch của ông được đánh giá là xúc tích nhất toàn diện nhất và sắc sảo nhất Thế nên, trên các diễn đàn văn học, người đời vẫn truyền tài nhau, muốn thành công và hạnh phúc, hãy đọc Đắc Nhiên Tâm mà phải là Đắc Nhiên Tâm của Nguyễn Hiến Lê. Cái hay, cái khiến người đọc tâm đắc Có lẽ chính là cách sử dụng Ngôn từ triết lý mà gần gũi Của Nguyễn Hiến Lê Để có được những giá trị ấy Không chỉ bởi Nguyễn Hiến Lê đã tiếp xúc Với tác giả, chuyên tài được đúng Linh hồn của bản gốc Mà ông còn thổi vào đó nhân sinh quan Của chính mình, nhân sinh quan Của một hiền tài, một nhà nho Một nhà giáo, một vị học giả Đáng kính Nguyễn Hiến Lê từng tự bạch ghi được một vẻ đẹp của thiên nhiên, của tâm hồn, tả được một nỗi khổ của con người, khiến cho đời sầu cảm động, bấy nhiêu cũng đủ mang dành nghệ sĩ rồi. Và với những gì ông để lại cho cuộc đời, Nguyễn Hiến Lê xứng đáng là một nghệ sĩ lớn trong lòng người đọc biết bao thế hệ ngày trước, ngày nay và cả ngày sau. Như một sự tri ân sâu sắc đến ông, tôi tin rằng biết búc sẽ phục dựng thù sách Nguyễn Hiến Lê với mong muốn những cuốn sách có thể tiếp tục đồng hành cùng người Việt bao thế hệ, không chỉ với tinh thần của tác giả thế giới mà còn với cốt cách của một Nguyễn Hiến Lê Việt Nam. Lê Thẩm Dương Tựa lâm ngữ đường trong cuốn The Impertin of Living cho biết rằng các triết gia phương tây quả chú trọng tới các vấn đề viển vông như tranh luận về sự tự tại của thượng đế sự bất diệt của linh hồn bàn về hiện tượng hiện sinh mà bỏ qua các vấn đề quan trọng nhất tức vấn đề phải sống ra làm sao như vậy thật là phù phím không khác một anh chàng chỉ về vãn thiếu nữ mà không nghĩ tới chuyện xảy tổ ấm với nàng lâm có tật nói hơi quá sự thực thế kỷ nào mỗi dân tộc phương tây cũng có được vài triết gia danh tiếng đặt lại vấn đề nhân sinh như thế kỷ này ở pháp có eli André malstoy ở đức có louis ở anh có bichan những tác phẩm của họ bàn về hạnh phúc, về nghệ thuật sống đều được độc giả rất hoan nghênh. chỉ có các trường học và giáo sư chết là không nhắc tới thôi. chính lối dạy chết ở phương tây mới đáng chắc là chỉ về vãn cuộc sống quá còi trọng trí dục. Bishan Russell nhờ không về vãn cuộc sống mà sống thật sự sống mãnh liệt sống hăng say sống chẳng riêng cho ông mà cho tất cả nhân loại nên được thế giới ngưỡng mộ là triết gia nhân bản vĩ đại nhất thế kỷ tiểu sư của ông tôi đã chép riêng trong một cuốn sẽ xuất bản sau cuốn này cho nên ở đây tôi xin chỉ giới thiệu quan niệm của ông về hạnh phúc Trước hết, chúng ta cần biết ông bẩm sinh có tinh thần rất độc lập và hàm học hỏi, muốn tự tìm hiểu một vấn đề mà không chấp nhận một tư tưởng nào cả Nếu ông không thấy là đúng, là hữu ý, ông rất can đảm khi phô bày hết suy nghĩ của mình, bất chấp dư luận nên đã có hồi gần như cả xã hội Mỹ mà sát ông thậm chí là trị lạc. Vô liềm sỉ Dầm đám Phản chúa Vân vân Sự thực họ chẳng hiểu gì về ông cả Ông có cả môn nên đạo đức rất cao Rất yêu vợ Yêu con Nhất là yêu toàn thể nhân loại Như anh em của ông vậy Ông đã bỏ đạo Kitô Nhưng chắc chắn chúa Kitô Phải nhận ông là con cưng của ngài Vì ở thế kỷ này Chưa chắc có ai theo đúng đạo bác ái Của ngài hơn ông ông không biết nhiều về đạo phật có tới bốn vợ và khi nổi cơn giận ông không chừa một ai nhưng chắc đức thích ca cũng phải nhận ông là bậc la hán vì suốt đời ông ông day dứt gần như không chịu nổi những đau khổ của nhân loại nhờ ba đặc tính là tinh thần độc lập can đảm và thương người ông có một quan niệm độc đáo về nhân sinh về hạnh phúc và tác phẩm trình phục hạnh phúc này không thể đem so sánh với bất kỳ một tác phẩm nào khác cùng loại được ông chỉ trình bày những suy nghĩ riêng tư của ông không cần viện lời dẫn của một triết gia nào cả ngay từ hồi năm tuổi ông đã thấy đời dài quá chán quá tới tuổi thiếu niên đã mấy lần ông muốn tự tử nhưng rồi ông suy nghĩ về đời sống Cho rằng bổn phận đầu tiên của con người là chinh phục hạnh phúc và trong mấy chục năm sau, ông tìm được quy tắc để đạt được hạnh phúc. Đem ra áp dụng thấy có kết quả mỗi ngày thêm yêu đời, càng về ra càng yêu đời. Có thể nói rằng sống thêm được năm nào thì yêu đời thêm năm đó. Năm 58 tuổi, năm 1930, ông chép lại những suy tư cùng kinh nghiệm của ông thành cuốn này, với lòng tin tưởng rằng rất ít người nhất định từ chối hạnh phúc. Nếu họ có cách tìm được hạnh phúc mà cách ông đề nghị với chúng ta đã có hiệu quả thì ông cũng đáng cho tà thử. tôi không rõ đã nhiều người thử chưa chỉ biết cuốn chinh phục hạnh phúc mới xuất bản đã được hoàn ngành liền vào hạng bán chạy nhất thời đó được dịch ra nhiều ngôn ngữ và cho tới nay sau hơn chục năm vẫn được in lại đều đều ông cho rằng đa số chúng ta đau khổ một phần do ngoại giới một phần do nội tâm một phần do chế độ xã hội một phần do tâm lý cá nhân mà tâm lý cá nhân một phần lớn do chế độ xã hội gây nên ông đã viết nhiều cuốn khác đề nghị cải tạo lại xã hội Chẳng hạn các cuốn, Quy tắc xây dựng lại xã hội năm 1916, Hôn nhân và Luân lý 1929, Giáo dục và Trật tự xã hội 1932, không kể rất nhiều diễn văn và các bài báo để tìm cách tiêu diệt chiến tranh, diệt thói bóc lột kinh tế. Cho nên trong cuốn sách này, ông muốn xét riêng về phương diện tâm lý cá nhân, hạn chế vấn đề một cách rõ rệt như sau. trong cái xã hội hiện tại một người đủ ăn đủ mặc có sức khỏe bình thường không gặp những tai biến quá lớn lao mà thấy khổ là do đâu làm sao tìm lại được hạnh phúc theo ông có ba nguyên nhân chính Một, chúng ta chú ý tới bản thân nhiều quá, nghĩ tới mình nhiều quá, tự coi cá nhân mình là quan trọng, là trung tâm vũ trụ, quên rằng mình chỉ là một hạt cát trên địa cầu, mà địa cầu cũng chỉ là một hạt cát trong càn khôn. Vì chỉ nghĩ tới mình nên chúng ta mới hàm quyền năng, cảnh tị, bất mãn về người, tự cho mình là người bị người đời ghét bỏ, đại ngược, có khi bất mãn về chính mình nữa. hai Chúng ta không hoạt động một cách quân bình Kẻ thì nhan cư, nghĩ ngợi viền vông, sinh ra nhiều phiền muộn Kẻ thì trái lại, hy hục làm việc không ngừng nghỉ Tưởng rằng như vậy là cạnh tranh để sinh tồn Mà thực sự chỉ là cạnh tranh để có xe hơi, nhà lầu, có nhiều tiền gửi ngân hàng Tức để hơn ông hàng xóm, để thành công theo quan niệm màn dợ của người Mỹ như vậy mọi người mệt mỏi đầu thần kinh đầu tim đầu bảo tử không hưởng thụ ở đời được làm cho tất cả những người xung quanh mình bị khổ lây. Hai nguyên nhân đó nhiều người đã mắc tới rồi. Nguyên nhân thứ ba dưới đây mới là phần càn đảm nhất trong tư tưởng của ông. chúng ta khổ vì chúng ta lệ thuộc tập tục và luân lý cổ truyền, thứ luân lý tabu đây những cấm kỵ vô lý nhất là kiều sợ dư luận không dám sống theo ý ta không chút bỏ được những mặc cảm tội lỗi do gia đình và xã hội dồn ép trong cõi tiềm thức của ta từ hồi còn bập bẹ. Sau khi trình bày những nguyên nhân chính của đau khổ, ông đưa ra mấy quy tắc trình phục hạnh phúc. Những quy tắc này rất đơn giản, phải yêu Yêu người thân, yêu đồng bào, nhân loại, chú ý càng nhiều tới sự vật chung quanh ta càng tốt. Như vậy để khỏi suy nghĩ hoài về bản thân, phải hành động, làm cái gì có ích cho quân nhân quân chúng, chứ đừng gành đua để có nhiều tiền hơn ông hàng xóm. Nếu có thất bại thì nên nhớ rằng còn những người khác,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 Và phải can đảm đừng vội tin một giáo điều luân lý nào cả, phải đem lý trí ra xét lại hết, tìm lấy một luân lý cho mình. Luân lý đó là còi trọng hạnh phúc, hành động tạo ra được hạnh phúc cho mình mà không gây hại cho ai, thì dù xã hội chờ là xấu, hãy cứ làm. Đó là đại cường triết lý về hạnh phúc của Bichem Roussel là như vậy. Nó là triết lý tình thương và hành động có tính cách duy lý, thực tế, tự do, càn đảm, phản kháng nhưng có những nét cao đẹp như khi bàn về mục đích của nhân sinh, trường 6, trường 5 và đôi khi sâu sắc như khi ông bảo con người có tâm hồn muốn làm nên sự nghiệp phải tập chịu sự phiền muộn buồn tẻ. Chương 6. Những quy tắc đó chính ông đã đều là đúng. Tôi chỉ xin đơn cử những chứng cứ dưới đây. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc bậc nhất của anh. Vào cuối thời đại luân lý rất nghiêm khắc, thời đại nữ hoàng Victoria, xã hội của ông cho rằng con người đàng hoàng thì không uống rượu, không hút thuốc, mà sự ân ái vợ chồng chỉ là để có con nối dõi chứ không phải là một nguồn hạnh phúc. Năm 15 tuổi, ông lấy một số giáo điều của đạo Kitô và Vô Lý nên ông bỏ đạo. Ông ly dị vài bà vợ lại còn dám đề cao hôn nhân thí nghiệm. Như vậy là chống lại toàn thể xã hội. Nhưng chính nhờ theo luân lý riêng của ông, càng đảm sống theo lối riêng mà ông tìm kiếm được hạnh phúc. Năm 80 tuổi, ông cưới bà Ejitfin và cuộc hôn nhân này thành công mỹ mãn. ông tặng bà mấy câu này. Sau bao nhiêu năm cô độc, bây giờ anh mới biết được cuộc sống và ái tình. Bây giờ đây, nếu phải ngủ giấc ngủ ngàn thu thì anh sẽ nằm xuống hoàn toàn mãn nguyện. Năm 1950, ông được giải văn chương Nobel nhờ cuốn hôn nhân và luân lý viết năm 1929. Quả thực, ông đã chinh phục được hạnh phúc. dĩ nhiên ai muốn theo gót ông phải tự xét trước xem có đủ bản lĩnh và đức độ như ông không kẻo mà thất bại chính ông đã nói ở đầu sách những công thức có giá trị duy nhất mà tôi sẽ trình bày với độc giả là những kinh nghiệm đúc kết của bản thân tôi đã xác nhận là đúng tôi không chắc có thể giúp độc giả tìm được hạnh phúc không mỗi độc giả phải đoán lấy chứng bệnh của mình rồi tìm phương trị bichel Russell là một giáo sư triết một chiếc gia nhưng khi viết cuốn sách này ông là một triết nhân tôi vẫn thích nghe lời đàm đạo của một triết nhân vì giọng không đạo mạn như giọng các giáo sư và cũng không độc đoán như giọng đa số các chiếc gia văn ông sáng sủa xét chung không chịu tượng mà lại dí dòm nhưng dù sao tác phẩm này cũng có tính cách triết lý nên có chỗ cần phải suy nghĩ ít nhiều không thể đọc một hơi như tiểu thuyết được muốn cho tác phẩm được phổ thông tôi đã dịch thoát cắt bớt nhiều đoạn ngắn không phù hợp với tinh thần hoặc trình độ đa số độc giả và thêm một ít chú thích ngoài những chú thích tôi đã ghi rõ là của tác giả những chỗ có thêm hoặc đơn cũng là của tôi thêm vô do không có nguyên tác tiếng Anh nên tôi đành phải sử dụng bản dịch của nhà Paris tôi ngờ rằng bản dịch này có vài chỗ sai hoặc in lầm nên tôi phải cân nhắc sau khi nêu ra mong quý giả trầm trước. Lời tựa của tác giả, cuốn sách này không viết cho các nhà bác học hoặc cho những người coi vấn đề thực tế chỉ là một đầu đề để bàn phím, những trang sau đây không chứa một triết lý thâm thúy hoặc một kiến thức uyên bác nào đâu, mục đích duy nhất của tôi là gom lại ít nhận xét mà tôi cho là lương thức đã gửi ra cho tôi. Những công thức tôi sẽ trình bày với độc giả chỉ có giá trị duy nhất này đã được sự quan sát và kinh nghiệm của bản thân tôi xác nhận là đúng. Và mỗi khi tôi hành động hợp với những công thức đó thì hạnh phúc của tôi luôn luôn được phong phú thêm. Cho nên dám mong rằng trong số những người đau khổ sẽ có vài người đọc cuốn sách này mà đoán được chứng bệnh của mình rồi tìm được phương trị. Sở dĩ tôi viết cuốn sách này là vì tin chắc rằng nhiều người đau khổ nếu biết gắng sức đúng theo chiều hướng thì sẽ tìm được hạnh phúc. Bichan Russel Tôi tin rằng tôi có thể thay đổi cuộc đời của tôi mà đi sống chung với loài vật, chúng thuần hoa và cường quyết làm sao. Tôi ngồi đó và nhìn chúng một hồi lâu, một hồi lâu, chúng không đổ lỗi hoặc rên rỉ về thân phận của chúng, chúng không khóc suốt đêm về tội lỗi của chúng, chúng không làm chờ tôi lộn ruột vì tranh biện về những bổn phận đối với thượng đế. Không một con vật nào là bất mãn, có cái tính điên khùng muốn cái này làm cái nọ, không một con nào phản kháng một con khác. mà cũng không phản kháng những con đồng loại sống cả ngàn năm trước nó. Khắp thế giới, không thấy một con vật nào là hoàn toàn sung sướng hay đau khổ. Why Wiseman Thứ nhất, Nguyên nhân của đau khổ Một nhỏ, cái gì làm cho người ta đau khổ? Loài vật hễ mạnh khỏe và có đủ thức ăn thì luôn sung sướng Đáng lẽ loài người cũng phải như vậy chứ Thế mà trong thế giới hiện đại đa số lại khác hẳn Nếu chính bạn cảm thấy mình khổ sở Thì bạn sẽ sẵn sàng cho rằng chắc chỉ có một mình mình đau khổ Còn nếu như bạn sung sướng Thì bạn thử tự hỏi xem trong số bạn bè có được bao nhiêu người sung sướng Và khi bạn đã chú ý xét các bạn bè rồi, bạn nên sáng tập cái nghệ thuật, đọc trên nét mặt của con người đi, để biết được tầm tính những người bạn gặp hàng ngày. Trên mỗi khuôn mặt, tôi thấy một cái thẹo. Black viết có thẹo nhù nhược, thẹo đau khổ, đâu đâu bạn cũng thấy những kẻ khổ sở, mặc dù trường hợp mỗi người mỗi khác. Tôi thí dụ rằng bạn đang ở New York, nơi tiêu biểu cho những đô thị phồn hoa hiện đại. Có thể bạn đang đứng ở trên một con đường đông đúc vào giờ đi làm, hoặc đi trên một đại lộ trong ngày nghỉ cuối tuần, hoặc buổi tối bạn vô một vũ trường, bạn chút bỏ cái tôi của bản thân để có thể hòa nhập với những người ở xung quanh. Bạn sẽ nhận thấy mỗi đám đông có rất nhiều niềm lo lắng của riêng họ. Trong đám đông tới giờ đi làm, bạn sẽ thấy nỗi yêu tư, đầm chiều, thấy triệu chứng của bệnh khó tiêu, thấy người nào người nấy chỉ lo chiến đấu, không chú ý tới cái gì khác, không đùa dẫn được mà lãnh cảm đối với tất cả. Những ngày nghỉ cuối tuần, nhìn các con đường lớn, bạn sẽ thấy đàn ông và đàn bà, ai nấy đều phong lưu, vài kẻ rất giàu mải mê theo đuổi khoái lạc. họ cùng theo một tốc độ nhất định tức tốc độ của chiếc xe chậm nhất trong hàng họ không thể nhìn thấy đường nữa vì nghẹt đầu xe mà cũng không thể ngắm phong cảnh vì hệ liếc ngang là có thể bị tai nạn tất cả những người ngồi xe đều muốn xe mình vượt xe khác nhưng làm sao được vì đồng quám nếu họ quên được những điều bận tâm của họ đi Trường hợp những người không lái xe thì họ lại bị một nỗi chán nản vô cùng xâm chiếm Và trên nét mặt họ hiện lên vẻ bất bình thổ bị. Bì. Khi một bọn người ra màu lái xe mà tỏ vẻ vui nhộn làm cho mọi người bực tức Thế nào cũng sẽ bị cảnh sát tóm cổ vì gây ra tai nạn Vui đua trong một ngày nghỉ đâu có được phép như vậy hoặc giả bạn ngắm một đám đông dự một cuộc họp vui vẻ buổi tối kẻ nào tới đó cũng quyết tâm chơi bời chờ thỏa thích cũng như khi lại nha y người ta cường quyết không rên la gì cả họ biết rằng ôm cổ bá vai nhau mà nhậu nhẹt thì nhất định là phải vui cho nên họ nóc cho nhau xầy và giả bộ không thấy bạn bè họ thấy ghê tởm ra sao uống cho đã xuôi khóc lóc xót xa chờ thần phận thực là bất hiếu phụ công nuôi nấng và tình yêu của cha mẹ dịu chỉ giúp họ giải thoát cái mặc cảm tội lỗi của họ vì khi tỉnh nó lại bị lý trí nén xuống nguyên nhân của mấy hình thức đau khổ đó một phần là do chế độ xã hội một phần khác là do tâm lý cá nhân dĩ nhiên phần lớn cũng do chế độ xã hội gây nên Tôi đã có lần suy xét phải thay đổi chế độ xã hội ra sao để cho hạnh phúc con người được phát triển. Trong cuốn này, tôi không muốn nói về việc chấm dứt chiến tranh, diệt trừ thói bóc lột kinh tế, diệt trừ chính sách giáo dục tàn nhẫn, làm cho con người hóa ra sợ sệt. Tìm ra một chế độ tranh chiến tranh là điều cần thiết cho sự sinh tồn của nền văn minh nhân loại. Nhưng không có một chế độ nào có thể đứng vững được Khi mà con người phải khổ sở tới nỗi thà tiêu diệt lẫn nhau còn hơn là phải nhìn ánh sáng mặt trời Nếu chúng ta muốn sử dụng máy móc Để đem lại nhiều lợi hơn cho những kẻ cần được hưởng Thì ta phải tiêu diệt sự nghèo khó đi Nhưng làm cho mọi người thành giàu có để làm gì đây Nếu giàu có vẫn khổ. Chính sách làm cho còn người sợ sệt là một chính sách xấu, nhưng làm sao có một chính sách khác khi mà chính những kẻ có nhiệm vụ dạy dỗ lại bị sợ sệt chi phối. Những nhận xét đó khiến tôi nghĩ tới cách giải quyết vấn đề hạnh phúc cá nhân. Giữa cái xã hội sầu thảm này, một người đàn ông hay đàn bà có thể làm được gì trong một hoàn cảnh nào đó để tạo ra hạnh phúc cho mình, Trong khi tìm giải pháp cho vấn đề đó, tôi không xét trường hợp những người nghèo khổ quá mức hoặc đau uống quanh năm. Tôi chỉ xét trường hợp những người kiếm được đủ ăn, đủ mặc, sức khỏe khá khá để có thể hoạt động về thể chất một cách bình thường. Tôi cũng gạt bỏ những trường hợp những tài biệt lớn lao như quốc gia có chiến tranh hoặc khi có một người cha bị mất con. Có nhiều điều quan trọng đang nói về những trường hợp đó lắm, nhưng nó thuộc về một phạm trù khác tôi tạm không xét tới. Trong cuốn sách này, tôi hướng tới mục đích đưa ra một phương thuốc trị những nỗi đau khổ thường ngày của đa số dân chúng các nước văn minh. Những đau khổ đó có vẻ như không do nguyên nhân ngoại lai nên gần như không thể tránh được. tôi cho rằng tình trạng đó phần lớn do những ý kiến nhầm lẫn về thế giới do những luận lý sai lạc hoặc những thói sống vô thức tất cả những cái đó diệt cái bản năng thích những cái gì có thể thực hiện được mà hạnh phúc của con người và loài vật đều tùy thuộc vào những cái có thể thực hiện được những cái đó thuộc về khả năng của cá nhân Và tôi chỉ muốn cho độc giả phải thay đổi tâm trạng Lối sống ra sao để tìm được hạnh phúc Dĩ nhiên cũng cần gặp mày một chút mới được Để giới thiệu thứ triết lý tôi muốn sang trong cuốn sách này Có lẽ không gì bằng kể lại ít điều về cuộc đời tôi Tôi sinh ra không hề sung sướng Hồi nhỏ tôi thích hát khúc này lắm Đời đáng chán và đầy những sự bất công khi năm tuổi tôi hiểu rằng nếu tôi phải sống tới năm bảy mươi sáu tuổi thì lúc đó mới qua được một phần mười bốn của cuộc đời tôi và tôi cảm thấy nỗi chán nản mình mông bất tận nó trải qua trước mắt tôi làm sao mà chịu nổi khi trở thành thiếu niên tôi đã oán ghét đời sống và suy tự tử nhưng tôi vẫn sống là nhờ muốn học trò giỏi môn toán bây giờ trái lại tôi yêu đời gần như có thể nói rằng sống thêm được năm nào tôi yêu đời thêm năm đó sở dĩ vậy một phần là nhờ tôi gạt được vài cái sở thích mà tôi biết rằng tuyệt nhiên không sao đạt được chẳng hạn việc tìm hiểu sự vật đến mức tuyệt đối và còn vài cái khác nữa nhưng phần lớn là nhờ tôi ngày càng bớt chú ý tới bản thân của tôi như bao người khác có một nền giáo dục nghiêm cách tôi có thói suy nghĩ về những tội lỗi dại dột khuyết điểm của mình tôi tự cho mình là thằng khốn nạn mà khốn nạn thật lần đầu tôi tập được thái độ thản nhiên đối với chính tôi đối với các vật của tôi càng ngày tôi càng tập trung tinh thần vào ngoại vật tình trạng thế giới các ngành tri thức những người mà tôi mến Thú thực rằng chú ý tới ngoại vật như vậy cũng có thể làm cho mình đau khổ. Thế giới có thể bị họa chiến tranh, chỉ thức theo một chiều hướng nào đó có thể khó mà đạt được, bản thân cũng có thể chết. Nhưng những nỗi buồn dầu đó không diệt các bản chất của đời sống như những nỗi buồn dầu do sự ghê tởm về chính mình gây nên. và còn hằng ngày chú ý tới ngoại vật thì tự nhiên người ta muốn hoạt động mà hoàn toàn tránh được sự buồn rầu chán nản. trái lại nếu chỉ chú ý tới mình thôi thì chẳng có một sự tiến bộ nào cả. chỉ có thể viết nhật ký nhờ người phân tâm cho mình hoặc đi tù nhưng một thầy tu không thể sung sướng được nếu tập quán trong tu viện không làm cho thầy tu quên được linh hồn của thầy đi. Những kẻ bất hạnh đó phải nhờ tới một kỷ luật ở ngoài mới tìm được hạnh phúc, không có cách nào khác để trị được cái thật quá chú ý tới bản thân họ. Có nhiều cách để chú ý tới bản thân, chúng ta có thể xét ba hạng rất thông thường này. Hạng tội lỗi, hạng tự thán phục mình quá mức và hạng tham danh vọng. Hạng tội lỗi tôi nói ở đây không phải là hạng đã mắc một tội lỗi nào đó, theo nghĩa thông thường tôi muốn nói tới hạng người lúc nào cũng nghi ngờ tới tội của mình luôn luôn bất bình về mình và nếu người đó theo đạo thì cho rằng chúa bất bình về mình người đó tự tạo một hình ảnh lý tưởng cho mình và thấy con người thực của mình luôn luôn xung đột với con người lý tưởng đó trong phần hữu thức người đó đã từ bỏ những quy tắc luân lý mẹ dạy hồi còn nhỏ Nhưng mặc cảm tội lỗi có thể vẫn còn chôn sâu trong vô thức và chỉ hiện lên trong lúc người đó say rượu hoặc ngủ. Tuy nhiên, mặc cảm tội lỗi đó có thể khá mạnh và làm cho người đó mất thương thu với cuộc đời. Trong thâm tâm, người đó vẫn còn chấp nhận những nghiêm cấm của cha mẹ hồi nhỏ, chửi thề là bậy, uống rượu là bậy, sao quyết trong các công việc hàng ngày là bậy, và bậy nhất là tính dục. Dĩ nhiên như vậy không có nghĩa là người đó nhịn những thú vui đó đâu, vẫn hưởng đấy, nhưng mất thú gì, cái cảm giác vì những thú vui đó hạ thấp phẩm giá của mình xuống. Đối với hạng người đó, nạn nhân của cái đạo đức do mẹ truyền thì bước đầu để tìm được hạnh phúc là chuốt bỏ những tin tưởng và tình cảm hồi nhỏ đi. Thói tự thán phục mình, thích được người khác thán phục, về một phương diện trái ngược hẳn với mặc cảm tội lỗi thôi đó nếu không thái quá thì có thể coi là bình thường không đáng chê trách chỉ khi nào nó thái quá thì mới thành cái hại lớn nhiều người đàn bà nhất là trong giới giàu có không còn khả năng yêu một người đàn ông nào cả mà chỉ ham muốn được tất cả bọn đàn ông yêu mình một người đàn bà như vậy vẽ vạn một người đàn ông và khi biết chắc rằng người này mê mình rồi thì thôi không còn quan tâm tới người đó nữa đàn ông cũng có người mắc tật đó nhưng ít hơn trường hợp điển hình là nhân vật chính trong tiểu thuyết Lesysan Dangrus khi lòng tự kiều đạt tới cái mức đó thì không thể nào thành tâm quý mến người khác được do ái tình không thể tạo ra được niềm vui thật sự Hạng người có lưu tâm tới cái gì khác thì càng thất bại tài hại hơn nữa, chẳng hạn họ thấy các họa sĩ danh tiếng được thiên hạ ngưỡng mộ, họ cũng đi vẽ, những môn vẽ đối với họ chỉ là một phương tiện để đạt được một mục đích, nên họ không bao giờ thích cái thật vẽ và nhìn vào cảnh vật nào cũng chỉ thấy cái bản ngã của họ mà thôi, hậu quả là thất bại. thất vọng đáng lẽ được khen ngợi ngưỡng mộ như họ mong mỏi thì thiên hạ chế nhạo người nào chỉ chú ý tới bản thân mình thôi thì không đáng được thán phục và chẳng được ai thán phục cả như vậy là không đạt được mục đích dù người đó có thành công thì không bao giờ sung sướng hoàn toàn Con người thời cổ lỗ có thể hãnh diện khi được khen là săn bắn giỏi, nhưng họ cũng biết yêu hoạt động săn bắn, tự kiêu tới quá một mức nào đó thì mất đi cái thú vui đó, do đó nhất định sinh ra thờ ơ, chán nản, nhiều khi thật đó cũng do thiếu tự tin nữa nên cách trị là phải nuôi lòng tự trọng. Nhưng muốn lòng tự trọng thì phải hành động vì một mục tiêu nào đó và thành công đã. Hạng người hàm muốn danh vọng, các hạng người thán phục mình ở chỗ, muốn được người ta sợ mình, chứ không muốn được người ta yêu mình. Nhiều kẻ điên khùng và hầu hết các vĩ nhân trong lịch sử thuộc vào hạng người này. Còn người bình thường cũng có bản tính, thích quyền hành. Chỉ khi bản tính đó thái quá hoặc đi đôi với một tinh thần thiếu thực tế thì nó mới tai hại, làm cho ta hóa ra khổ sở hoặc lố bịch. nếu không phải là vừa khổ sở vừa lố bịch kẻ điên khùng khi tưởng mình là một vị hoàng đế có thể là sung sướng đấy nhưng người bình thường không muốn được sung sướng theo cách đó đại đế alexander thời hy lạp về tâm lý cũng thuộc dạng điền khùng mặc dù ông ta có đủ tài để thực hiện được cái này thì lại muốn thêm cái khác khi thấy mình là nhà sầm lăng nổi danh nhất thế giới ông ta tự cho mình là một vị thần ông ta có sung sướng không tôi ngỡ rằng không vì ông ta có những cơn say tùy lý những cơn nổi điên lên và lạnh đạm với đàn bà không thể có sự thỏa mãn hoàn toàn được khi người ta chỉ phát triển một yếu tố của bản tính con người mà làm thua cho tất cả những yếu tố khác cũng không thể có sự thỏa mãn hoàn toàn được khi người ta coi thế giới là một vật mình uốn nặn để biểu dương cái bản ngã của mình Thường thì, còn người hàm danh vọng, dù điên khùng hay bình thường, gọi là bình thường chứ sự thực đâu có bình thường, sở dĩ có tật đó vì đã có lần bị nhục quá mức. Napoleon đã có mặc cảm tự ti đối với các bạn học ở trường vì thấy họ là hạng quý tộc giàu có, còn mình chỉ là một gã nghèo khó được học bổng Khi ông ta cho phép các nhà quý tộc đã xuất ngoại được hồi hương, thấy các bạn học cũ của mình phải cúi rạp dưới chân mình, ông ta khoái lắm. Nhưng quen mùi, ông ta muốn Nga Hoàng cũng cúi rạp trước mặt ông như vậy, và rốt cuộc ông ta bị đầy ra đảo san tem. Không ai có thể uy quyền tuyệt đối được, cho nên nếu suốt cuộc đời chỉ khao khát tìm quyền thế, thì sớm muộn gì cũng gặp những trở ngại không sao vượt qua nổi. lòng ham muốn quyền hành nếu vừa phải thôi thì có thể giúp ta có được hạnh phúc nhưng nếu coi nó là mục đích duy nhất chọn đời thì sẽ tai hại cho tâm hồn có khi cho đời sống của ta nữa ai cũng biết rằng sự thất vọng có nhiều nguyên nhân tâm lý nhưng tất cả những nguyên nhân đó đều có một điểm chung rất nhiều người khổ sở vì hồi trẻ không đạt được điều bình thường nào đó rồi lớn lên thêm thương sự thỏa mãn đó hơn tất cả những cái khác nhưng ngày nay có một sự biến chuyển rất thường thấy một người có thể cảm thấy bất mãn tới nỗi không muốn tìm một thỏa mãn nào nữa mà chỉ muốn tiêu sầu quên đi mọi sự ít sống đi chờ đời dễ chịu hơn chẳng hạn say diệu là một hình thức tự tử trong chớp lát cái hạnh phúc khi say diệu có tính cách hoàn toàn tiêu cực dài sầu trong một lúc người tự thán phục mình và người hàm danh vọng còn tin rằng có thể tìm được hạnh phúc mặc dù để hạnh phúc họ còn có thể dùng những phương tiện xấu xa còn người tự đầu độc mình thì đã mất hết hy vọng rồi gặp người như vậy, việc đầu tiên phải làm là thuyết phục người đó rằng hạnh phúc là cây đáng quý, đáng tìm. những người khổ sở như những người mất ngủ luôn luôn phù trường tình cảnh của mình. có lẽ lòng tự hào của họ cũng như lòng tự hào của con trồn cụt đuôi. nếu đúng như vậy, thì phương thuốc là chỉ cho họ thấy cách làm cho một cái đuôi khác mọc ra. thôi không bảo rằng không có hạng người đó. Nhưng theo tôi, số đó rất ít, không đáng bàn tới. Vậy, tôi thí dụ rằng, đầu giả của tôi muốn tìm hạnh phúc. Tôi không biết chắc có thể giúp bạn thực hiện được ý muốn đó không? Nhưng dù sao thì, cứ thử đi, chẳng có hại gì cả. hai Bệnh Byron Thời đại của chúng ta cũng như nhiều thời đại khác trong lịch sử thế giới, Có nhiều người cho rằng người minh chết là người thấy nhiệt tâm của tuổi trẻ là vô nghĩa và trên địa cầu này chẳng có gì đáng quan tâm cả. Những người nghĩ như vậy thực tinh là đau khổ nhưng họ lại tự hào về bệnh của họ. Họ cho là do bản thể của vũ trụ nó là như vậy và thái độ của họ là thái độ duy nhất hợp lý đối với con người sáng suốt. họ tự hào rằng họ khổ sở điều đó khiến cho những người kém tế nhị nghi ngờ thái độ của họ là không chân thành còn người thích khổ sở thì đâu phải là khổ sở nhưng lý luận như vậy đơn giản quá phải nhận rằng những kẻ chán đời kia tự cho mình là cao thượng sáng suốt hơn thiên hạ thì cũng vui vui một chút cũng được hưởng một sự đền bù nhỏ nhỏ đấy Nhưng cái đó đâu có vui đủ để bù đắp cái thiệt hại là không được hưởng những thú vui giản dị riêng. Riêng phần tôi, tôi không cho rằng có một thứ lý tính gì cao cả trong sự đau khổ. Nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi thì còn người minh chết cũng sùng sướng vậy. Nhìn thế giới mà thấy đau khổ quá thì họ sẽ nhìn về chỗ khác. Đó là điều tôi muốn chứng thực trong chương này. Tôi muốn thuyết phục độc giả rằng việc muốn viện một lý lẽ gì đó, lý trí không phải là một trở ngại hạnh phúc. Hơn nữa, tôi tin chắc rằng những kẻ nào thực tâm cho rằng mình đau khổ vì vũ trụ nó như vậy, vì kiếp người nó như vậy, những kẻ đó đã đặt cái cày trước con bò. sự thực họ đau khổ vì một lý do nào đó mà họ không biết rồi họ đâm ra rông dài về những cái chẳng tốt đẹp gì của thế giới họ sống trong đó thái độ bi quan đó ở thế kỷ chúng ta tại mỹ ông joseph burroughs đã trình bày trong một cuốn có nhan đề là tâm trạng hiện đại trước đó ở thế hệ ông bà chúng ta thì có Baron, còn đại diện cho mọi thời đại có tác giả truyền đạo thư ông crude viết chúng ta thua hóa công rồi trong vũ trụ thiên nhiên không có chỗ chờ chúng ta nhưng không vì vậy mà phải chịu cái xấu khổ của kiếp người tha chết là người còn hơn sống như loài vật bài rồn viết trên đời này không có cái gì vui bằng sự hăng hái của tư tưởng trẻ trung tiêu tan trong sự suy tàn ảm đạm của tình cảm tác giả truyền đạo tiền viết Và ta đã thấy những kẻ chết đã chết rồi mà sung sướng hơn những kẻ sống còn đừng sống, và sướng hơn cả hai dạng đó là những kẻ chưa hề sinh ra đời, chưa hề sống, có phải thấy hành vi xấu xa dưới ánh mặt trời. Cả ba nhà chán đời đó đã lần lượt xé hết các thú vui trên đời rồi đưa ra những kết luận bị thảm đó. Ông Crud đã sống những giới trí thức nhất của giới New York. Byron đã lội qua Helipol và đã có không biết bao nhiêu tình nhân. Tác giả truyền đạo tin đã hưởng rất nhiều thú vui, thay đổi hơn nữa. Uống rượu, nghe nhạc, đủ các thứ khoái lạc, xài đào hố, có đầy tớ trai, đầy từ gái và còn của bọn họ. Nhưng cả trong những hoàn cảnh đó, ông vẫn tỏ ra mình khiết, Tuy nhiên, ông thấy rằng cái gì cũng hư ảo hết, cả cái mình khiết cũng vậy. Ta đã chuyên tâm tìm hiểu sự mình khiết và sự điên khùng dại dột. Ta đã hiểu rằng cái đó cũng chỉ là bắt gió, tức như bắt bóng, cũng là hư không... chỉ mình chết nhiều khi buồn rầu còn cũng nhiều càng hiểu biết càng đau khổ sự minh chít của ông còn mơ hồ làm cho ông bực mình ông cố gắng chút bỏ nó không được tả nghĩ bụng kiếp của ta cũng sẽ như kiếp của thằng ngốc thôi tại sao tả sáng suốt hơn làm chi và ta nghĩ bụng rằng cái đó cũng là hư ảo nữa tả ghét đời vì sống phải làm việc cực nhọc vì cái gì cũng là hư ảo cũng là bắt gió cảm Thực là may mắn cho các nhà văn chồng tiền hạ không đọc những tác phẩm viết từ lâu rồi. Vì nếu họ còn đọc thì họ sẽ kết luận rằng viết sách mới nhất định là việc hạo huyền. Không thể hiện biện luận gì với tâm trạng được. Một việc vui hoặc một sự thay đổi về thể chất có thể làm thay đổi nó được. Chính tôi cũng đã nhiều lần có cái tâm trạng khiến tôi cảm thấy rằng cái gì cũng hư ảo hết. tôi đã thắng được tâm trạng đó nhờ một nhu cầu cần thiết phải hành động chứ không nhờ một triết lý nào cả nếu con của bạn đau bạn phải cảm thấy xót chứ không thể lãnh cảm được bạn thấy phải lo việc trị bệnh cho nó là việc cần thiết đời người có một giá trị tối hậu nào đó một người giàu có có thể cảm thấy và thương cảm thấy cái gì cũng hư ảo nhưng nếu cuộc cài của ông ta tiêu tan ông ta sẽ thấy có được bữa ăn không phải là chuyện hư ảo sở dĩ người ta có cảm tưởng hư ảo đó là vì người ta thỏa mãn được những nhu cầu tự nhiên một cách dễ dàng quá. Con người cũng như mọi loài vật khác đã quen tranh đấu để sống và khi có nhiều cuộc cải, còn người trí thức có thể thỏa mãn mọi thị dục của mình khỏi phải cố gắng sức nữa mà mất một yếu tố căn bản cho hạnh phúc. Vì kiếm được dễ dàng quá những thứ mình không thích, người ta mới kết luận rằng thực hiện được sở thích của mình chẳng phải là hạnh phúc. Nếu người có cái óc chít một chút thì sẽ kết luận rằng đời người thật là khốn nạn vì có đủ những cái mình muốn rồi mà vẫn thấy khổ. Hẳn quên rằng một yếu tố cần thiết cho hạnh phúc là biết nhịn vài cái mình thích. Đó Xét về tâm trạng thì tôi nghĩ như vậy, nhưng trong thiên truyền đạo thư còn những lý lẽ thuộc về trí thức nữa. Sông nào cũng đổ ra biển, mà biển vẫn không đầy. Dưới gầm trời này chẳng có gì mới mẹm, cái gì cũ rồi thì không ai nhớ tới nữa. Ta ghép tất cả công việc mà ta phải làm trên cõi trần này, mà công lao của ta ta phải để lại cho người kế nghiệp ta hưởng. diễn những lý lẽ đó theo giọng một chiếc xa hiện đại thì đại khái sẽ như vậy con người phải làm việc cực nhọc mà vật chất thì cứ thay đổi hoài không có gì lâu bền cả mặc dù cái tới sau cũng chẳng khác gì cái một người chết đi kẻ kế thừa hưởng hết công lào của mình nước sông đổ ra biển mà không thể ở lại biển người và vật cứ kế tiếp nhau xình rồi tự trong một cuộc biến chuyển vô cùng mà vô mục đích chẳng có một sự cải thiện gì cả chẳng tới một kết quả gì lâu bền cả ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác nếu sông kia mà không ngừng lại đi đừng chảy nữa nếu salmon kia mà khôn thì đừng trồng cây để cho còn trải hưởng nữa nhưng một người có một tình thần khác thì mọi sự lại khác hẳn Không có gì mới mẻ dưới gầm trời này ư, vậy ông quên chăng những ngôi nhà chọc trời, những phi cờ, những buổi phát thanh của các chính khách, vua Salamun kia biết gì về tất cả những tài đó. Nếu ông ta nghe được ở đài phát thanh bài diễn văn của nữ hoàng Saba đọc cho thần dần của bà khi bà ta trở về từ vương quốc Herbium, thì ông ít ra cũng được an ủi phần nào chứ. Không thấy những hoạt động của ông giữa vườn cây và cái hố của ông là vô ích chứ Nếu ông ta có một cơ quan thông tin cho ông hay rằng Báo chí khen các công trình kiến trúc của ông đẹp ra sao Hậu cùng của ông có đầy đủ tiện nghi ra sao Các địch thu của ông viết về triết lý thất vọng ra sao Thì liệu ông có tiếp tục bảo rằng không có gì mới ở dưới gầm cầu nữa không? Có thể, những cái đó không trị được tuyệt đối cái bệnh chán đời của ông đâu, nhưng ông sẽ buộc phải diễn nội bi quan của ông theo một cách khác. Thực vậy, một trong những lý do bất bình của ông Cruz đối với thời đại chúng ta là có nhiều cái mới mẻ ở dưới gầm trời này quá. Không có cái gì mới mẻ thì người ta bất bình, mà có thì người ta cũng bất bình. Vậy thì nguyên nhân thực của bất bình đầu phải ở đó. Xin bạn lại xét sự kiện này nữa, còn sông nào cũng đổ ra biển mà biển vẫn không đầy, sông ở đâu mà phát ra thì lại trở về đó. Vì nước bốc hơi, thành mây, mưa lại chút xuống nguồn, nước nguồn lại chảy ra biển, còn người chán đời nghĩ như vậy rồi có thể cho rằng đi du lịch chẳng thú vị gì cả. Giả dụ như việc ta đến ở các suối nước nóng để tắm rồi lại trở về nhà, như vậy không có nghĩa là không nên đi nghỉ mát. Nếu nước mà cũng có tình cảm như người thì nhất định nó sẽ thích cừu phiêu lưu tuần hoàn theo kiểu đám mây của xeo Lim. Còn cái nỗi khổ tâm phải để lại gia tài cho kẻ kế thừa thì vấn đề đó có thể xét theo hai quan điểm khác nhau. Theo quan điểm của kẻ kế thừa, chắc chắn là chẳng có gì tài hại lắm. Cái lẽ rằng mọi vật đều qua đi cũng không thể làm nền tàng cho thái độ chán đời được. Nếu một cái gì qua rồi, tiếp theo là một cái gì xấu hơn, thì còn có lý để mà bi quan. Nhưng nếu tiếp theo là một cái tốt hơn, thì nên lạc quan mới có lý chứ. Mà nếu như Solomon bảo... cái gì tới sau cũng y hệt cái trước thì chúng ta nên nghĩ sao có nên nghĩ rằng toàn bộ sự tiến triển là vô ích không tuyệt nhiên không chưa phi mỗi giai đoạn của cuộc tuần hoàn đó đều đau khổ cảm cái thói quen sống trong tương lai và tưởng rằng hiện tại có ý nghĩa hay không là tuy nó sẽ phát sinh được cái gì trong tương lai thái độ đó làm cho người ta đau khổ toàn thể không thể có giá trị nếu mỗi thành phần không có giá trị Không thể coi đời sống là một tuần hát trong đó, có chàng và nàng phải trải qua những nỗi khổ nhất đời để được hưởng hạnh phúc. Tôi sống đây, tôi có cuộc đời của tôi, còn trai tôi nối dõi tôi, nó có cuộc đời của nó, rồi tới phiên còn của nó cũng vậy, như vậy có gì là bi thảm? Trái lại, nếu tôi sống hoài mà không chết, thì những nỗi vui trong đời nhất định là chẳng còn chút thú vị gì cả. Nhưng không có trường hợp bất tử đó, cho nên những nỗi vui buồn trong đời mới được tươi hoài. Tôi hơ hai bàn tay vào ngọn lửa của cuộc đời, ngọn lửa tắt và tôi sẵn sàng lên đường. Thái độ đó cũng hợp lý như thái độ bất bình trước cái chết. Vậy nếu tâm trạng phải hợp với lý trí thì phần vui cũng ngang với phần chán nản. Chuyên đạo thư có giọng bi thảm, tâm trạng hiện đại của ông Cruz thì có giọng thống thiết, sự thực ông Cruz giàu dĩ. Vì những điều xác tín trung cổ đã sụp đổ hết mà vài điều xác tín thời gần đây cũng vậy. Ông viết Xét thời đại tuyệt vọng của chúng ta này, nó bị những bóng mà của một xã hội đã chết ám ảnh mà chưa cảm thấy thoải mái trong cái xã hội mới của nó. Tình cảnh đó không khác gì tình cảnh một thanh niên chưa biết tự kiếm lấy hướng đi vẫn phải dựa vào huyền thoại đã sống qua trong tuổi thơ. Lời đó hoàn toàn đúng cho một số trí thức, những kẻ có cái học từ trường mà chẳng biết chút gì về thế giới cảm. Vì hồi trẻ, người ta dạy cho họ đặt cơ sở tin tưởng trên những cảm xúc, cho nên họ không bỏ được cái ý ngây thơ, muốn được an toàn, được che chở mà khoa học không đem lại cho họ được. Ông Cruth như đa số các văn nhân bị ý này ám ảnh, khoa học giữ được những lời hứa hẹn của nó. Dĩ nhiên, ông không biết những lời hứa hẹn đó là cái gì. Nhưng cơ hồ ông tin rằng sáu chục năm trước, những người như Darwin và Hughley chồng mong một cái gì đó mà khoa học không đem lại cho họ được. Tôi cho rằng, đó là một ao tưởng mà bọn văn nhân và tù sĩ ôm ấp vì họ không muốn rằng nghề của họ bị coi là tầm thường. Thế giới hiện tại có nhiều kẻ chán đời. Điều đó đúng, ở đầu mà tức xem xuống thì luôn luôn có nhiều kẻ chán đời. ông crud là người mỹ và hưởng lợi tức của người mỹ xét chung chiến tranh tăng lên nhưng tại khắp châu âu các giới trí thức đã chịu khổ ghê gớm và chính chiến tranh đã cho mọi người cái cảm giác bấp bênh tinh thần của một thời đại chịu ảnh hưởng của những nguyên nhân xã hội đó mạnh hơn lý thuyết về bản thể của vũ trụ do một số người ở thời đại dựng lên Ít có thời đại nào người ta tuyệt vọng như thế kỷ thứ 13, mặc dù thời đó được tin mà ông Karrut tiếc ngần tiếc ngơ mọi người cường quyết giữ và bồi dưỡng, chư hoàng đế và vài quý tộc ý. Đây, Roger Bà còn viết, thời đại này có nhiều tội lỗi hơn mọi thời đại đã qua, mà tội lỗi không đi đôi với mình chết được. Chúng ta thử xét tất cả những hoàn cảnh trong xã hội này và xét thật kỹ xem, chúng ta sẽ thấy một nạn đồi phòng bại tục, mênh mông, mà trước hết, ở ngày chồng bọn cầm đầu ăn trên ngồi chốc, thói dâm đảng đã làm dơ giấy trong triều đình, mà thói tham ăn ngự trị tất cả. Đầu như vậy, tay trần mới thế, nhìn cái bọn giám mục kia, họ hằng kiếm tiền ra sao mà bỏ bề cứu rỗi linh hồn, rồi xếp các hàng giáo phẩm cùng một ruột với nhau trên nữa. Họ khác xa với tư cách họ phải có và hàng giáo phẩm mới, các tu sĩ đã trị là kề gớm, mất hẳn cái phẩm cách nguyên thủy của họ. Toàn thể tăng lữ đều kiêu căng, dầm đảm, hà tiện và hệ bọn họ có hội lớp ở đầu nếu họ ở Paris hay Oxford thì họ cũng tranh đấu gầy lộn với nhau. Và có đủ các tật xấu khác khiến cho toàn thể dân chúng đều phải bất bình. không một kẻ nào nghĩ tới công việc, một cách làm việc, miễn thỏa lòng thàm là được. Về các chiếc gia ngoài đạo ở thời thượng cổ, Roger Bacon, viết, Đời sống của bọn đạo đức hơn đời của chúng ta, khắc xa một trời một vực, họ đoàn chính hơn, khinh những lạc thú, của cải, dành vọng trên đời. Mọi người có thể nhận thấy điều đó trong các tác phẩm của Aristo, Senequem, tu Aviken, à Fabri, padron Socrates và các triết gia khác nữa nhờ vậy mà họ đạt được những bí quyết của sự minh triết và phát kiến được mọi tri thức các văn nhân cùng thời với roger bacon đều đồng ý với ông Ý kiến của ông là ý kiến một người không ưa thời đại của mình. Tôi không mảy may tin rằng sự chán đời đó có một nguyên nhân huyễn hoặc nào đó. Nguyên nhân là chiến tranh, sự đói nghèo khốn khổ và sự tàn bạo. Một trong những trường thống thiết nhất trong cuốn của ông Kerust là trường về ái tình. Tôi vẫn còn tin ở ái tình, nhưng ái tình mà tôi tin không phải là thứ ái tình được sùng bái ở thời Victoria. Thời đó người ta tin chắc rằng hầu hết những chuyện tình dục đều là phi lý và dùng cả những tính từ quá đáng để tô điểm cho thứ ái tình mà người ta chấp nhận được. Thời đó người ta hàm nhiều dục hơn bây giờ và tình trạng đó không còn ngờ gì cả, nó khiến tình dục được quan trọng hóa một cách thái quá, y như các nhà khổ hạnh tuyệt dục mọi thời vậy. Ngày nay chúng ta đường trải qua một cuộc khủng hoảng hơi lộn xộn và nhiều người đã từ bỏ những tiêu chuẩn cũ mà chưa tìm được những tiêu chuẩn mới. giờ đó có nhiều xáo động, thương thương trong vô thức con người vẫn còn tin những điều tiêu chuẩn cũ, cho nên những hội loạn đó làm người ta sinh ra thất vọng, hối hận, vô liêm xịn. Tôi không tin rằng hạng người có quá nhiều nhưng tiếng nói của họ ở thời đại này vang hơn cả. Theo tôi, nếu so sánh phần đồng các thanh niên phòng lưu ở thời chúng ta với phần đồng các thanh niên thời Victoria thì ái tình thời này tạo được nhiều hạnh phúc hơn và người ta thành thực tin ở nó hơn là thời kỳ của chục năm trước. Sở dĩ một số người hóa ra vô liêm sĩ là vì cách lý tưởng cổ lỗ vẫn còn ngự trị. áp chế phần vô thức của họ và vì thiếu một thứ luân lý thích hợp để người thời nay theo đó mà cư xử. Không phải cứ dân rỉ than vãn, nhớ tiếc dĩ vãng mà trừ được tình trạng đó. Phải cần đảm chấp nhận tâm trạng hiện thời và quyết tâm từ truyệt những cầu nệ tin nhảm bề ngoài tin tưởng như đã trút vào được rồi, nhưng sự thực vẫn còn ẩn núp bên trong phần tâm tối của vô thức. khó mà giảng được sơ lược những lý do khiến người ta coi trọng ái tình nhưng thôi cũng cứ thử xem sao trước hết ái tình phải được trần quý vì nó là một nguồn vui giá trị của nó không phải là lớn nhất nhưng cần thiết cho những cái khác ôi Ái tình họ thật bất công với em khi bảo rằng vị ngon ngào của em chưa chát mà sự thực cái trải nhiều hương vị của em thật là ngọt ngọt không gì bằng. Tác giả khuyết danh của mấy dòng đó không tìm được giải pháp cho thuyết vô thần hoặc một chìa khóa để khám phá sự bí ẩn của vũ trụ. Ông ta chỉ muốn hưởng lạc thôi, không những ái tình là một nguồn vui mà thiếu nó còn người còn khổ nữa. Thứ hai, ái tình phải được chân quý vì nó làm cho những thú vui thành cao nhất như nghe nhạc ngắm cảnh mặt trời mọc trên núi. Cảnh chẳng dọi trên biển thêm phần phong phú, một người đàn ông chưa được cùng với một người đàn bà mình yêu hưởng những cái đẹp đó thì chưa thể cảm được hết cái mà lực của chúng. một cái lẽ nữa là ái tình có thể đạp tan cái vỏ cứng của bản ngã vì nó là một sự hợp tác trên phương diện sinh lý và bản năng của hai bên phải bổ túc cùng nhau để đạt được những mục tiêu chung trong lịch sử nhân loại nhiều thời đại đã có những triết lý cô độc có vài triết lý cao cả nhưng cũng có triết lý tầm thường hơn phái khắc kỷ và các tín đồ kỳ tô giáo thời nguyên thủy Cho rằng con người chỉ nhờ cái ý chí của mình thôi, nói cách khác là chẳng cần ai giúp đỡ để có thể thực hiện được cái hạnh phúc tối đa trong đời. Một số người khác coi uy quyền là cứu cánh của đời người, lại có kẻ tin rằng cứu cánh đó chỉ là những lạc thú cá nhân. Tất cả những triết lý đó đều cô độc vì cho rằng cái phúc phải thực hiện ở trong một tập thể gồm ít nhiều cá nhân. Theo tôi, những quan điểm đó đều sai hết, không những về phương diện luân lý mà cả về phương diện phát biểu cái phần cao cả nhất trong các bản năng của ta Còn người tùy thuộc vào người khác và được bẩm thụ một số bản năng có thể gây được tình cảm âu yếm cần thiết cho sự hợp tác, mặc dù những bản năng này có phần chưa đủ. Ái tình là hình thức thứ nhất và thông thường nhất của cái cảm xúc gây ra sự hợp tác. Và những kẻ có một ái tình nồng nhiệt thì không thể nào thỏa lòng về một triết lý chủ trương rằng những quan tâm hứng thú lớn nhất của mình không liên quan gì tới những quan tâm hứng thú của người yêu. cha mẹ yêu con là một tình cảm còn mạnh hơn nữa, nhưng tình cảm đó chỉ trong sạch nhất khi nào, đó là khi lòng cha mẹ cùng yêu lẫn nhau. Tôi không bảo rằng ái tình dưới hình thức cao nhất của nó là chuyển thông thường, nhưng tôi tin chắc rằng dưới hình thức đó nó phát hiện được nhiều giá trị thầm kín. Và tôi cũng cho rằng chính nó có một giá trị không bị nhiễm tinh thần hoài nghi, mặc dù những kẻ không yêu thương thường lầm lẫn cho rằng mình không yêu ai được là vì mình có tinh thần hoài nghi. Ái tình chân chính là một ngọn lửa lâu bền trong một tinh thần luôn luôn nồng nhiệt, luôn luôn tươi tắn, không bao giờ chết, không bao giờ lạnh lùng, luôn luôn trung thực với chính mình. bà Ốc ganh đua Nếu bạn hỏi một người Mỹ hoặc một nhà kinh doanh hiện đại, cái gì làm cho đời sống của họ mất vui nhất thì họ sẽ đáp. sự cạnh tranh để sinh tồn họ thành thực đáp vậy theo một nghĩa nào đó lời nói đúng nhưng theo một nghĩa khác rất quan trọng lời đó sai dĩ nhiên sự cạnh tranh để sinh tồn là một việc có thể xảy ra gặp vận rủi thì chúng ta Ai cũng có thể bắt buộc phải cạnh tranh để sinh tồn. chẳng hạn trường hợp của Phờ, một nhân vật tiểu thuyết của Joseph, khi anh ta ở trên một chiếc tàu bị bỏ lại ở giữa biển. Trên tàu chỉ có hai người có súng, mà hết lương thực. họ đành phải ăn thịt những đồng loại khác. Hai người đó đã thỏa thuận với nhau ăn thịt hết những người kia. rồi một cuộc cạnh tranh thực sự để sinh tồn diễn ra. vừa thắng nhưng trong suốt phần đời còn lại anh ta chỉ toàn ăn rau quả đối với một nhà kinh doanh mà nói sự cạnh tranh để sinh tồn đâu có hiểu theo nghĩa đó ông ta biến nó từ một việc rất phàm tục thành ra nghiêm trang bạn thử hỏi ông ta xem trong cái giới kinh doanh của ông có bao nhiêu người chết đói và lại hỏi xem những người bạn bị phá sản của ông ta sống ra sao Ai cũng biết rằng một nhà kinh doanh khi phá sản vẫn còn sống sung túc hơn một người chưa bao giờ khá giàu có để có được cái may là bị phá sản. Vậy cái họ trò là cạnh tranh để sinh tồn đó, sự thực chỉ là cạnh tranh để thành công. Khi họ dấn thân vào cuộc tranh đấu đó, họ đâu có lo sáng hôm sau không có gì để ăn mà chỉ lo làm sao để hơn người khác. Lại lùng thay, rất ít kẻ có vẻ hiểu được rằng họ không bị kẹt vào guồng máy mà không có lối thoát, họ không nhận ra rằng sở dĩ họ dậm chân hoài trong một công việc đơn điệu buôn tẻ chỉ vì họ thấy rằng công việc đó không thể nào nâng cao tầm hồn họ lên được. Dĩ nhiên, tôi xét, đây là xét những nhà đại kinh doanh ít nhiều đã có một số lợi tức khá khá rồi. Họ cho rằng hành động như vậy là xấu hổ, họ có cảm tưởng như đào ngũ trước kẻ thù. Nhưng nếu bạn hỏi họ công việc của họ giúp cho xã hội được gì không, thì họ khó mà trả lời được. Chỉ lặp lại tất cả những câu quảng cáo sáo rỗng. Bạn thử xét đời một người như vậy xem thí dụ ông ta có một ngôi nhà lộng lẫy, vợ đẹp còn khôn, ông ta thức dậy rất sớm trong khi vợ còn còn ngủ để hấp tấp tới nơi làm việc. ở bàn giấy ông ta bắt buộc phải thể hiện phong thái của một ông chủ lan ra về quả quyết nói năng thì có cái giọng già lạnh không để cho ai cãi lại thận trọng khi ra oai với mọi người chưa người chạy giấy tờ cho ông tam ông ta đọc cho thư ký đánh máy nói chuyện bằng điện thoại với rất nhiều người quan trọng nghiên cứu thị trường thế là hết buổi sáng đi ăn trưa với những đồng nghiệp nào đó theo phe cánh của ông tam Cả buổi chiều cũng vậy, về tới nhà chồng trạng thái mệt mỏi, chỉ vừa kịp thay quần áo để ăn bữa tối. Trong bữa ăn, ông ta vẫn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác. Khó mà đoán được một con người tội nghiệp đó, mấy giờ sau mới thoát được cực hình đó. Sau cùng, ông ta đi ngủ và tinh thần dịu xuống được trong vài giờ đồng hồ. đời làm việc của nhà kinh doanh đó giống như của cuộc chạy đua một trăm thước nhưng vì trong cuộc đua của ông đau đương là một cái huyệt cho nên sự căng thẳng của thần kinh sự tập trung kỵ lực trong một trăm thước thì được chứ kéo dài như vậy kẻ già cũng hơi quá ông ta có biết cái gì về con cái không ngày thương ở phòng giấy chủ nhật ở sân gôn Ông ta biết gì về bà vợ không? Buổi sáng khi tạm biệt vợ thì vợ còn ngủ, buổi tối cả hai ông bà đều mắc tiếp khách làm bổn phận xã giao, đâu có trò chuyện thân mật với nhau được. Chắc chắn là ông ta không thể có được những người bạn thực sự thân thiết, mặc dù có vài người ông ta làm bộ tỏ ra thân mà không thể nào thấy thân được. Ông ta chỉ biết mùa xuân và mùa thu vì đó là những mùa ảnh hưởng đến thị trường, được coi nhiều nước nhưng coi bằng cặp mắt của kẻ chán trường gây gớm. Sách, ông ta cho vô ích, nhạc thì chịu thôi, không hiểu nổi. Ngày này qua năm khác Càng ngày ông càng cô độc, tinh thần càng căng thẳng mà đời sống của ông ngoài công việc làm ăn ra thì chẳng có gì cả. Tôi biết một người Mỹ như vậy, gần sáu chục tuổi, qua châu Âu với ba vợ và hai cô con gái, đa phần là bà ta và hai cô con gái đã thuyết phục còn người tội nghiệp đó rằng đã tới lúc nên nghỉ ngơi và cho con cái có dịp khám phá thế giới. Họ hoàn hỉ bám lấy ông ta, thấy cái gì lạ lạ cũng chỉ cho để ông ta chú ý tới. Ông ta mệt mỏi, chán trường, tự hỏi giờ này nhân viên đang làm những việc gì hoặc trong cái thế giới chơi babyball có xảy ra chuyện gì không? Thế là những người phụ nữ trong gia đình ông bỏ mặc ông và cho rằng tất cả bọn đàn ông đều phàm tục hết. Họ đâu có biết ông là nạn nhân của tật tàm làm quá độ trong giới kinh doanh mà nói vậy chưa đúng thật sự đâu cũng như kết tục. Quả phụ Ấn Độ tự tiêu để theo chồng, không người châu Âu nào hiểu đúng được. Có thể nói rằng trong 10 quả phụ Ấn Độ tự thiêu thì có 9 người tự ý lên gian hỏa vì hàm danh tiết, tôn giáo buộc họ như vậy. Tôn giáo và danh vọng của người kinh doanh Buộc họ phải kiếm thật nhiều tiền Cho nên họ cũng vui vẻ Chịu đau khổ như quả phụ Ấn Độ Nếu nhà kinh doanh Mỹ Muốn được sung sướng hơn Thì trước hết họ phải thay đổi tôn giáo đi đã Họ còn hàm thành công Còn tin rằng bổn phận của người đàn ông Là đeo đuổi sự thành công Rằng kẻ khốn nạn Mới không hành động như vậy Thì đòi họ còn phải yêu tư sâu muộn không thể sung sướng được Lấy một thí dụ đơn giản như chuyện đầu tư, hầu hết các người Mỹ đều đầu tư vào một vụ làm ăn không chắc chắn để hy vọng lời 8 phần 1 năm, chứ không chịu 4 phần 1 năm mà ăn chắc. Hậu quả là họ thường lỗ và luôn luôn lo lắng, phiền não. riêng tôi, tôi muốn tiền đem lại cho tôi sự an nhàn và cảm giác an toàn, nhưng mục đích con người thời đại này lại là kiếm nhiều tiền. mỗi ngày một nhiều hơn để phô trương sự xa hòa vượt lên trên những người từ trước tới giờ ngang hàng với mình cái thang xã hội ở mỹ thay đổi hoài không rõ rệt nhất định do đó những cảm xúc hời hợt bề ngoài cũng bất định mặc dù tiền bạc tự nó không đủ làm cho con người hóa ra quan trọng được nhưng người ta lại đò sự thông minh bằng số tiền kiếm được. Kẻ nào không kiếm được tiền là kẻ đó không thông minh, mà không ai muốn bị che là ngu ngốc. Cho nên khi thị trường biến động, thì thiên hạ lo lắng y như sinh viên trong các kỳ thì vậy. Theo tôi, doanh nhân nhiều khi lo lắng một cách thái quá trước sự phá sản và hậu quả từ nó. Nhân vật Jay Haller trong tiểu thuyết của anon Benes mặc dù giàu có nhưng vẫn luôn ám ảnh về cái chết trong một nhà dưỡng lão. Tôi tin rằng những người đã trải qua cảnh nghèo khó, đã đau khổ trong tuổi thơ đều là sợ còn cái mình cũng phải tránh kẹn đó như mình, nên gần như không thể không thu nhập hàng bạc tỷ để xây dựng một bức lũy ngăn chặn tài ương đó. Trong thế hệ đầu, nỗi lò sợ đó chắc chắn không sao tránh khỏi, thế nhưng những người không trải qua cảnh nghèo khó ít khi lò sợ như vậy. Vì thế, trường hợp hàm kiếm tiền do sợ kiếp nghèo là trường hợp cực kỳ đặc biệt. Tất cả tai hại đều do ta quá coi trọng sự thành công, cho nó là nguồn cờn của hạnh phúc trong sự ganh đua. tôi không phủ nhận rằng cảm tưởng mình thành công làm cho đời sống của mình dễ chịu hơn lấy thí dụ một họa sĩ khi còn trẻ chẳng được ai biết tới rồi nếu tài năng được thiên hạ thừa nhận thì chắc chắn là chàng ta sẽ sung sướng lắm tôi không phủ nhận rằng tiền bạc tới một mức nào đó có thể làm tăng hạnh phúc lên nhưng quá cái mức đó tôi cho rằng nó không còn hiệu lực nữa Tôi cho rằng sự thành công chỉ là một yếu tố của hạnh phúc mà thôi, và nó không đáng để ta hy sinh tất cả những thứ khác vì nó. Căn nguyên của bệnh đó là cái nhân sinh quan rất thường thấy trong giới kinh doanh. Ở châu Âu còn có vài giới khác được trọng dụng, điều đó có thực. Tại nước nào cũng có những nghề tự do, trừ vài nước nhỏ, còn lại thì quân đội và hải quân nước nào cũng được kính trọng. nói tới thành công thì tất có ganh đua làm nghề nào cũng vậy nhưng mặt khác người ta không phải chỉ trọng sự thành công hay bất cứ thứ tài năng nào một nhà bác học có thể kiếm tiền được hoặc không kiếm được tiền nếu kiếm được thì chắc cũng được coi trọng hơn không ai ngạc nhiên khi thấy một tướng lãnh hoặc một đề đốc đại tài mà nghèo vì nghèo trong hoàn cảnh đó là một vinh dự Do những lẽ đó, ở châu Âu chỉ có một vài giới nào đó có lẽ không phải là những giới có uy tín nhất, được trọng nhất, nhưng lại cạnh tranh nhau chỉ để kiếm tiền. Ở Mỹ thì khác, các chức vụ trong chính quyền đóng một vai trò quá nhỏ trong đời sống quốc gia nên giá trị của nó không có ảnh hưởng gì cả. còn cái nghề tự do thì không một người nào ở ngoài nghề đó có thể bảo y sĩ này luật sư kia thực sự là hiểu nghề hay không cho nên có cách giản dị hơn Để phán đoán tài năng của họ là xét lối sống của họ có sang không, nghĩa là họ có lợi tức cao hay không. Còn các giáo sư, họ là bọn gia nhân làm thuê cho giới kinh doanh, cho nên không được trọng bằng bạn đồng nghiệp của họ ở các xứ sở có một lịch sử lâu dài hơn. Do đó, ở Mỹ, những người làm nghề tự do bắt chước bọn kinh doanh không tạo được một giải cấp riêng biệt như ở châu Âu. cho nên trong các giới phong lưu không thấy điều gì có thể làm giảm sự cạnh tranh gay gắt để thành công về tiền bạc. Ngày từ tuổi nhỏ, trẻ em Mỹ đã cảm thấy rằng chỉ có tiền bạc mới có giá trị và không ưa một nền giáo dục không có giá trị về phương diện kiếm tiền. Hồi xưa, người ta coi giáo dục cần nhất là để dạy con người tập hưởng thú vui. thứ vui đấy là thú vui thanh nhã mà hạng hoàn toàn vô học không thể hưởng nổi. Ở thế kỷ thứ 18, một trong những đặc trưng của con người quý phái là phải biết hưởng cái thú văn thờ. Họ, nhạc ngày nay chúng ta có thể không chấp nhận thị hiếu đó nhưng chúng ta phải thú thực rằng nó vẫn tồn tại những người giàu có hiện nay đã tạo ra một bản mẫu khác họ hiếm khi đọc sách nếu họ muốn sưu tập các bức họa để thêm danh vọng thì họ nhờ các chuyên môn lựa chọn cho niềm vui của họ không phải là ngắm các bức họa đó mà là ngăn cản không cho một anh chọc phú nào khác làm chủ được những bức đó Về nhạc, nếu họ là một người do thái thì có thể biết cách để bình phẩm, còn không thì họ cũng chẳng biết một chút am hiểu gì như các môn nghệ thuật khác. Họ càng giàu lại càng dễ kiếm tiền, tới cái lúc họ chỉ làm việc nằm phút mỗi ngày mà tiền bạc tiêu cũng không hết. Tội nghiệp thì hoa xa lại thành vô công rồi nghềm. Tình trạng đó nhất định sẽ xảy ra nếu họ còn coi sự thành công là mục đích của cuộc sống. Một người không biết sử dụng thành công của mình Thì nhất định sự thành công Sẽ làm cho họ chán trường Thói ganh đua dễ lấn lướt Qua các khu vực khác lắm Chẳng hạn vấn đề đọc sách Người ta đọc sách vì hai lý do Đọc để hưởng thụ Và đọc để khoe quang rằng Mình đã đọc Có những bà ở Mỹ cho rằng Mỗi tháng phải đọc Hoặc làm bộ đọc vài cuốn sách nào đó Thì mới gọi là tào nhã Có bà đọc hết có bà chỉ đọc qua trường đầu, có bà lại chỉ đọc những bài điểm trong sách, nhưng bà nào cũng có mấy cuốn để ở trên bàn. và họ chẳng bao giờ đọc một tác phẩm bất thu cả. cái book club có bao giờ lựa kịch Hamlet hoặc kinh lơ của William Shakespeare đâu? và cũng chẳng bao giờ thấy cần phải chú ý tới Divin Comedie của Dante Alighiero. giờ đó, họ chỉ đọc những sách hiện đại rất vô giá trị, chứ không bao giờ đọc các tác phẩm bất thù cảm. Cái đó cũng là một hậu quả của canh đua. hậu quả đó có lẽ không hoàn toàn xấu đâu, vì hầu hết các ba đó, nếu để mặc họ, thì họ cũng sẽ đọc những cuốn còn tệ hơn, những cuốn mà các mục sư và các ông thầy văn trường của họ lựa cho. Sự quan trọng của ốc canh đua trong đời sống hiện đại liên quan tới sự suy vi chung của trình độ văn hóa Tình trạng đó chắc chắn đã xảy ra ở La Mã sau thời đại của Hoàng đế August. Đàn ông và đàn bà thời nay, cờ hồ không còn thưởng thức nổi cái thu vui tinh thần, nghệ thuật đam đạo chẳng hạn. Nó đã đạt tới mức hoàn hảo như trong các gia lực pháp thế kỷ thứ 18, mà trước đó bốn chục năm còn là một truyền thống được nhiều người lưu giữ. Nghệ thuật đó tào nhã, luyện những cơ năng tinh thần cao nhất chỉ để mua vui trong một lúc. ngày nay ai còn quan tâm tới hoạt động phù phiếm như vậy ở Trung Hoa? Hai chục năm trước nghệ thuật đó còn thịnh, nhưng tôi đoán rằng chính sách giáo dục của chính quyền đã tẩy sạch nó rồi. Năm chục hoặc một trăm năm trước người nào có giáo dục đều thưởng thức được những văn thơ hay. Ngày nay cái đó là một thứ đặc quyền của một số giáo sư. Người ta bỏ hết những thu vui linh tinh nhất Một nhóm sinh viên Mỹ dắt tôi dạo xuân Trong một khu rừng gần trại của họ Trong rừng có vô số hoa dại rất đẹp Và không một sinh viên nào biết được tên lấy một loài hoa Học tên các loài hoa thì ích lợi chỗ nào Còn làm tăng lợi tích lên được không Họ nghĩ vậy cá nhân không chịu trách nhiệm về căn bệnh đó khi cả xã hội bị bệnh thì cá nhân không thể không nhiễm bệnh được bệnh đó do một nhân sinh quan chung cho rằng đời sống là một sự chiến đấu ganh đùa kẻ nào thắng thì được tôn trọng do nhân sinh quan đó mà người ta truyền luyện ý chí mà bỏ bề tình cảm và trí tuệ nó giống như việc ta đặt cái cày đi trước con trâu Bọn luân lý đạo gia trong phái thành giáo luôn luôn đề cao ý chí mà chính ra hồi đầu thành giáo trọng đức tin hơn cả có thể sau mấy thế kỷ phái thành giáo đã đào tạo được một người có ý chí phát triển quá mức còn chủ quan về trí óc nhụt lại và giống như người đó đã chấp nhận một triết lý tranh đấu hợp lý với họ hơn dù sao những con khủng long hiện đại đó đã bắt trước những con khủng long thời tiền sử thích sức mạnh hơn trí tuệ và sự thành công phi thường của họ khiến mọi người nòi gương theo họ đã hành hình mẫu cho những người dài trắng tại khắp nơi trên địa cầu này và tình trạng đó còn tăng lên trong một trăm năm nữa nhưng những người không theo thời có thể tự an ủi rằng loài cùng lòng rốt cuộc đã thất bại chúng tự diệt lẫn nhau và những loài thông minh đứng ngoài cuộc đã được hưởng đất đai chúng để lại Bọn cùng lòng hiện đại của chúng ta cũng vậy, chúng đương chuẩn bị chờ sự tuyệt chủng của chúng. Trung bình mỗi cặp vợ chồng chỉ có mỗi một đứa con, họ không mấy thích đời sống này nên không muốn có nhiều con. Về điểm này, cái triết lý khắc khổ thái quá mà tổ tiên thành giáo của họ đã truyền cho họ hóa ra không thích hợp với cõi đời. một nhân sinh quan làm cho đời sống của họ ít hạnh phúc tới nỗi không muốn sinh con đẻ cái nữa thì về phương diện sinh lý họ đã mất đi khả năng này chẳng bao lâu nữa sẽ có một hạng người khác vui vẻ hơn thay thế họ Nếu coi ốc canh đua là động lực chính của cuộc sống thì tinh thần hóa ra âu sâu quá, cố chấp quá, lúc nào ý chí cũng căng thẳng quá, bắp thịt cũng gồng lên quá, giữ được cái lối sống đó nhiều lắm là một hài thế hệ. Rồi khi thần kinh mệt mỏi, người ta sẽ phải tìm cách thoát ly, theo đuổi thú vui mà sự theo đuổi này cũng căng thẳng, mệt nhọc như làm việc, vì có nghỉ ngơi được đâu. rốt cuộc thì nói giống bị tiêu diệt vì không sinh đẻ được triết lý ganh đuôi đó chẳng những làm cho sự làm việc mất thú mà ngay cả sự nghỉ ngơi cũng mất thú cải lối nghỉ ngơi để dịu thân kinh rốt cuộc cũng hóa chán nản thế là cứ phải gia tăng hoài độ tốc độ lên và hậu quả tất yếu phải dùng những chất ma túy để rồi bị diệt vong niềm vui lành mạnh và thái độ bình tĩnh là yếu tố căn bản cho một đời sống quân bình bốn sự phiền muộn sự phiền muộn là một biểu hiện của thái độ con người và theo tôi về phương diện đó người ta ít chú ý tới nó quá thật không xứng đáng với sự quan trọng của nó nó là một trong những động lực mạnh trong lịch sử nhân loại thời đại này còn hơn các thời trước nữa dường như chỉ loài người mới thấy phiền muộn các con thú khi bị nhốt hóa ra trị độn đi đi lại lại trong cái chuồng và ngáp nhưng sống giữa thiên nhiên chúng không hề có cảm xúc gì giống sự phiền muộn hầu như lúc nào chúng cũng rình kẻ thù hoặc rình mồi có khi rình cả hai có lúc chúng lại hứng lên giao cấu kể cả khi chúng khổ sở, tôi cho rằng chúng cũng không bao giờ phiền muộn. Có thể loài khi giống chúng ta về điểm đó, cũng như nhiều điểm khác nữa, nhưng vì không sống chung với chúng bao giờ nên tôi không biết chắc được. Một dấu hiệu căn bản của tâm trạng phiền phức là thấy sự tương phản giữa hoàn cảnh hiện tại và hoàn cảnh khác. Nó tác động tới óc tưởng tượng của ta, khiến ta chống lại không nổi. Một dấu hiệu đặc biệt nữa là tinh thần của ta không bị chăm chú hết vào một việc nào cả. Chẳng hạn, khi mãi lo chạy trốn trước những kẻ thù tính giết người thì ta mới thấy khó chịu chứ không phiền muộn. trừ phi có một sự càn đảm phi thường, nếu không một người kể cả khi bị hành hình cũng không thể phiền muộn được. và cũng chẳng bao giờ thấy một nghị sĩ lần đầu tiên đọc diễn văn tại thượng viện mà lại ngáp. nói tóm lại, trái với sự phiền muộn là sự hằng hái kích thích chứ không phải là sự vui thích. trong thâm tâm loài người, đặc biệt là đàn ông, có cái nhu cầu được kích thích. tôi cho rằng loài người được thỏa mãn nhất vào cái thời đại săn bắn để sống, săn bắn thời đó như một niềm đam mê, chiến tranh thời đó và cả ái tình cũng vậy. một kẻ nếu kiếm cách thông dâm với một người đàn bà có chồng, đường ngủ ở bên cạnh, anh chồng mà thức dậy thì kẻ kia tỏi mạng liền. tình cảnh đó theo tôi không thể gây sự phiền muộn được. nhưng quả thời đại trồng trọt thời nông nghiệp thì đời sống hóa ra đơn điệu buồn tẻ dĩ nhiên là trừ bọn quý tộc già vì họ cho tới bây giờ vẫn còn săn bắn ở trong giai đoạn săn bắn người ta thường bảo máy móc làm cho đời sống đơn điệu nhưng theo tôi nghề nông với những phương pháp cổ lỗ cũng buồn tẻ không kém Thực vậy, trái với ý kiến của các nhà bác ái, tôi cho rằng thời đại cơ giới đã giảm nhiều cái tổng số phiền muộn trên thế giới. Bọn thợ thuyền trong khi làm việc, đầu có cô độc, và buổi tối về nhà còn có rất nhiều trò vui mà thời xưa chồng một ngôi làng nhỏ làm gì có được. Lại thử xét những thay đổi trong đời sống một tiêu tư sàn xem. Hồi xưa, ăn xong bữa tối, sau khi mấy bà vợ và mấy cô con gái dọn bàn, cài nhà quầy quần, vui vẻ trò chuyện với nhau. Như người ta nói vui, nghĩa là trà được đi nằm nghỉ, mẹ ngồi đan còn các cô con gái thì có suy nghĩ muốn chết cho rành hoặc bị đi đầy ở Tong Bao tại giữa rừng chầu phì. Người ta không cho phép các cô đọc sách hoặc ra khỏi phòng vì thời đó, nhà có gia giáo thì cha mẹ nói chuyện với con cái và nói gì với mọi người cũng phải tỏ vẻ hoàn hỉ mà nghe. Cô nào có phước sẽ kiếm được một ông chồng và lại có dịp bắt con cái sống cái tuổi xuân sâu thảm như tuổi xuân của mình. vô phước phải sống đời gái già chưa biết chừng sống trong cảnh suy đồi còn thi tình cảm ghê gớm hơn là trở thành nạn nhân của những tên vô lại xét đến khung cảnh thế giới cách đây một trăm năm chúng ta không quên nỗi phiền muộn nó cũng đè lên tổ tiên chúng ta và càng lùi về quá khứ nỗi phiền muộn càng tăng Bạn thư tưởng tượng đời sống đơn điệu, buồn tè trong một làng thời trung cổ vào mùa đông, dân chúng không biết đọc, biết viết. Tối đến, mọi người chỉ đốt mấy ngọn đèn cây có khói mù mịt trong căn phòng chính, và chỉ có mỗi phòng đó là không lạnh, còn được sự ấm. Đường xá tồi tệ, gần như không đi được, nên rất ít khi người ta qua chơi làng bên cạnh. Cho nên ta đừng lấy làm lạ rằng thời đó người ta bày trò để bắt các mụ phù thủy vì phiền muộn và cũng vì vài nguyên nhân khác nữa người ta phải bày cái trò tiều khiển đó trong các đêm đông. Ngày nay, chúng ta ít phiền muộn hơn tổ tiên chúng ta, nhưng lại sợ sự phiền muộn hơn. Chúng ta đã biết rằng, đúng hơn là tin rằng, thân phận con người bầm sinh ra không phải là chịu cảnh phiền muộn, nếu đủ cường quyết tìm cảm xúc mới thì có thể tránh được cảnh đó. Các thiếu nữ ngày nay tự mưu sinh, một phần lớn là để có thể tiêu khiển buổi tối mà thoát ly được cái thời sung sướng sống trong gia đình mà ba nội của họ phải nhẫn nhịu chịu đựng. Ai cũng có thể gia tình ở thì đều gia tình hết. Ở Mỹ, những kẻ không gia tình được thì cũng có một chiếc xe hơi hoặc ít nhất là một chiếc xe máy dầu để gia tình còi hát bóng. và dĩ nhiên họ có máy thu thanh trong nhà thành niên ngày này gặp gỡ nhau dễ dàng ngờn hồi xưa ai có đủ phương tiện thì gì trên hoài đem theo cả đủ các thứ thú vui như cả hát nhảy nhót rượu tre và không hiểu tại sao bọn họ lại tin rằng hễ đổi chỗ thì những thú vui đó hóa vui hơn Những kẻ về kiếm kế sinh nhai trong khi làm việc thì thấy bị bỏ buộc, buồn bực nhưng thử hỏi xem có ai có đủ tiền để sống mà không phải làm việc thì nên nuôi cái lý tưởng sống một đời không biết phiền muộn là gì. Lý tưởng đó cao đẹp đấy, tôi không chê đầu nhưng tôi thấy nó cũng khó thực hiện như mọi lý tưởng khác, vì hễ đêm trước mà vui thì sáng hôm sau không thể không phiền muộn được. Với lại, sẽ tới lúc đứng tuổi, lúc về già, khi 20 tuổi, người ta cho rằng đời tới 30 tuổi là hết rồi. Ở vào tuổi của tôi, tôi không thể có quan điểm đó được. Tiêu phí sinh lực của mình, nó dại dột y như phung phí của cải vậy. Có lẽ đời sống cần có chút ít phiền muộn. Ai cũng muốn trốn tránh sự phiền muộn, điều đó là lẽ tự nhiên. Người nào cũng muốn vậy. Các dân tộc dã man uống rượu người, dài trắng rót cho họ để tiêu cây sầu vạn cổ. Và nếu chính phủ không ngăn cản, thì họ sẽ dày lưỡi túy để rơi chết trong cảnh bạo loạn. Chiến tranh, các cuộc bạo hành người do thái, các cuộc tàn sát về tôn giáo đều là để giảm bớt sự phiền muộn, để tiêu sầu. này những cuộc cây gổ với người hàng xóm cũng còn vui hơn là cuộc sống buồn tẻ hàng ngày cho nên sự phiền muộn là một vấn đề căn bản đối với luân lý chính vì sự dài phiền đã gây ra ít nhất một nửa tội lỗi của nhân loại tuy nhiên không nên coi sự phiền muộn chỉ gây ra cái xấu vì có hai thứ phiền muộn một thứ tốt một thứ làm cho mọi người u mê đi thứ tốt là thứ không dùng tới chất ma túy thứ xấu là thứ thiếu những hoạt động cần cho sinh mệnh. tôi không muốn nói rằng chất ma túy vô dụng có những trường hợp y khoa phải dùng tới nó nhưng phải kiểm soát nó một cuộc đời quá nhiều cảm xúc chỉ làm cho người ta kiệt sức càng ngày người ta càng cần những chất kích thích mạnh hơn để gây tạo nên sự rung động mà ta cho là cần thiết cho thú vui Một chút thì kích thích có thể tốt, nhiều quá thì có hại, vấn đề này cũng như mọi vấn đề khác cần số lượng vừa phải. Vậy con người phải có một khả năng nào đó mới chịu đựng được sự phiền muộn, mà cái đó là một trong những điều phải dạy cho thanh niên. Tất cả các danh tác đều chứa những đoạn chán ngấy, vì đời sống của các danh nhân cũng có những lúc buồn tẻ. bạn thật tưởng tượng một nhà xuất bản mỹ thời này được tác giả đem tới lần đầu tiên một bản thảo mới của kinh cựu ước nhờ xuất bản chắc bạn đoán được nhà xuất bản đó sẽ phê bình tác phẩm ra sao chẳng hạn về trường thành phụ ông ơi trường này không hấp dẫn ông không thể buộc độc giả phải thích một chuỗi dài rằng giặc những tên người như vậy ông chỉ liệt kê ra thôi chỉ tiết rất ít Tôi nhận ra rằng phần đầu chuyện, phần ông hay lắm, mà mới đọc tôi có ấn tượng rất tốt, nhưng quả thực là ông thích nói cho hết, không bỏ sót chút gì. Ông nên lựa lại đi, giữ những cái đoạn có nhiều màu sắc, cắt bỏ những đoạn thừa đi, rút tác phẩm lại cho đừng dài quá rồi đem lại cho tôi. Một nhà xuất bản hiện đại sẽ nói như vậy vì biết rằng độc giả sợ những đoạn nhàm chán lắm. Ngũ kinh của khổng tử, kinh koran của Hồi giáo, quấn từ bàn lận của Kamak và tất cả các kinh khác vào hạng bán chạy nhất cũng sẽ bị ông ta chê như vậy. Không phải chỉ những quấn kinh mới như vậy đâu, các tiểu thuyết hay nhất cũng có những đoạn rất chán. có thể tin chắc rằng một tiểu thuyết hấp dẫn từ trang đầu tới trang cuối không hẳn là một tác phẩm tốt đời sống các vĩ nhân trừ những lúc vinh quang cao thượng đâu phải luôn luôn sôi động sorez thỉnh thoảng thích sự một bữa tiệc và nhờ chất độc cần kích thích chắc ông ta thích thu lắm trong cuộc đàm thoại trước khi mất còn khi không dùng chúng, ông ta sống an nhàn với bà vợ là santhip, chiều chiều đi dạo mát và ghé thăm bạn bè. người ta bảo rằng càng suốt đời không ra khỏi con bờ quả mười dặm. da đi vòng quanh thế giới rồi không ra khỏi nhà chờ tới khi chết. mark sau khi thực hiện vài cuộc cách mạng quyết tâm sống nốt những ngày cuối đời trong viện bảo của anh. tóm lại chúng ta có thể nhận thấy rằng vị nhân nào cũng có một cuộc đời bình thường và những thú vui của họ trong con mắt thường nhân chẳng có gì là say mê cảm muốn tạo một sự nghiệp lớn thì phải kiên nhẫn để hết tâm trí vào một công việc cực nhọc tới nỗi không còn nhiều sinh lực để tìm những cảm giác khác nữa trừ những cảm giác để phục hồi lại sức khỏe trong những kỳ nghiệm leo núi chính là việc thích hợp nhất Ngày từ hồi nhỏ, ít nhiều chúng ta phải tập chịu đựng những sự buồn tẻ đời sống. Về điểm đó, các bậc cha mẹ ngày nay đáng trách lắm. Họ cho trẻ nhiều thú vui thụ động quá. Như còi hát, ăn kẹo, bánh và không hiểu rằng cần cho trẻ quen sống một cuộc đời buồn tẻm. Ngày nào như ngày nấy, dĩ nhiên trừ vài cơ hội rất hiếm. xét chung nên cho trẻ những thú vui mà chúng chỉ có thể tìm thấy được trong gia đình nhờ chịu khó gắng sức và tưởng tượng một chút những thú vui kích thích mà lại không đòi hỏi một sự gánh sức về thể chất như coi hát chẳng hạn chỉ nên lâu lâu mới cho chúng hưởng một lần Dùng chất kích thích đó như dùng chất ma túy, mỗi ngày phải tăng phần lượng lên, và trong khi bị kích thích, cơ thể chỉ thụ động thôi, cái đó trái với bản năng con người. một đứa trẻ như một cây còn non sẽ phát triển mau hơn hết nếu được thoải mái nảy nở mà không bị gì chuyển hoài, di chuyển nhiều quá, ấn tượng thay đổi nhiều quá sẽ không tốt cho trẻ và khi lớn lên nó cũng sẽ không chịu nổi một cuộc sống đơn điệu. Một thanh niên có những mục đích kiên thiết, nghiêm trang sẽ chấp nhận chịu đựng nhiều sự phiền muộn nếu thấy cần phải như vậy. còn một thiếu niên nếu quen với lối ăn chơi phóng túng thì khó mà có một chương trình kiến thiết vì tư tưởng của họ chỉ luôn hướng về cái vui trước mắt chứ không hướng tới một mục tiêu xa hơn giờ đó một thế hệ không chịu nổi sự phiền muộn sẽ là một thế hệ gồm toàn những người tầm thường không chịu theo luật diễn tiến của thiên nhiên dễ dàng héo tàn lần như đóa hoa cắm trong bình Tôi không ưa cái lối tỳ dụ bí hiểm Nhưng nếu không dùng những tiếng thi vị Mà chỉ dùng ngôn ngữ khoa học Thì khó mà nói hết được ý Muốn nghĩ sao thì nghĩ Chúng ta vẫn là những đứa con của trái đất Đời sống của chúng ta không tách khỏi đời sống của trái đất Trái đất nuôi chúng ta như nuôi cây cỏ, thú vật Đời sống của trái đất có một nhịp độ chậm chạp Mùa thu và mùa đông cũng quan trọng Y như mùa xuân và mùa hèm Sự nghỉ ngơi cũng cần có như sự biến động, trẻ em cần tiếp xúc với sự tuần hoàn của đời sống, trái đất, còn hơn cả người lớn nữa. Cơ thể con người trải qua các thời đại đã thích ứng với các nhịp điệu đó rồi và tôn giáo đã đánh dấu nhịp điệu đó bằng lễ phục sinh. Tôi còn nhớ Đác thấy một bé trai 2 tuổi chưa hề ra khỏi London, lần đầu tiên được dạo chơi ở vùng đông quê. Lúc đó đường mùa đông, đông quê ấm ướt và lầy lội, người lớn không thấy gì vui cảm. Nhưng đứa nhỏ thích thú lạ lùng Nó quỳ xuống mặt đất ướt vui mặt vào trong cỏ Và bập bẹ mấy tiếng hoan hỉ Nội vui của nó chất phát Bình dị mà mênh mông Nhiều nội vui của ta khi tan rồi Để lại cho ta cái vị mặn mặn như muối Một cảm giác bất mãn Một niềm khao khát mà ta tự hỏi Nó là cái gì Niềm vui đó không làm cho ta hớn hở Trái lại Nó lại làm cho ta cực kỳ thỏa mãn hết vui rồi mà ta còn thấy sung sướng mặc dù về cường độ nó kém cảm giác mạnh liệt hơn đứa bé tôi nói trên kia đã thực hiện được sự hòa hợp chất phát nhất có thể có được giữa chúng ta và sự sống của trái đất nhưng dưới một hình thức cao hơn hiện tượng đó có thể thấy trong thơ, sở dĩ thơ trữ tình của Shakespeare được coi là thần chú là vì bàng bạc một niềm vui như niềm vui của em bé ôm cỏ kia khi nhớ lại những bài nghe này nghe này còn chim sơn ca hoặc lại đám cắt vàng này bạn sẽ thấy trong đó vẫn còn cái cảm xúc của một em bé hai tuổi bập bẹ kia nhưng được diễn tả một cách văn minh. hoặc bạn thường nghĩ tới sự khác biệt giữa ái tình và tình dục ái tình làm cho cả thể chất lẫn tâm hồn ta như tái sinh tươi mát không khác cái gì cây cối sau cơn nắng hạn mà gặp trận mưa rào còn trong sự giao cấu mà không có tình yêu thì lại khác khi nó kết thúc sẽ chỉ còn lại sự mệt mỏi gầy tởm và cái cảm giác thực sự trống rỗng ái tình thuộc về đời sống của thiên nhiên của trái đất Còn nhục dục mà thiếu ái tình thì khác vậy Dân chúng trong các thành thị hiện nay Có một nỗi phiền muộn đặc biệt Đó là họ đã tách ra khỏi sự sống của trái đất Đời sống của họ do đó hóa ra ngột ngạt Bụi bặm, khô khan, Giống như một cuộc hành hương trong sa mạc Điều này nghe có vẻ nghịch lý Những kẻ no đủ giàu có Đáng lẽ phải sung sướng Mà luôn phải chịu phiền muộn Vì họ sợ cảnh phiền muộn Vì muốn gạt bỏ cái phiền muộn Có lợi cho tâm hồn Nên càng phải chịu cảnh phiền muộn nhiều hơn Sống sung sướng Là phải sống một đời bình tĩnh Vì sự hoàn lạc Chỉ có thể phát triển trong một không khí Bình tĩnh mà thôi năm Sự mệt nhọc có nhiều thứ mệt nhọc có thứ có hại nhiều cho hạnh phúc hơn các thứ khác sự mệt nhọc hoàn toàn về thể chất miễn đừng thái quá là điều kiện tốt nhất cho hạnh phúc nhờ nó mà ăn ngon ngủ ngon và những thứ vui trong các dịp nghỉ tăng lên nhưng nếu có quá nhiều thì rất nguy hiểm đàn bà ở đông áng trừ vài nơi công việc canh nông tiến bộ nhất thì phải làm việc quá sức nên khoảng 30 tuổi đã già rồi vào đầu thời đại kỹ nghệ hóa nghĩa là giữa thế kỷ trước ở phương tây có nhiều đứa trẻ coi cọc không lớn thêm được nhiều đứa chết giữa tuổi thanh xuân vì làm việc quá sức hiện tượng đó lại còn đường xảy ra ở trung hoa và nhật bản năm một nghìn chín trăm ba mươi khi sự kỹ nghệ hóa mới bắt đầu và xảy ra phần nào đó ở Nam Mỹ. Việc về thể chất nếu làm việc quá mức là một cực hình ghê gớm. Nhưng hiện nay tại những xứ tiến bộ hơn, sự mệt nhọc về thể chất đã giảm một phần lớn nhờ sự cải thiện các điều kiện kỹ nghệ. sự mệt nhọc tài hại nhất là sự mệt nhọc thần kinh mà có vẻ nghe như kỳ dị giới phong lưu các nhà kinh doanh những người trí thức lại mắc nhiều hơn là giới thợ thuyền tránh được sự mệt nhọc do đời sống hiện đại gây ra không phải là dễ những người thợ ở thành thị suốt ngày làm việc nhất là trong thời gian từ nhà tới xưởng từ xưởng về nhà chịu bào cành ồn ào đành rằng lâu rồi cũng quen đi mà coi như không nghe thấy phần lớn những tiếng động đó. Một nguyên nhân nữa mà chúng ta không để ý tới là lúc nào cũng có mặt những người lạ. Bản tính con người cũng như mọi loài vật khác là nhận xét kỹ về những sinh vật lạ cùng một loài để đoán xem có thiện cảm hay ác cảm với mình, coi mình là bạn hay thù. Những người đi xe điện dưới hầm trong những giờ đông hành khách đều phải dồn nén bản năng đó xuống, do đó thấy bực mình bâng quờ với tất cả những người lạ mà mình vô tình phải tiếp xúc. Lại còn nỗi hấp tấp bắt cho kịp chuyến xe buổi sáng mà sinh ra chứng khó tiêu hóa. Như vậy, khi tới giờ để bắt đầu làm việc thì thân kinh đã căng thẳng cực độ rồi. cầu có muốn coi cả nhân loại là một tài ương của mình ông chủ tới sở tâm trạng cũng như vậy nên không thể tỏ thái độ nhã nhặn với người làm công được người làm công sợ bị đuổi dám có cử chỉ khúm núm cử chỉ đó không tự nhiên thành thử thần kinh càng tên căng thẳng nếu mỗi tuần người làm công được bẹo mũi ông chủ một lần Hoặc bằng một cách nào khác được tỏ nội oán hận của mình cho ông chủ biết thì thần kinh của họ có thể sẽ bớt căng thẳng hơn. Nhưng về phần ông chủ thì cách đó không có kết quả. Người làm công sợ bị đuổi còn ông chủ sợ bị phá sản. Đành rằng có một số ông chủ uy thế đã mạnh rồi không sợ bị phá sản. Nhưng trước khi đạt được địa vị đó, họ đã phải chiến đấu gai go biết bao nhiêu năm, luôn luôn theo dõi các biến cố trên thế giới, luôn luôn tìm cách phá các âm mưu, gian kế của kẻ cạnh tranh với họ. Vì vậy, khi thành công vững vàng thì họ đã có cái thói cầu có, đã có cái cố tật lo lắng, không xào chữa được, không có gì đáng lo cũng lo. bọn con trải phú gia cũng đáng lẽ được sung sướng thì cũng tự gây cho mình những nỗi lo lắng chúng đánh cờ đánh bạc làm trò cha bực mình chúng thức đêm để đùa giỡn chơi bời sức khỏe suy đi khi biết tu tình thì cũng không thể hưởng được hạnh phúc y như cha chúng nữa dù ép buộc hay tự ý hầu hết còn người thời này sống một đời bực bội kích thích và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi Không uống vài ly rượu vào thì không thể trời bời được nữa. Giờ chúng ta bỏ bọn chọc phú đó đi, bọn ngu ngốc không đáng nhọc tâm để xét đến trường hợp của những người bình thường. Họ mệt nhọc vì phải gắng sức làm một công việc. Phần lớn những người đó mệt nhọc vì lo lắng, mà tật lo lắng này có thể tránh được nếu họ có một triết lý lành mạnh hơn về nhân sinh. Hầu hết chúng ta không thể ngừng nghĩ tới điều làm cho mình khổ não Vì biết rằng dù có làm gì cũng vô ích Không thể ngăn cản điều đó được Người ta mang theo những nỗi lo lắng khi lên giường Và ban đêm đang lẽ phải nghỉ ngơi để lấy lại sức hôm sau chiến đấu tiếp Thì cứ thắc mắc hoài về những vấn đề chưa được giải quyết của ngày hôm nay sáng hùng sao dậy, cái tâm trạng đó vẫn còn nên càng làm cho đầu óc thêm tầm tối, không phán đoán sáng suốt được, tính tình thêm cao có và gặp một trở ngại nào cũng nổi điên lên. Còn người sáng suốt chỉ nghĩ tới những nỗi lo lắng của mình khi thấy việc đó có ích lợi, nếu không thì bỏ đi, nghĩ chuyện khác, mà khi lên giường rồi thì chẳng thèm nghĩ tới gì hết. Tôi tuyệt nhiên không muốn bảo rằng gặp những cuộc khủng hoảng lớn hoặc khi có những lý do chắc chắn để tin rằng vợ mình có ngoại tình thì ta đừng nên lò nghĩ gì cả nếu thấy không có cách nào cứu vãn được nữa không chỉ những người đặc biệt tự chủ mới có thái độ như vậy ai cũng có thể gạt bỏ những nỗi bực nhỏ nhỏ hàng ngày nếu không bị buộc phải đương đầu với nó Khi phải có một quyết định khó khăn, ta thu thập đủ các sự kiện cần thiết, suy nghĩ kỹ ngày về vấn đề, rồi quyết định. Đã quyết định rồi, đừng đổi ý nữa, trừ khi biết thêm được những sự kiện mới. Không có điều gì làm tiêu tàn sinh lực, mà cũng không có gì là vô ích bằng sự do dự. Nhiều nỗi lo lắng có thể giảm được nếu ta thấy chúng chẳng đáng đề tâm. Hồi xưa, khi trước công chúng, mấy lần đối diện với thính giả, tôi đầm hoảng sợ, nói lung túng trong miệng. Tôi sợ tới nỗi, lần nào cũng mong gặp một tai nạn, trò gãy một giò trước ngày phải diễn thuyết. Và khi diễn thuyết xong, thần kinh căng thẳng quá, khiến tôi kiệt sức. Rồi sau đó, tôi bỗng nhận ra rằng, mình nói hay hay giờ thì quan trọng quái gì, thế giới vẫn vậy, thay đổi gì đâu. và tôi đã ngộ ra càng ít quan tâm tới điều mình nói thì tôi càng bất giờ đi và sau cùng sự căng thẳng thần kinh gần như mất hẳn có thể dùng cách đó để chống lại nhiều sự mệt nhọc thần kinh hành động của ta không quan trọng như ta tưởng đâu xét cho cùng thành công hay thất bại cũng chẳng có gì quan trọng lắm người ta có thể vẫn sống được sau những nỗi đau khổ tưởng rằng có thể làm cho ta vĩnh viễn từ biệt mọi nỗi vui ở đời vậy mà dần dần chúng phai mờ đi tới nỗi mình không còn nhớ được chúng đã dữ dội ra sao nữa nghĩ như vậy còn tự coi mình là trung tâm vũ trụ một sự thực quan trọng là tâm hồn có thể bình tĩnh được người vị kỷ thì không có được sự bình tĩnh đó Khoa học tâm lý áp dụng công nghệ đã nghiên cứu khá sâu về vấn đề căng thẳng thần kinh và đã dùng những bảng thống kê tỉ mỉ chứng minh rằng nếu bạn làm một công việc gì khá lâu bạn sẽ thấy hết sức mệt mỏi, cái đó có gì lạ đâu, phổ trưởng kiến thức khoa học làm chi cho hoài công. Các nhà tâm lý phần lớn chú ý nhất tới sự mệt nhọc của bắp thịt nhưng vấn đề quan trọng nhất thì các ông ấy lại bỏ qua. Ngày này sự mệt nhọc đến từ trí óc hay bắt thịt, chỉ ngủ một giấc là hết. Người nào phải làm một công việc lâu dài bằng trí óc mà không có phần cảm xúc, chẳng hạn làm những bài toán khó thì tối về ngủ một giấc, sáng hôm sau lại tỉnh táo như thường. sự lao tâm lao lực không bắt nguồn từ nguyên nhân đó chính sự giàu dĩ lo lắng mới là thủ phạm sự mệt nhọc về cảm xúc sở dĩ rất nguy hiểm là vì nó làm cho ta không nghỉ ngơi được một người càng mệt nhọc lại càng khó ngưng công việc lại được khi mình tin rằng công việc mình làm cực kỳ quan trọng nếu nghĩ sẽ tai hại đủ thứ đó sẽ là cái triệu chứng rằng bộ thần kinh của mình sắp bị hủy hoại rồi đấy nếu tôi là y sĩ tôi sẽ bắt bệnh nhân nào coi công việc của mình là quan trọng phải nghỉ làm việc ngay lập tức tôi đã nghiên cứu nhiều trường hợp thần kinh bị hủy hoại vì làm việc họ cố gắng làm việc để quên đi phiền muộn không chịu ngừng làm việc vì nếu ngưng lại thì phải suy nghĩ về cảnh bất hạnh của mình trong trường hợp họ bị phá sản công việc của họ liên quan trực tiếp đến nỗi lo đó nhưng dù vậy đi nữa sự lo lắng cũng có thể buộc họ làm việc nhiều hơn óc phán đoán thành ra kém sáng suốt hơn điều tất yếu là họ càng màu bị phá sản hơn trong mọi trường hợp rốt cuộc không phải sự làm việc mà chính sự ưu tư là nguyên nhân dẫn đến sự hủy hoại bệnh ưu tư xét về tâm lý không đơn giản đâu trên kỳ tôi đã nói về sự tự chủ về việc tập có thói quen nghĩ tới một việc nào đó đúng lúc đúng thời điểm điều đó quan trọng vì lẽ thứ nhất tài đỡ phải suy nghĩ trong mỗi ngày làm việc lẽ thứ hai tài trị được bệnh mất ngủ lẽ thứ ba ta quyết định mau hơn có hiệu quả hơn nhưng những cách đó không đạt tới cái tiềm thức cái vô thức Mà trong trường hợp bệnh nặng, phải đi sâu xuống dưới cái cõi hữu thức mới trị được. Các nhà tâm lý gia đã nghiên cứu nhiều về sự phản xạ của cái vô thức lên cái hữu thức xuống cái vô thức. Mà tác động đó cực kỳ quan trọng về phương diện tinh thần. Ta phải hiểu rõ thì những điều tin tưởng hợp lý của ta mới tác động tới cõi vô thức được. Điều đó áp dụng vào bệnh lo lắng lại càng đúng. tự nhủ rằng sự bất hạnh này, sự bất hạnh nọ dù có xảy ra cũng chẳng gây gớm gì. tự nhủ như vậy là việc dễ, nhưng nếu dừng lại ở đó thì ra mới chỉ là cõi hữu thức, chưa đi sâu xuống cõi vô thức. đêm ta vẫn chăn chọc, vẫn gặp ác mộng. tôi tin rằng một tư tưởng ở cõi hữu thức nếu đủ mạnh thì có thể đầm sâu xuống cõi vô thức được, cõi vô thức. Một phần lớn gồm những tư tưởng đã từng ở cõi hữu thức, chứa đựng nhiều cảm xúc, rồi dần dần bị vùi xuống, nén xuống, ta có thể cố ý làm cái việc hữu ích. Chẳng hạn, tôi nhận thấy khi phải viết một đề tài nào hơi khó, thì cách tốt nhất là đem tất cả năng lực tinh thần ra mà suy nghĩ. Trong vài giờ hoặc vài ngày, rồi sau thời gian đó ra lệnh cho công việc đó tự nó phải tiếp tục một cách bất giác, vô thức. Vài tháng sau, tôi tự ý trở lại đề tài đó và thấy rằng công việc đã làm xong. Trước khi kiếm ra được thuật đó, tôi có thói quen lo lắng cả mấy tháng vì thế mình không tiến bộ được chút nào cả. Lo lắng như vậy nhưng có tìm được giải pháp mau hơn đâu. Thế là phí mất mấy tháng trời, bây giờ tôi có thể dùng mấy tháng đó vào những hoạt động khác. Có thể dùng một cách tương tự như vậy để trị bệnh lo lắng. Khi bị một sự bất hạnh nào đó đe dọa, bạn cố suy nghĩ xem cái tệ nhất, nguy nhất có thể xảy ra sẽ ra sao. Sau khi nhìn thẳng vào cái nguy hại nhất đó rồi, bạn tìm những lý lẽ để tự nhủ rằng xét cho cùng dù cái đó có xảy ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Bạn tìm được những lý lẽ đó vì bạn đã nhận ra dù việc xảy ra với ta nguy hại tới đâu đi nữa thì có quan trọng gì đối với vũ trụ đâu. Khi bạn đã thực sự tin rằng xét cho cùng cái đó chẳng quan trọng gì lắm. thì bạn sẽ thấy bớt lo đi nhiều. Có lẽ cần phải làm lại cách đó nhiều lần, nhưng nếu bạn có thể đoán trước cái nguy hại nhất có thể xảy ra, thì chẳng những bạn sẽ hết lo mà còn vui vẻ là đằng khác nữa. Cách đó thuộc về một thuật bào quát hơn để tránh sự sợ hãi. Lo là một hình thức sợ mà sợ sinh già mệt. Người nào tập được đức không lo, không sợ, sẽ thấy mệt mỏi trong đời sống hàng ngày bớt đi nhiều sự sợ sệt dưới hình thức tài hại nhất khi phát sinh ra có một nguy cơ mà chúng ta không muốn đương đầu trong những lúc ngồi không nhiều tư tưởng ghê gớm thoáng hiện ra trong óc tam người sợ cái này kẻ sợ cái khác không ai là không có một nỗi sợ thầm kín nào đó ông này sợ bị căng xe ông kia sợ bị phá sản Ông thứ ba sợ thiên hạ phát giác được một điều bí mật nhục nhã của mình. Ông thứ tư nghi vợ có ngoại tình mà khổ não. Ông thứ năm đêm đêm bị ám ảnh về cõi địa ngục. Chưa biết chừng những vạc dâu bàn chồng hồi nhỏ mẹ kể lại đúng đấy. Chắc chắn là tất cả những người đó dùng một kỹ thuật tồi để chống lại nỗi sợ. Họ dám nghĩ tới cái khác, nghĩ tới các cuộc vui chơi hoặc tới công việc làm ăn. Vân vân. khi nỗi sợ xuất hiện trong óc mà hệ không xét kỹ nỗi sợ cứ trốn nó thì nó càng nhân lên muốn chống lại nó phải bình tĩnh tập trung hết tinh thần suy nghĩ về nó một cách hợp lý chờ tới khi mình quen với nó sau cùng nhờ quen với nó mà ta thấy nó bớt ghê gớm rồi hóa nhàm chán Lúc đó, tự nhiên, chứ không khó nhọc như trước kia, ta không nghĩ tới nó nữa, vì thấy nó vô nghĩa, chẳng đáng chú ý tới. Nếu bạn có cái xu hướng nuôi những ý nghĩa sâu thảm về mọi vật, thì cách tốt nhất là cứ nghĩ thêm về nó nữa đi, nghĩ hoài cho tới khi nó không còn ám ảnh bạn nữa. Vấn đề lò sợ là một trong những vấn đề mà luân lý hiện đại tỏ ra có khuyết điểm nhất. Người ta đòi hỏi đàn ông phải can đảm, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng, nhưng còn nhiều hình thức can đảm khác, người ta lại không buộc họ phải có, còn đàn bà thì không buộc phải có một thứ can đảm nào cả. Một người đàn bà can đảm phải giấu, không cho đàn ông biết rằng mình can đảm nếu muốn làm vừa lòng họ. Người ta chê một người đàn bà không sợ gì hết, trừ khi gặp nguy hiểm về thể chất. Ai coi thường dư luận thì bị trách là thách đố thiên hạ và xã hội dùng đủ mọi cách để phạt kẻ nào dám phạm đến uy quyền của xã hội. Nên ngược lại, như vậy mới phải chứ. Mọi hình thức can đảm ở đàn ông hay đàn bà đáng lý phải được tôn trọng như sự can đảm của người lính ở mặt trận. Thành niên thường can đảm về thể chất, điều đó chứng tỏ rằng nếu dư luận đòi hỏi mọi người có thể can đảm được, Nếu người ta càng đảm hơn thì sẽ bớt lò lắm hơn, do đó bớt đi sự mệt nhọc. Vì phần lớn các sự mệt nhọc thần kinh của đàn ông và đàn bà thời này là do những nỗi sợ sệt hữu thức hoặc vô thức gây nên. Mọi nguyên nhân gây ra mệt mỏi thường bắt nguồn từ việc được kích thích. Một người có thể dùng những lúc dành để ngủ thì rất nhanh bình tâm lại. Nhưng sau khi làm việc mệt nhọc, người ta lại thường thấy cần phải có những cuộc vui. Khốn một nỗi là những thú vui dễ kiếm nhất, phù phiếm nhất, hấp dẫn nhất lại hầu hết làm hào mòn tình lực đi. Việc thích những cảm xúc mạnh khi quá một mức độ nào đó là dấu hiệu của một sự bất bình tự nhiên, dò bản năng. Ta nên nhớ rằng những thú vui quá độ không đưa tới hạnh phúc. mà ta phải tự chủ, đừng tìm nhiều thú vui quá vì nó có hại cho sức khỏe và công việc của ta. Muốn trị tận gốc những nỗi phiền muộn của tuổi trẻ, chúng ta phải thay đổi luân lý chung. Nếu dư luận cho phép thanh niên cưới vợ năm 21 tuổi mà không phải chịu những gánh nặng nề về tiền tài, Do hôn nhân gây ra như ngày nay thì nhiều người sẽ không đi tìm những thú vui làm hào mòn sinh lực nữa. Những gợi ý đó cho rằng nó có thể thực hiện được thì mang tiếng là phi luân. Trong khi chờ đợi, một thanh niên nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ cưới vợ, vậy nên sống ra sao cho thần kinh khỏi phải hư hoại, khỏi phải mất cái khả năng hưởng những thú vui êm đềm mà hôn nhân giàu này đem đến. Sự mền nhọc về thần kinh sở dĩ rất nguy hiểm là vì nó như bức bình phong ngăn con người với thế giới bên ngoài. Thanh thư ấn tượng như lờ mờ, dịu nhạt, nhận thấy người khác chỉ muốn nổi quạo vì thói giả hoạt, giả dối của họ. Ăn không thấy ngon, nhìn ánh nắng không thấy thích thú, chỉ muốn tập trung tinh thần vào vài vật nào đó thôi, còn lại thì thờ ơ với tất cả. Như vậy không thể nghỉ ngơi được, và sự mệt nhọc cứ tăng hoài, chờ tới lúc thành bệnh khó chịu. Cái đó là một hình phạt vì cái tội sống mà không tiếp xúc với thiên nhiên như tôi đã nói trong chương trên. Nhưng ở các đô thị lớn hiện nay làm cách nào tiếp xúc với thiên nhiên được? Vấn đề đó lại thuộc về phạm trù khác mà tôi không muốn bàn tới trong cuốn này. 6. Lòng ganh tị Sau sự lo lắng, sự ganh tị là một trong những nguyên nhân mạnh nhất gây ra đau khổ. Theo tôi, ganh tị là một trong những thật phổ biến nhất và đầm dễ sâu nhất trong lòng người. Người ta thường thấy nó ở những đứa trẻ, nên tất cả các nhà giáo dục phải hết sức chú ý tới nó. Hệ ta hơi tỏ vẻ yêu một đứa này hơn một đứa khác là trẻ cảm thấy liền, nhận thấy liền, phải hoàn toàn vô tư, luôn luôn vô tư, cương quyết vô tư khi dạy trẻ. Nhưng người lớn thì cũng ganh tị và ghen, một hình thức của ganh tị như chèm, chỉ khác trẻ bộc trực hơn một chút. Chẳng hạn các chị giúp việc nhà tôi còn nhớ khi một chị giúp việc cho nhà tôi có mang, tôi bảo chị thôi đừng xách những đồ nặng nữa thì tức khắc các chị khác cũng không chịu xách đồ nặng nữa và vợ chồng tôi phải làm lấy những việc đó. Lòng ganh tị là nền tảng của chế độ dân chủ. triết gia Hy Lạp Heraklister thế kỷ thứ sáu trước công nguyên bảo rằng các công dân Epheser đáng đem treo cổ hết vì đã nói Trong chúng ta không ai đứng đầu. Phong trào dân chủ tại các tiểu bang Hy Lạp gần như bắt nguồn từ lòng ganh tị đó mà chế độ dân chủ ngày nay cũng vậy. Có một thuyết duy tâm rằng chế độ dân chủ là chế độ tốt nhất, tôi cho đó là đúng. Nhưng trong chính trị, thực tế không có khu vực nào mà những thuyết duy tâm lại đủ mạnh để gây nên những cuộc biến đổi quan trọng. Khi có những cuộc xáo trộn lớn lao thì lý thuyết chỉ để che giấu tính dục thôi. Mà hiển nhiên là tính ganh tị đã thúc đẩy các thuyết dân chủ, không còn bàn cãi gì được nữa. chỉ đọc hồi ký của bà roland mà người ta thường cả tụng là một người đàn bà cao thượng hy sinh cho dân chúng bạn sẽ thấy rằng sở dĩ roland trở thành một nhà dân chủ nhiệt tình là vì một lần đi thăm một lâu đài quý tộc bà bị người ta dắt vào bếp lòng ganh tị có tác động quan trọng tới đa số các bà các cô Bạn ngồi trong xe điện ngầm, thấy một bà ăn bận sang trọng, đi ngang thì thử ngó các bà khác mà xem. Bà nào bà nấy, có lẽ chỉ trừ bà ăn bận sang trọng hơn, đều nhìn theo người đàn bà đó. Ác cảm ra mặt, và dáng tìm lẽ này lẽ khác để nói xấu người ta. Thói thích biểu xấu thiên hạ là một hình thức của cái ác tầm phổ biến hồi đó. Và hễ có ai nói xấu một người đàn bà nào thì người ta tin liền dù không đủ chứng cứ. Một luân lý nghiêm khắc được đặt ra cũng vì lòng ganh đó. Người ta ganh tị những người có cơ hội phạm thứ luân lý đó. Và vì nghĩ rằng trừng trị tội chúng chứng tỏ rằng mình có đạo đức. Thứ đạo đức đặc biệt đó chắc chắn có phần thưởng của nó. Đàn ông cũng có thói ganh tị. Nếu phụ nữ coi mọi đàn bà khác là địch thủ của mình, thì đàn ông thường chỉ coi những người cùng nghề nghiệp với mình là địch thủ thôi. độc giả đã có lần nào lỡ khen một nghệ sĩ này trước mặt một nghệ sĩ khác chưa? Có lần nào khen một chính trị gia trước mặt một chính trị gia khác càng đàng không? Khen một nhà ai cập học trước một nhà ai cập học khác? Nếu có, thì 99% là bạn đã tạo ra một cơn ghen rồi đấy. Trong tập thư từ Leibniz và Huygen gửi cho nhau, có một số bức thư họ phàn nàn về bệnh điền của họ. Một số bức khác, họ phàn nàn về bệnh điền mà họ gán cho Newton. Họ viết, thiền tài tuyệt luân của Newton mà bị mất trí nhớ làm mờ ám đi thì có đáng buồn không chứ? Và trong nhiều bức thư hài bậc siêu quần đó đã nhỏ những giọt nước mắt cá sấu một cách thích thú. Thực ra, tùy cách ứng xử của Newton kỳ quái làm cho nhiều người bàn tán thật đấy, nhưng ông ta đâu có điên mà hai nhà giả nhân giả nghĩa kia tỏ lòng thương hại. Trong bản tính con người, tính ganh tị đáng ghét nhất, kẻ ganh tị chẳng những có thể gây khổ cho người khác, hãy có cách gây khổ mà không bị trừng trị thì hắn gây liền mà còn tự gây khổ cho bản thân hắn nữa đáng lẽ phải trân trọng cái hắn có thì hắn lại đau khổ về cái người khác có nếu có thể được hắn muốn làm cho người khác không được hưởng lợi lộc và lấy thế làm thích thú y như hắn được hưởng những lợi lộc đó vậy nếu không kìm hãm thói đó lại thì nó sẽ là hiểm họa cho mọi tài năng Tại sao một y sĩ lại được lái xe hơi để đi thăm bệnh trong khi người thợ phải đi bộ tới hãng? Tại sao nhà bác học lại được phép ở trong một phòng rơi ấm trong khi những người khác phải gội mưa dầm gió? Tại sao một người có tài, hiếm và quý cho tương lai nhân loại lại được miễn cái cực hình là quét nhà, dừa chén? Kẻ ganh tị không sao trả lời được những câu hỏi đó. May thay trong bản tính con người còn có một tình cảm bù lại là biết ngưỡng mộ Ai muốn tăng hạnh phúc của nhân loại thì đều muốn rằng lòng ngưỡng mộ tăng lên và lòng ganh tị giảm đi Có cách nào trị tính ganh tị không? Các vị thánh có một cách là quên mình đi Mặc dù ngay giữa các vị thánh với nhau chưa chắc đã tránh được lòng ganh tị Tôi không dám chắc rằng Thánh Simon sẽ vui khi hay tin một vị thánh khác đã ngồi trên cột lâu hơn và hẹp hơn một chiếc cột của ngài. Không kể các thánh, với người thường thì chỉ có một phương thuốc trị tính ganh tị, đó là hạnh phúc. Mà khổ nỗi, chính cái tính ganh tị lại là một cản trở ghê gớm để con người ta có được hạnh phúc. Tôi cho rằng những đau khổ diễn ra trong thời thơ ấu đã làm cho tính ganh tị lớn lên từng ngày. Đứa trẻ thấy một em trai hoặc em gái của nó đưa cưng hơn nó, tất sinh ra tị nạnh, và lớn lên nó sẵn sàng tin rằng sẽ phải chịu nhiều nỗi bất công. Nếu những bất công đó qua thực xảy ra với nó thì nó nhận thấy liền. Nếu không xảy ra thì nó sẽ tưởng tượng ra. một người như vậy nhất định là khổ sở làm phiền cho bạn bè vì bạn bè không làm sao giáng hết được những cảm xúc tưởng tượng đó mới đầu tin rằng không ai thường mình đến một thời điểm nào đó tưởng tượng quá mức sẽ dẫn biến nó thành hiện thực một trường hợp dẫn đến sự thành tị của trẻ con Trẻ là sinh ra trong một gia đình không có tình thương của cha mẹ, không có anh chị em được cưng hơn mình, nhưng lại thấy trẻ con trong gia đình khác được cha mẹ yêu thương. Thế là đứa bé đâm oán hận những đứa trẻ khác, oán hận cha mẹ nó và lớn lên nó cảm thấy mình bị gia đình bỏ bên. Trời sinh ra, ai cũng cần được hưởng một phần hạnh phúc, Kẻ không được hưởng chút hạnh phúc nào thì nhất định hóa ra hư hỏng chùa chát Còn người có thể ganh tị Đáp Tại sao lại nói với tôi rằng hạnh phúc là liều thuốc trị khỏi cần bệnh ganh tị Tôi còn cảm thấy ganh tị thì không thể có hạnh phúc được Vậy mà ông lại bảo hệ tôi chưa tìm được hạnh phúc thì không thể hết ganh tị Nhưng đời sống thực sự đâu có logic như vậy chỉ xét nguyên nhân của thói ganh tỵ thôi thì càng không tìm ra được cách trị cái thói so sánh phân bì là thói tai hại một việc vui nào xảy ra cũng đáng cho mình thích tận hưởng không nên nghĩ rằng cái vui đó còn kém cái vui có thể xảy ra cho ông hàng xóm người ganh tị bạo phải mặt trời rực rỡ đấy Mùa xuân tới, chim chóc ríu dít, chầm hòa đùa nở. Nhưng nghe người ta nói, mùa xuân ở đào Silica còn đẹp hơn cả ngàn lần. Tiếng chim hót trên núi Helicon ở Hy Lạp còn véo von hơn, và loài hồng ở Saron Mỹ còn đẹp hơn tất cả các loài hồng trồng vườn tôi. trong khi hắn bị những ý nghĩ đó ám ảnh thì mặt trời bị che khuất tiếng chim hóa ra hết vui và hoa cờ hồ cũng không còn đang ngắn nữa hắn nhìn tất cả các nỗi vui khác trong đời theo cách đó hắn tự nhủ phải cô nàng của mình dễ thương thật mình yêu nàng mà nàng cũng yêu mình nhưng nữ hoang xe ba còn đẹp hơn nhiều giá mình được như vua solomon so sánh như vậy thật là vô lý lố bịch xi ba người khôn không đứng núi nọ trồng núi kia sự thực thì gành tỵ là một thói xấu về tâm hồn và trí óc khiến cho ta khi nhìn vào một vật nào cũng chỉ nghĩ tới vật khác tôi kiếm đủ ăn đáng lý nên thỏa mãn rồi chứ nhưng lại nghĩ rằng một kẻ nào đó tôi cho rằng không giỏi bằng tôi mà lãnh lương gấp hai lần tôi. Niềm vui của tôi cứ thế mà biến mất, tôi trở nên giàu dĩ vì cảm thấy mình bị đối xử bất công. Một phương thuốc hiệu nghiệm để trị tật đó là tự chủ. Tập đừng có những ý nghĩ vô ích, thử hỏi có gì đáng quý hơn là hạnh phúc không? nếu chị được tận gành tị thì mình sẽ được sung sướng và khiến cho người khác thèm muốn hạnh phúc của mình. còn người lãnh lương gấp hai tôi kia chắc cũng đau khổ vì nghĩ rằng có kẻ lãnh lương gấp hai lần hắn và cứ như vậy kẻ nọ gành tị kẻ kiên nếu bạn hàm dèn vọng, bạn có thể gành tị với Napoleon, nhưng Napoleon gành tị với Casser Casser gành tị với Alexander. và Alexander có thể ganh tị với Hekku một nhân vật thần thoại Vậy nếu cứ so sánh sự thành công thì không sao tránh được thói ganh tị vì luôn luôn có một nhân vật lịch sử hay thần thoại nào đó thành công hơn Tam Bạn nên hưởng niềm vui khi nó đến với bạn Hãy làm công việc bạn phải làm Đừng tự so sánh với những người bạn tưởng rằng sướng hơn bạn Có thể là lầm tưởng đấy Đó là những cách tốt nhất để trị thói ganh tị Thói giả nhũng đóng một vai trò quan trọng trong tính ganh tị Người ta cho rằng nhũng nhận, khiêm tốn và nhã nhận là một đức tính tốt Nhưng theo tôi nếu nó cực đoan thì không đáng được khen như vậy Nhưng người nhũng nhận cần thỉnh thoảng được khuyến khích trở vững lòng Họ không dám làm những việc đúng với sức của họ họ nghĩ rằng bạn bè họ có tài hơn lấn át họ cho nên họ rất dễ sinh ra ganh tị rồi bất mãn có ác ý theo tôi lối giáo dục tập cho trẻ tự tin rằng nó ngoan là một lối giáo dục tốt tôi không nghĩ rằng một con công lại ganh tị với một con công khác vì con công nó cũng tin rằng cái đuôi của nó đẹp nhất đời vì vậy mà loài công trở thành loài chim ưa hòa bình không đá nhau, mổ nhau. Bạn thử tưởng tượng đời sống của một con công sẽ khổ sở ra sao nếu nó tự khen mình. Lúc đó, mỗi khi thấy một con công khác xe đuôi, nó sẽ nghĩ bụng. Mình không nên tưởng rằng đuôi của mình đẹp hơn của nó. Như vậy xấu lắm. Nhưng giá cái đuôi của mình mà đẹp hơn thì sướng quá. Còn chim đó sao mà tự tin về sắc đẹp của nó tên thế, thế nhịn Mình có nên lại mổ cho nó mấy phát, bứt mấy cái lông của nó đi không? Như vậy, có lẽ mình sẽ khỏi sợ thiên hạ đem mình ra so sánh với nó. Hoặc có thể nó sẽ đặt vẫy để chứng tỏ rằng con công kỳ độc ác có một hành vi tội lỗi rồi đi tố cáo con công đó với các ông sếp trong một cuộc hội nghị nào đấy. Như vậy dần dần nó sẽ đặt ra quy tắc là Những con công nào có điểm đặc biệt đẹp Thì hầu hết là độc ác Cho nên các ông xếp nào sáng suốt Trong cái nhìn vương quốc loài công Thì hãy tuyển dụng một con chim Chỉ có vài cái lông dơ ráy. Khi quà hàm theo nguyên tắc đó Được chấp nhận rồi Tất cả các con chim đẹp Rất nhanh chóng sẽ bị sửa tử Và rốt cuộc không còn một cái đuôi nào lộng lẫy nữa nó sẽ chỉ còn là dĩ vãng là một hồi ký rất mờ nhạt Tỉnh ganh tị mà đeo cái mặt nạ đạo đức thì sẽ thắng lợi như vậy đó trái lại nếu còn công nào cũng nghĩ rằng mình đẹp hơn các con khác thì không thể sinh ra lòng tự ái như vậy nữa dĩ nhiên tính tị nạnh liên quan mật thiết tới óc canh đua không ai ao ước một vị trí mình biết rằng không đạt được trong một thời đại mà các giai cấp trong xã hội được định rồi và hệ người ta còn tin rằng thượng đế cho ai giàu thì người ấy được giàu, bắt ai nghèo thì người ấy phải nghèo thì các giai cấp dưới sẽ không gành tị với các giai cấp trên. Bọn hành khất có thể gành tị lẫn nhau chứ không gành tị bọn triệu phú. Ngày nay, phân vị trong xã hội lên xuống thất thường và những luận thuyết bình đẳng của các chế độ dân chủ, xã hội đã làm cho sự gành tị lan ra rất rộng. Chúng ta còn phải chịu đựng cái hại đó đến bao giờ để có thể đạt tới một chế độ xã hội công bằng hơn. Nếu lấy lý trí mà xét sự bất bình đẳng thì thấy ngay rằng chúng ta đều bất công hết, trừ khi chúng ta cần cưới trên sự hơn kém về tài năng. Như vậy, chỉ có cách diệt sự bất công thì mới hết ganh tị Có thật là sự ganh tị tạo nên sự công bằng giữa các giai cấp Người nghèo ganh tị người giàu, dần tập nghèo ganh tị dần tập giàu Đàn bà ganh tị đàn ông, các bà có đức hạnh ganh tị các bà hư hỏng mà không bị trừng trị Nếu sự ganh tị đúng là yếu tố tạo sự công bằng giữa các giai cấp các dân tộc giữa nam giới và nữ giới thì sự công bằng nó tạo nên đó cũng đúng là thứ công bằng tồi nhất vì chỉ làm giảm đi cái vui của hạng được ưu đãi chứ không làm tăng cái vui của hạng thân phận hầm hưu nếu còn tính ganh tị thì khó mà tạo ra được cái gì tốt đẹp lắm Cho nên, những người vì lý tưởng mà muốn thay đổi hoàn toàn chế độ xã hội của chúng ta, muốn chờ sự công bằng tăng lên nhiều nên đặt hy vọng vào những sức mạnh khác hơn là lòng ganh tị. Tất cả những cái có hại đều liên quan chặt chẽ với nhau và có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Đặc biệt sự mệt mỏi là nguyên nhân rất thường thấy của tật ganh tị và một trong những cách giảm lòng ganh tị là tiết chế sự mệt mỏi. Nhưng điều quan trọng hơn là phải làm sao để có được một cuộc sống thỏa mãn đúng nghĩa. Nhiều sự ghen ghét tưởng chừng hoàn toàn do nghề nghiệp gây ra nhưng thực sự là do tính dục không được thỏa mãn. Người nào sung sướng trong gia đình thì ít ao ước sự giàu có hoặc thành công của người khác. Không tìm được một phương thức cho tính ganh tị thì nền văn minh của chúng ta sẽ thay đổi thành một thế giới căm thù và thế nào cũng sẽ bị duyệt vong. Thời xưa, người ta chỉ hành tị người khác vì không biết gì nhiều về họ. Ngày này, nhờ giáo dục, tạp chí người ta biết nhiều về các tầng lớp trên khắp thế giới, nhưng chỉ biết một cách trừu tượng vì không biết riêng một người nào trong các khối đó cảm, Nhờ màn ảnh, họ tưởng rằng biết được đời bọn phú gia. Nhờ báo, họ biết sự xài đoạ của các dân tộc khác. Nhờ sự tuyên truyền, họ biết được các tập tục màn dợ của các giống người có màu da khác màu da họ. Người da vàng ghét người da trắng, người da trắng ghét người da đen, vân vân. Bạn bảo cái đó là tội của sự tuyên truyền, nhưng cách giảng dài của bạn hơi nung cạn. Tại sao người ta lại thích tuyên truyền cho lòng căm thù hơn là lòng nhân ái? Nguyên nhân chắc chắn là tại lòng người thích căm thù hơn thường cảm, mà cái lòng đó do văn minh hiện đại tạo nên. Khi bạn rất trẻ tới sở thú, bạn nhận thấy rằng những con khỉ nếu không nhảy nhót leo trèo hoặc bừa hạt rẻ thì cắm mắt chúng có một vẻ buồn kỳ dị. gần như có thể tin rằng chúng cảm thấy đáng lẽ chúng phải thành người nhưng tìm không ra cái bí quyết thành người trên con đường tiến hóa chúng đã lạc lối họ hàng của chúng đã tiến hóa chết chúng bỏ chúng lại phía sau trong tâm hồn còn người văn mình cũng có chút ưu tư sầu ất đó hắn biết rằng có cái gì đó cao hơn hắn gần như với được mà không sao tìm được cũng không biết hỏi ai thất vọng hắn nổi quạo với kẻ đồng loại cũng đang hoang mang khổ sở như hắn trong sự tiến hóa chúng ta đã đạt đến một giai đoạn chưa phải là giai đoạn cao nhất chúng ta phải mau mau vượt lên nếu không thì phần lớn chúng ta sẽ chết còn nếu sống sót thì sẽ chỉ lạc lối trong khu rừng nghi ngờ và sợ sệt mà thôi muốn tìm con đường ra khỏi cái thế giới thất vọng đó còn người phần mình phải mở rộng lòng mình ra cũng như mở rộng trí óc vậy phải tập tự vượt khỏi lên chính mình mà để được sự tự do của vũ trụ 7. cảm giác tội lỗi chúng ta đã có dịp nói về cảm giác tội lỗi trong trường đầu nhưng bây giờ chúng ta cần phải bàn rộng thêm về đề tài đó vì nó là một trong những nguyên nhân tâm lý ở hạng tầm thường gây đầu khổ nhất trong đời sống người lớn có một tâm lý tôn giáo truyền thống về tội lỗi mà không một tâm lý gia hiện đại nào chấp nhận được các tín đồ tin đạo lành rằng kẻ nào đó bị tội lỗi cám dỗ thì tương tâm cảnh báo nếu phạm tội thì cảm thấy khó chịu bất dứt không có gì đáng khen hoặc hối quá đang khen hơn vì có ý muốn chuộc tội tại những xíu theo đạo tin lành tất cả những kẻ mất tín ngưỡng rồi tiếp tục chấp thuận trong một thời gian quản niệm chính thống về tội lỗi với ít nhiều thay đổi ngày nay một phần nhờ ảnh hưởng của phần tâm học phân tích tâm lý học sự thể trái hẳn lại Những người không theo chính giáo gạt bỏ hành thuyết cổ về tội lỗi và những người tự cho là vẫn còn theo chính giáo cũng nói gương họ. Lương tâm không còn là cái gì bí mật mà người xưa cho là tiếng nói của Thượng Đế nữa. Chúng ta biết rằng trên thế giới cùng làm theo lường tầm cả mà xứ này phải hành động thế này, xứ khác phải hành động thế kia. Và xét chung thì ở xứ nào lương tâm cũng hợp với phong tục ở từng nơi đó. Vậy khi một người bị lương tâm cắn rứt thì sao? Thực ra tiếng lưu tâm gồm nhiều cảm giác. Cảm giác đầu tiên là sợ bị phát giác. Tôi cho rằng bạn, độc giả của tôi, bạn sống một đời không có gì đáng chê trách. Nhưng nếu bạn biết một người có những hành động đáng chứng trị trong trường hợp bị phát giác, Bạn sẽ thấy người đó có thái độ ân hận khi sắp bị phát giác Trường hợp một tên chuyên ăn cắp vặt thì không vậy Đơn giản vì hắn coi vài năm ngồi tù chỉ là sự rủi ro của công việc hắn đang làm Đối với người đàng hoàng mà có tội Chẳng hạn một giám đốc ngân hàng trong một lúc khó khăn đã biển thủ Hoặc một mục sư đã phạm giới Thì khi không ai biết họ có thể quên đi tội của mình Nhưng kể cả khi không có người tố cáo hoặc không biết thì họ vẫn sẽ có thái độ ân hận vì đã làm việc đề tiện, đã mặc một tội tày trời. Nỗi sợ bị trục xuất ra khỏi đoàn thể có liên quan chặt chẽ với cảm giác hối hận đó, như một kẻ cơ gian bạc lận. không phải trả những món nợ danh dự nếu bị phát giác bị thiên hạ chê bai tẩy chay đường nhìn hắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ nhà cải cách tôn giáo nhà cách mạng thì khác vì cảm thấy rằng bây giờ tùy mà sát nhưng sau này sẽ được tôn trọng quần chúng ghét họ nhưng họ không thấy họ có tội còn những kẻ chấp nhận toàn thể luân lý của toàn thể mà lại phạm luân lý đó thì rất đau khổ vì mất đi địa vị cảm giác tội lỗi trong những hình thức rõ rệt nhất có khá nhiều nguyên nhân thầm kín hơn dễ nó ăn sâu trong cõi vô thức và nó không hiện ra trong cõi hữu thức trong phần hữu thức có vài hành động bị coi là tự tội nhưng khi vấn tâm thì không thấy có lý do gì rõ rệt cả Khi phạm tội, người ta thấy ngượng mà không hiểu tại sao người ta muốn dừng những hành động mà người ta cho là tội lỗi. Người ta ân hận ít nhiều và nhận ra rằng trời sinh ra mình không phải là một ông thánh. Thực vậy, cái quan niệm về thánh đức của người ta khó thực hiện trong đời hàng ngày được. Do đó, người ta sống trong một cảm giác tội lỗi. Trong hầu hết các trường hợp, Tâm trạng đó là do nền đức dục mà người ta được coi là mẹ hoặc người phụ nữ phó dạy cho năm lên sáu tuổi. Chưa tới tuổi đó, trẻ đã biết rằng chửi là xấu, ăn nói phải lễ độ, nhã nhận, rằng chỉ những kẻ hư hỏng mới uống rượu và những người có đạo đức thì không hút thuốc. Thêm nữa, không bao giờ được nói dối, nhất là chú ý tới bộ phận tính dục của mình thì thật là xấu hổ Trẻ biết rằng đó là ý kiến của mẹ, nhưng lại tưởng là ý kiến của Thượng Đế. Trẻ được mẹ hoặc người phụ nữ phó âu yếm thì không thích gì bằng. Mà muốn được như vậy thì tuyệt nhiên không được phạm những điều ngăn cấm đó. Cho nên nếu có hành động nào bị mẹ chê thì nó có một cảm giác mơ hồ rằng nó có tội. Dần lớn lên nó quên các quy tắc đó do đầu mà có. nhưng vẫn tuân thủ chúng và tin rằng nếu phạm quy tắc thì điều tồi tệ có thể xảy đến với nó. Mà trong cái đức dục đó của trẻ có nhiều cái phi lý không thể áp dụng vào cách cư xử của những con người bình thường được. lấy lý trí mà xét, một người dùng loại ngôn ngữ mà thiên hạ gọi là thô tục, chưa chắc đã xấu xa hơn một người không dùng thứ ngôn ngữ đó. Nhưng hầu hết, mọi người đều cho rằng một vị Thánh thì nhất định không nói tục. Họ tưởng vậy, theo lý trí, quản niệm đó thật là ngu ngốc. Uống rượu và hút thuốc cũng vậy. Tại các xứ phương Nam, người ta không cho rằng uống rượu là một tội lỗi. Nếu cho nó là tội lỗi, thì chẳng khác nào bất kính với Đức Chúa của chúng ta và các vị xứ đồ. vì họ có uống gì khác ngoài rượu đâu. Còn về hút thuốc, lại càng dễ bác bỏ cái thuyết tội lỗi đó, vì tất cả các vị thánh đều sống trước khi vương Tây biết hút thuốc. Vì điểm đó không có lý lẽ nào xứng cảm. Xét cho cùng, sở dĩ người ta cho rằng không một vị thánh nào hút thuốc, vì tin rằng đã là thánh thì không hành động nào, chỉ để tìm thú vui. Các yếu tố khắc kỹ trong luân lý ngày đó đã tạo thành vô thức, bất giác nhưng nó tác động ngấm ngầm bằng nhiều cách và làm cho những quy tắc luân lý của ta hóa vô lý. Trong một nền đạo đức hợp lý thì phải khen cái việc tạo ra thú vui cho mọi người cả cho mình nữa miễn là thú vui đó không gây hại. Nếu chúng ta chút bỏ được cái luân lý khắc kỷ đi thì con người đạo đức lý tưởng sẽ là người cho mình được hưởng mọi thú vui miễn là không gây ra hậu quả tai hại bây giờ chúng ta xét tới vấn đề nói dối tôi không phủ nhận rằng trên đời này người ta nói dối nhiều quá và nếu người ta tôn trọng sự thật hơn thì chỉ có lợi cho chúng ta mà thôi Nhưng ai hành động có lý, tất cả cũng như tôi nhận ra rằng lời nói dối không phải là không có lúc chính đáng. Tôi nhớ có lần đi dạo cành độc quê, tôi đã thấy một con trồn gần kiệt sức rồi mà vẫn cố chạy. Vài phút sau, tôi gặp một đoàn người đi săn, họ hỏi tôi có thấy con trồn nào không? Tôi đáp có, họ lại hỏi tôi nó chạy về phía nào, tôi chỉ bậy cho họ. Bây giờ tôi nghĩ rằng nếu lần đó tôi nói thực thì tôi cũng là loại người chẳng có đạo đức hơn. Trong khu vực tính dục có một nền đạo đức dục quá sớm lại tai hại. Một đứa bé bị cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ theo tập tục thì hồi sáu tuổi đã tin chắc rằng nghĩ tới bộ phận sinh dục là tội lỗi và tin tưởng đó sẽ theo nó đến hoài suốt đời khó mà mất được. Hiện nay trong nhiều giới, dĩ nhiên không phải trong giới chính quyền, người ta bắt đầu nhận định được rằng lối giáo dục cổ truyền có thể gây hại cho trẻ về luân lý tính dục, nên tránh tiêm nhiễm cho con trẻ ý rằng những cơ quan tự nhiên đó ghê tởm và xấu xí, tới khi cần khuyên vào chúng thì nên đưa ra những điều hợp lệ, chứ đừng nói bậy. Nhưng trong cuốn này, tôi không muốn bàn về giáo dục, chỉ muốn trình bày những điều mà một người lớn có thể làm để giảm những hậu quả tai hại của một nền giáo dục kinh xuất vô ý đã gây ra cái cảm giác vô lý về tội lỗi. Vấn đề ở đây cũng giống vấn đề trong các chương đầu, nghĩa là phải làm sao cho cõi vô thức nhận định được những tin tưởng hữu lý để điều khiển phần hữu thức của ta. Chúng ta hoàn toàn có thể thắng được những ám thị ngây thơ của phần vô thức, có thể thay đổi nó bằng một kỹ thuật thích hợp. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy ân hận về một hành động mà lý trí của bạn thấy không có gì đáng chê trách, thì bạn hãy xét xem giờ đầu mà bạn ân hận, rồi tự thuyết phục mình rằng những lý do ân hận đó hoàn toàn vô lý. Hãy xét cho thật kỹ thái độ vô lý của bạn, rồi cương quyết đừng để cho nó điều khiển mình. Nếu nó gây ra những ý tưởng, những cảm xúc vô lý, thì tóm hết chúng mà liệng đi. Đừng như một người vật vờ, lúc theo lẽ phải, lúc làm lẽ trái. Bạn tự hỏi một cách nghiêm túc rằng, xã hội bị cái luân lý đó điều khiển thì có lợi gì không? Trong cái luân lý đó, có nhiều điều chỉ là tiền bậy. Nhưng những điều thật sự tài hại cho đạo đức thì dường như nó lại gạt qua một bên. Những hành động nào là hành động thực tài hại mà còn người thường mắc? Thiếu lương thiện trong công việc làm ăn mà không bị pháp luật trừng trị, gây gắt với người làm công, tàn nhẫn với vợ con, độc ác với địch thủ, hùng dữ trong các xung đột chính trị. đó chính là những tật xấu thường thấy trong đám công dân mà thiên hạ cho là đàng hoàng và được kính trọng kẻ nào mắc những tội đó không chỉ gây khốn khổ cho những người xung quanh mà còn làm cho nền văn minh màu bị diệt vong vậy mà người ta không ân hận vì những tội đó không sợ bị chúa trừng trị hay bị mẹ dây chồng cờn ác mộng Tại sao cái luân lý trong phần vô thức đó lại bị tách khỏi phần lý trí như vậy? Tại cái luân lý đó vô lý, tại nó không được xây dựng trên một sự nghiên cứu vì mục đích chung. Tại nó gồm những tabu, cổ lỗ, vô lý, tại nó có những yếu tố bệnh hoạn về tinh thần ở thời suy tàn của đế quốc La Mã. Hay tại các tu sĩ và bọn phụ nữ có đức tinh thần nô lệ thời đó, tạo nên nó đã tới lúc những con người phải chống lại những điều ngu xuẩn đó muốn sự phản kháng đó đem lại hạnh phúc cho cá nhân và khiến cho con người chỉ theo một lối cư xử duy nhất thì phải suy nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ theo lý trí khi đã tìm được sự tin tưởng hợp lý hãy nghĩ thật kỹ về nó theo dõi những hậu quả của nó tìm xem mình có điều gì mâu thuẫn với tin tưởng đó không nếu cảm giác tội lỗi tăng lên thì đừng cho nó là một tiếng gọi thiêng liêng mà chỉ cần coi nó là một sự phiền muộn một sự nhu nhược trừ vì mình hành động trái với cái đạo lý hợp lý của mình như vậy tôi không cho rằng con người không nên có đạo đức tôi chỉ muốn nói không nên theo một luân lý dị đoan điều này khác hẳn ngay cả khi mình làm trái cái luân lý lý tưởng của mình tôi cho rằng cảm giác tội lỗi không phải là cách tốt nhất để có một đời sống tốt đẹp hơn trong cảm giác tội lỗi có một phần hèn hạ tức sự thiếu lòng tự trọng còn người hợp lý xét lỗi của mình cũng như xét lỗi của người khác coi nó là những hành động do những hoàn cảnh nào đó gây ra có thể tránh được khi mình hiểu rõ cái hại của nó hoặc khi diệt được những hoàn cảnh nó gây ra cho nó thực ra cảm giác tội lỗi khó mà tạo được hạnh phúc nó làm cho người ta khổ cảm thấy mình thấp hèn một người tự cảm thấy khổ sở thấp hèn thì dễ đòi hỏi ở người khác và oán ghét những người mình cho là cao thượng hơn mình còn người đó có cưỡng mộ ai mà dễ ganh tị thành ra khó chịu càng ngày càng cảm thấy cô độc một thái độ khoan hòa độ lượng cởi mờ đối với người khác chẳng những tạo phúc cho người mang cho cả chính mình nhưng một người bị cái cảm giác tội lỗi ám ảnh thì rất ít khi có thái độ đo lắm muốn có thái độ đó phải có một tình thần quân bình độc lập hữu thức vô thức tiềm thức trong bản tính phải hợp tác với nhau chứ không phải luôn luôn chống đối nhau trong đa số trường hợp sự hòa hợp đó chỉ có thể thực hiện được nhờ có sự giáo dục hợp lý nếu giáo dục vô lý thì sự hòa hợp đó khó đạt được lắm các nhà phần tâm học áp dụng phương pháp đó nhưng theo tôi trong nhiều trường hợp bệnh nhân có thể tự trị lấy chỉ khi nào quá lắm mới phải nhờ tới nhà chuyên môn bạn đừng nói tôi đâu có thì giờ nghiên cứu về tâm lý Tôi bận việc suốt ngày, phải mặc cho cõi vô thức của tôi làm gì thì làm. Không có gì làm giảm hạnh phúc và năng suất làm việc bằng sự tự mâu thuẫn với mình. Thì giờ dùng để lập lại hòa hợp giữa các yếu tố của tính tình ta đều phải là thời giờ bỏ phí. Tôi không bảo rằng chúng ta phải vào phòng riêng đóng kín cửa để nội tĩnh mỗi giờ, mỗi ngày chẳng hạn. Theo tôi cách đó không phải là cách tốt vì tự vấn lương tâm quá nhiều là một thứ bệnh Một người điều hòa thông thường sẽ hướng ngoại nhiều hơn là hướng nội Mỗi khi muốn hành động vô lý như trẻ con thì phải lý luận với chính mình và phải cường quyết với lý luận đó 8. Thói quen tự cho là mình bị ngược đãi thói tự cho mình là bị ngược đãi mà tới mức khốc liệt nhất thì gọi là bệnh điên có những kẻ tưởng tượng rằng người khác muốn giết mình từ bỏ mình hoặc cây họa cho mình nhiều khi muốn đề phòng những kẻ thù tưởng tượng đó họ có những hành động táo bạo nhiều người coi là bình thường cũng có tâm trạng đó nhưng ở mức độ nhẹ thôi Tôi không muốn xét những hình thức nặng nhất thuộc về khu vực thần kinh bệnh học, mà xét những hình thức nhẹ vì hình thức này thường xuyên ngăn trở hạnh phúc. Vì không thực điên, bệnh nhân có thể tự chữa trị lấy, miễn là có thể thành thực nhận ra được bệnh của mình, thấy nguyên nhân bệnh ở chính mình chứ không phải ở sự ác cảm, ác ý, tưởng tượng của người khác. Chúng ta thường thấy hạng người đàn ông và đàn bà kể lể rằng thiên hạ vong ân tàn nhẫn với mình, phản bội mình, lời phàn nàn của họ thường có thể chấp nhận được và ai mới quen biết họ thì dễ thương hại họ lắm. Xét riêng từng chuyện họ kể một thì thương thương không có gì khó tin, những cách xấu xa người khác đối đãi với họ mà họ phàn nàn đó có thể xảy ra được lắm, nhưng điều khiến cho ta nghi ngờ lại là Tại sao họ gặp nhiều kẻ xấu xa như vậy? Bình quân những người sống chung một xã hội đều gặp một số đại ngộ xấu xa gần như nhau. Nếu như người nào kể rằng tại người đó tưởng tượng già như vậy hoặc vô tình có thái độ đó khiến người khác bực mình, những người lịch duyệt sẽ nghi ngờ bọn họ, không có thiện cảm với họ và lại càng làm cho họ thêm tin rằng mọi người đều chống lại họ. Bệnh đó chỉ có thể trị bằng sự hiểu biết Mà sự hiểu biết này muốn có ích lợi Phải truyền cho người bệnh Nhưng mục đích của tôi trong cuốn sách này Là trình bày vài suy từ tổng quát Để giúp mọi người tự tìm thấy Trong bản thân mình Những yếu tố của thói tự cho mình là người bị ngược đãi Không ít thì nhiều Không ai không mắc phải Và một khi tìm ra rồi Thì mới có thể diệt nó được cái độ cần thiết chờ sự trình phục hạnh phúc vì chúng ta không thể nào sung sướng được nếu còn cảm thấy mình bị mọi người ngược đãi thái độ vô lý phổ biến nhất là hầu hết mọi người đối xử có hứng thú với những chuyện ngồi lề đôi mắt nói xấu người khác rất ít người chống được cái thói thích nói xấu người quen có khi nói xấu cả bạn thân mình nữa Nhưng khi hay rằng có người nào đó nói xấu mình thì lại tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, tức giận. Chắc họ không bao giờ nghĩ rằng mình nói xấu bất kỳ ai thì bất kỳ ai cũng có thể nói xấu mình. Thái độ đó nếu thái quá thì có thể gây ra thói tự cho mình là bị ngược đãi. Chúng ta đòi mọi người phải âu yếm ta Kính trọng ta Nhưng chính ta âu yếm Kính trọng họ Không bao giờ chúng ta nghĩ rằng Mình không thể mong người khác kính trọng mình hơn Là mình kính trọng họ được Nguyên nhân là ta chỉ nhìn thấy rõ tài đức của ta, còn tài đức của người nếu có thì phải có cặp mắt nhân từ mới nhận ra được. Khi bạn hay rằng một người nào đó đã thốt một lời ghê tởm về bạn, tự nhiên bạn nhớ lại 99 lần định trề người đó nhưng lại không che trong một lúc vô tình. Bạn đã phê bình người đó một câu bạn cho là đúng sự thật, rồi bạn nghĩ bụng. Bà lâu nay mình tự ngăn mình Không chê hắn Bây giờ hắn trả ơn mình như vậy đó Nhưng người kia cũng xếp về bạn Hệt như bạn đã xét họ Cũng không biết gì về những lần bạn đã giữ ý Không chê họ Mà chỉ thấy cái lần bạn đã nói xấu họ Nếu tất cả chúng ta đều có cái phép đọc được suy nghĩ của người khác Thì theo tôi hậu quả thứ nhất là mất hết tình bạn bè thân thiết Nhưng hậu quả thứ hai lại có chiều hướng tốt Nếu chúng ta thấy một thế giới không có bạn thân Thì ta sẽ không thể chịu nổi Và chúng ta sẽ tìm cách yêu thương nhau hơn Mà chẳng cần phải dựng lên một bức màn ảo tưởng Để che giấu sự thật là chúng ta chẳng ai hoàn hảo cảm chúng ta biết rằng bạn của chúng ta có tật xấu đấy nhưng xét chung thì họ vẫn là những người dễ chịu chúng ta yêu quý họ nhưng nếu bạn ta cũng xét ta như vậy thì chúng ta lại chịu không được chúng ta cứ mong rằng họ cho ta là không có tật xấu nào trái hẳn với người khác khi bắt buộc phải nhận rằng mình cũng có tật thì chúng ta lại bực mình giàu dĩ đừng cho rằng mình hoàn hảo và cũng đừng cho phiền muộn quá vì mình không được hoàn hảo. Thói tự cho mình là bị ngược đãi nguyên nhân cũng vì mình quá tin rằng mình có tài đức. Thì dụ tôi là một nhà soạn kịch, tôi cho rằng tôi là một nhà soạn kịch có tài nhất của thời đại. Những người công tâm thì ắt sẽ công nhận như vậy. nhưng vì một lý do nào đó tôi không hiểu tại sao kịch của tôi lại rất ít khi được diễn mà lần nào được diễn thì cũng ít người coi tại sao lại lạ lùng như vậy chắc chắn là các ông bầu các đào kép và các nhà phê bình vì một lý do nào đó đã hùa với nhau để hại tôi dĩ nhiên lý do đó chỉ làm vinh dự cho tôi thôi tôi đã không chịu cúi đầu trước những kẻ có tiếng tăm trong giới kịch trường tôi không định hót các nhà phê bình kịch của tôi chứa những sự thực làm chứng tay gài mắt nhiều người thế là cái tài chắc tuyệt của tôi bị mai một cũng có trường hợp nhà phát minh không gặp người biết nhận xét giá trị công trình của mình bọn sản xuất thì quá lạc hậu lỗi thời không chú ý tới những sáng kiến mới mẻ may mắn lắm mới được vài người có óc tiến bộ thì lại có nhà phát minh riêng chờ họ rồi bọn này ngăn cản những người có thiên tài chưa được công nhận còn những hội bác học thì lạ thay họ đánh lạc mất bàn thảo của mình hoặc cười trả lại mà không thèm đọc những người mình nhờ cậy thì tỏ ra lãnh đạm không sao hiểu nổi như vậy là tại sao hiển nhiên là có một tập đoàn không thu nhận những người ngoài để chia nhau những chức vị tốt nhất trong ngành của mình người nào không ở trong tập đoàn đó có cất tiếng cũng chẳng ai thèm nghe một dạng nạn nhân khác cũng rất thương thấy là dạng người có tính nhân từ kỳ cục luôn luôn giúp đỡ người khác mặc dù người ta không thích rồi ngạc nhiên gây gớm về lòng bạc bẽo của thiên hạ lý do lòng từ thiện rất ít khi trong sạch như ta tưởng cái ham quyền hành quỷ quyệt lắm Có nhiều cách trả hình lắm, và nhiều khi chính vì nó mà làm ta làm một việc tưởng rằng hoàn toàn là có lợi cho người khác. Lại có khi mình làm điều tốt cho người khác thường là để cản họ, không cho họ hưởng một cái thú, chẳng hạn thụ uống rượu, đánh bạc hoặc thú làm biếng. Trong những trường hợp đó, có một yếu tố tâm lý đặc biệt của nhiều loại luân lý xã hội. Tôi muốn nói lòng gánh tị, những kẻ có thể phạm tội mà mình không đáng mắc, nếu mình muốn được bạn bè kính trọng thì đừng nên mắc phải. Những người biểu quyết đạo luật cấm hút thuốc ở nhiều tiểu bang hiệp Trung Quốc hiện nay và trước kia có những đạo luật như vậy. Dĩ nhiên là những người không hút thuốc Nếu họ hy vọng rằng Những người trước kia nghiện nặng Này họp nhau cử đại diện để cảm ơn họ Nhờ họ mà chưa được cái tật xấu đó Thì ý nghĩ đó sẽ khiến họ thất vọng mà thôi Và lúc đó họ sẽ nghĩ rằng Họ suốt đời hy sinh cho cái lợi công Mà những kẻ đáng cảm ơn lòng tốt của họ Hơn ai hết lại tỏ vẻ vong ân Các bà chủ cũng có thái độ đó đối với người hầu gái mà bà giữ đức hạnh cho Nhưng ngày nay vấn đề người ở gây gò quá nên hình thức nhân từ với những người đó hóa hiếm rồi Trong giới các ông lớn cầm quyền cũng vậy Chẳng hạn một nhà chính trị đã tập trung gần hết quyền hành trong tay Để có thể thực hiện những mục đích cào thượng đã khiến ông ta từ bỏ sự an lạc Ông ta ngạc nhiên thấy thiền hạ vòng ẩn chống lại ông ông ta có bao giờ nghĩ rằng hoạt động của ông có thể chẳng phải vì lợi ích chung mà chỉ là do ông muốn kiểm soát tất cả những khẩu hiệu treo trên khán đài hoặc in trên báo của đảng ông ta cho rằng diễn toàn những chân lý mà ông ta tưởng cái ngôn ngữ văn hóa của tinh thần đảng phái đó đã phân tích đúng động cơ hoạt động của ông chán trường thất vọng ông ta xa lánh xã hội sau khi bị xã hội xa lánh ông ta ẩn hận vì đã làm cái công việc bạc bẽo là hy sinh chờ lợi ích chung đó. Những thí dụ này có thể trị được cái thói tự cho mình là bị ngược đãi, cho ta rút ra được bốn quỷ tắc tổng quát. Quỷ tắc thứ nhất, đừng quên rằng động cơ hành động của mình không hoàn toàn bất lợi vì như mình tưởng đâu. Quỷ tắc thứ hai, đừng đánh giá quá cao tài năng của mình. quy tắc thứ ba đừng mong rằng người khác chú ý tới mình như cách mình chú ý tới họ và quy tắc thứ tư đừng tưởng tượng rằng hầu hết thiên hạ nghĩ tới mình và hễ tìm cách ngược đại mình là họ lấy làn thích thú lắm tôi xin giảng kỹ về bốn quy tắc đó còn người bác ái và con người hoạt động nên nghi ngờ động cơ hành động của mình Hai kiểu người đó có một ý niệm rằng Thế giới hoặc một phần thế giới Phải ra sao Và họ cảm thấy rằng Đúng hay sai ta không cần biết Nếu họ thực hiện được cảnh tượng đó Thì toàn thể nhân loại Hoặc một phần nhân loại được nhờ lắm Nhưng họ không thấy rằng Mỗi cá nhân mê công việc của mình Cũng có quyền ngang họ Tự tạo một ý niệm riêng Về thế giới ngang ngửa như họ Còn người hoạt động hoàn toàn tin rằng Chỉ ý niệm của mình mới đúng Còn lại sai hết Nhưng ý kiến chủ quan đó có đủ chứng tỏ rằng ông ta khách quan có lý đâu. Hơn nữa, tình tưởng của ông ta thường chỉ khiến cho ông ta thích thú khi nhìn thấy những sự thay đổi ông gây ra. Nghĩ rằng mình vị tha và ngoài lòng hàm quyền hành ra còn một động cơ khác nữa, lòng tự cao tự đại trong trường hợp đó, cũng đóng một vài trò quan trọng. Con người hàm lý tưởng có những lý tưởng cao thượng mà ứng cử vô quốc hội. Tôi nói đây là nói theo kinh nghiệm bản thân, lấy làm ngạc nhiên rằng cử tri xào mà chẳng cháo tới nỗi, dám bảo mình chỉ hàm cái danh được viết hai chữ dân biểu dưới tên họ. Bầu cử xong rồi, người đó mới có thi giờ suy nghĩ và thấy rằng cử tri vậy mà có lẽ nói đúng đấy. Cái óc suy tâm hàm lý tưởng làm cho những động cơ bình thường nhất khoác lên mình những vẻ kỳ dị. Cho nên những lời nhận xét trâng tráo như trên thực là có ích chờ các chính khách của chúng ta. Luân lý buộc chúng ta phải vị tha tới một mức quá sức con người và những kẻ khoe khoang đức hạnh của mình tưởng rằng mình đã được cái lý tưởng không sao đạt được đó. Đại đa số hành động của con người, cả của những người cao thượng nhất đều có những động cơ vị kỷ và chúng ta chẳng nên buồn về điều đó vì nếu không vậy thì làm sao nhân loại tồn tại con người chỉ mải lo cho người khác ăn uống mà đến quên ăn thì chết chứ sao sống nổi dĩ nhiên người đó có thể ăn qua loa vài miếng để lại có đủ sức sống pha vào diệt cái ác Nhưng vì trong trường hợp đó không thấy thức ăn là ngon, nước miếng tiết ra không đủ, thức ăn nuốt vào vì cái mục đích vị tà đó khó mà tiêu hóa được. Vậy chúng ta nên ăn để hưởng cái thứ duy nhất là được ăn ngon, như vậy còn tốt hơn là nuốt vội mấy miếng chỉ để đủ sức. Điều tôi nói về việc ăn uống đó áp dụng cả vào trong mọi khu vực khác. phải có một chút nhiệt tâm nào đó thì mới được đàng hoàng những việc mình phải làm nghĩa là không có vài hành động cơ vị kỷ thì không có được nhiệt tâm động cơ liên quan tới những người thân thiết của ta như động cơ trẻ chở vợ con mà chống lại kẻ thù chẳng hạn cái mức độ vị tha đó hợp với bản tính con người Còn cái mức độ vị tha mà luân lý đòi hỏi ở chúng ta thì không hợp với bản tính của ta và rất ít khi đạt được nó một cách tự nhiên. Vậy những người muốn được khen về cái cao đạo đức của mình phải tin rằng có lẽ mình chưa đạt được mức hy sinh như mình tưởng đâu. Và khi cố gắng sức để vượt qua thử thách thì phải coi chừng những ảo tưởng về chính mình rất dễ đưa mình vào cái thói tự coi mình là bị ngược đãi đấy. Quỷ tắc thứ hai là đừng nên đánh giá quá cao tài đức của Tam. vẻ đức, tại sao không nên đánh giá quá cao? Có lẽ tuổi đã nói rồi, tài cũng vậy, cũng không nên tự đánh giá quá cao. Nhà soạn kịch mà vở nào cũng thất bại thì nên bình tĩnh nghĩ rằng kịch của mình có thể là dở. Đừng gạt bỏ giả thuyết, đó mà cho rằng điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu thấy rằng giả thuyết đó đúng với sự thực Thì phải công nhận nó với tinh thần Một chiếc nhân có óc quy nạp Đành rằng trong lịch sử cũng có những trường hợp đó Nhưng so với những trường hợp vô tài Mà thiên hạ đều biết thì hiếm hơn nhiều Nếu một người có tài được mọi người công nhận Thì có thể giữ vững thái độ của mình Như vậy hợp lý Mặc dù sẽ ít người được ưa. Trái lại, nếu người đó đã vô tài mà lại quá tự phụ thì tốt hơn là bỏ thái độ đó đi. Nếu bạn có khuynh hướng sản xuất những tuyệt tác người đời không thưởng thức nổi thì không có cách nào để biết được mình thuộc vào hạng nào trong ngài hạng kể trên. Nếu bạn thuộc vào hạng thứ nhất thì kiên trì giữ vững ý kiến của bạn là có hùng tầm đấy. Nếu thuộc vào hạng thứ hai thì kiên trì như vậy là lố bịch. chầm năm sau khi bạn mất, có thể đoán được bạn thuộc hạng nào. Từ này tới đó có một cách có lẽ không hoàn toàn chắc chắn nhưng rất có giá trị mà bạn có thể dùng để tự xét mình nếu bạn tưởng mình là một thiên tài trong khi các bạn thân của bạn ngờ rằng bạn cũng tầm thường như ai. Cách đó như sau, bạn tự hỏi mình sáng tác có phải vì thấy nhu cầu khẩn thiết diễn một vài ý hoặc một vài tình cảm nào đó không, hay chỉ vì muốn được người ta khen ngợi. Ở một người nghệ sĩ, khi tạo một tác phẩm đặc biệt, họ luôn mong muốn được người ta khen ngợi, nhưng nếu không được thiên hạ tán thưởng thì họ vẫn giữ cho mình cái lòng tự tôn đó. Trái lại, nếu một người có động cơ chính là mong được khen thì sẽ không tìm ra động cơ nào khác thúc đẩy mình phổ diện ý kiến và do đó có thể tạo một tác phẩm hoàn toàn khác mà chẳng thấy sao cảm Một người như vậy mà không thành công trong sự sáng tác thì tha từ bỏ thảm vọng của mình đi còn hơn. Và xét chung, dù bạn có theo đuổi mục đích gì trong đời, hãy thấy người khác không thưởng thức tài năng của bạn như cách bạn thưởng thức nó, thì bạn đừng cho rằng họ không biết cách thưởng thức. Tìm như vậy, bạn sẽ dễ rơi vào hố sâu của sự đau khổ và tuyệt vọng. vì giữ các ý kiến thiên hạ nghĩ, âm mưu với nhau để xin tài năng của mình, khi nhận ra tài năng của mình không đủ lớn như mình tưởng tượng, điều đó có thể làm cho bạn khổ tâm một thời gian đấy. Nhưng rồi một ngày kia, bạn sẽ hết cảm giác đó và từ đó trở đi bạn có thể sống một cuộc đời sung sướng. Quy tắc thứ ba, đừng trông cậy nhiều quá ở người khác. Các ba gia tật nguyên có thói quen bắt buộc ít nhất phải có một người con gái hy sinh hoàn toàn cho mình. Bắt họ ở vậy phụng dưỡng mình, hầu hạ mình như một nữ hội lý. Như vậy, sự đòi hỏi đó đang ở một mức độ trái với lẽ phải, vì phần thiệt cho người lớn hơn phần lợi cho mình. Trong sự cư xử với người khác, nhất là với những người gần gũi nhất, thần thiết nhất của mình, Tuy khó, nhưng cần phải nhớ rằng những người thân đó nhìn đời theo quan điểm của riêng họ, liên hệ với bản ngã của họ, chứ không theo quan điểm của ta, liên hệ với bản ngã của ta. Không nên buộc bất kỳ một người nào đó phải bỏ con đường của họ vì lòng yêu người khác, có thể có một tình yêu rất tha thiết tới nỗi ngày những hy sinh lớn lao nhất cũng hóa ra tự nhiên. Nhưng nếu hy sinh mà không tự nhiên thì đừng nên làm và cũng đừng nên trách người ta không làm Nhiều khi mình trách người khác vô tình hay bạc bẽo mà sự vô tình hay bạc bẽo đó chỉ là một phản ứng bình thường của một lòng vị kỷ chống lại thói ích kỷ hoàn cố quá độ của mình Quy tắc thứ tư là chúng ta phải chấp nhận sự kiện này người khác nghĩ tới ta ít hơn ta nghĩ tới ta nhưng kẻ có tật tự cho mình là bị ngược đãi cứ tưởng tượng rằng mọi người suốt ngày lẫn đêm chỉ tìm cách hại mình thôi mà sự thực họ còn mải lo công việc quyền lợi của họ chưa chú ý gì tới mình hạng người có thói ấy thấy cái gì xảy ra cũng quỷ chiếu vào mình vờ vào mình Ý đó dĩ nhiên thỏa mãn lòng tự cào tự đại của họ. Nó có thể đúng nếu đó là một vĩ nhân. Trong nhiều năm, chính phủ Anh chỉ nghĩ tới việc cản trở những hành động của Napoleon. Nhưng một người tầm thường hơn Napoleon mà tưởng tượng tầm người khác, luôn luôn nghĩ tới mình thì chắc chắn phát điên rồi đấy. Bạn đọc một diễn văn trong một buổi tiệc, có đông người tới dự báo chỉ đăng hình các diễn giả khác mà không đăng hình bạn. Tại sao lại như vậy? Dĩ nhiên, không phải là người ta coi trọng các diễn giả khác hơn bạn. Lý do chỉ có thể là các ông chủ tòa soạn ra lệnh cho các phóng viên làm như vậy, như không biết tới bạn. Mà tại sao ra lệnh như vậy? Hiển nhiên là vì họ sợ bạn. Bạn là một nhân vật quá quan trọng. Như vậy, cái việc không đăng hình không còn là một sự xúc phạm nữa, mà thành một cách khen tí nhị. những thứ ảo tưởng đó đâu gây ra được một hạnh phúc lâu bền trong thầm tâm bạn bạn biết rằng sự thực khắc hẳn và để từ dối mình bạn phải tạo ra những giả thuyết mỗi lần một quái dị hơn rồi ban về gắng sức tìm những giả thuyết đó rồi giết rồi thần kinh bị kích thích quá đỗi lại thêm bạn có cảm giác rất khó chịu khi bị mọi người ghét tự lừa gạt mình thì không thể nào chịu được lâu dài dù sự thực có bất như ý tới mức nào ta cũng nên can đảm đương đầu với nó một lần cho xong hãy làm quen với nó và bắt đầu xây dựng cuộc đời thích hợp với nó đi 9. sợ dư luận Rất ít người có thể sung sướng được nếu đời sống và quan niệm về thế giới của họ không được những người họ gặp hàng ngày, nhất là những người sống chung với họ chấp nhận. Các cộng đồng ngày nay có đặc điểm này là chia thành nhiều nhóm khác xa nhau về quan niệm và luân lý tôn giáo. Tình trạng đó có từ thời tôn giáo cải cách, đúng hơn là văn hóa phục hưng và từ đó tới nay mỗi ngày thêm một rõ rệt. có phe tin lành và phe công giáo khác nhau hẳn những vấn đề về thần học mà các vấn đề thực tế hơn nữa bọn quý tộc có nhiều hành động bị bọn tiểu tư sản chỉ trích rồi các bọn kỳ tô giáo tự do và bọn tự do tư tưởng không thừa nhận những bổn phận theo cách tu hành ngay đó châu âu chỉ làm hai phe phe xã hội và phe tư bản gồm tất cả những người không theo phe xã hội mà dù có người không phải từ bản, họ chia rẽ nhau chẳng riêng lĩnh vực chính trị mà nó diễn ra hầu hết ở các phương diện của đời sống. Trong các xứ nói tiếng Anh, sự chia rẽ diễn ra rất nhiều. Có nhóm tôn trọng nghệ thuật, có nhóm trái lại coi nghệ thuật là một phát minh của quỷ sứ. Họ gớm nhất là việc nghệ thuật hiện đại. Có nhóm cho sự xung bái đế quốc Anh là một đức tối cao, có nhóm coi đó là một canh bệnh, lại có nhóm cho nó là ngu xuân. Những người theo cổ tục chờ sự thông dâm là tội nặng nhất, nhưng nhiều người lại có thể thà từ nó, nếu không cho là đáng khen. Tín đồ công giáo cấm sự lì dị, còn hầu hết những người không theo đạo đó cho rằng đó là điều không thể tránh được. Nó làm cho gánh nặng của hôn nhân nhẹ đi Vì ý kiến khác nhau như vậy cho nên mỗi người có những thị hiếu và tìm tưởng nhất định Có thể cảm thấy bí bách khi phải sống trong nhóm này Nhưng qua nhóm khác thì sống bình thường như mọi người Nhiều nỗi khổ đau giờ đó sinh ra Nhất là trong giới thanh niên họ có thể phát hiện ra những ý tưởng mới thuận Nào đó nhưng không thể nói ra hoặc không được chấp nhận vì chúng bị nguyên rủa trong cái giới họ sống Họ thường áp đặt rằng giới họ sống tượng trưng cho cả thế giới Khó tin rằng tại một nơi khác hay trong một nhóm khác Những ý kiến họ không dám thú thực ra đó là vì sợ bị coi là trị lạc Lại được chấp nhận là ý kiến thông thường Như vậy vì không hiểu biết thế giới mà còn người ta phải chịu nhiều nỗi khổ vô ích Cảnh sống cô độc đó chẳng những đau khổ mà còn làm phí sinh lực con người Vì phải chống lại với nhóm người ở chung quanh để giữ được sự độc lập tình thần của mình Và trăm lần thì có 99 lần mình sợ sệt không dám theo ý kiến của mình cho tới cùng hầu hết mọi người muốn được sung sướng cần có sự thiện cảm của những người xung quanh và hầu hết mọi người có tâm lý đó hồi trẻ ta đã nhiễm những thành kiến chung và do bản năng họ tự thích nghi với các tục lệ tín ngưỡng chung ở đó Nhưng một số bộ phận thiểu số gồm những người có thiên tư về tinh thần, nghệ thuật lại không chịu phục tùng thái độ đó. Sống ở chốn quê mùa thì ngay từ hồi nhỏ đã thấy chung quanh mình không ai ưa trầu dồi trí tuệ. Muốn đọc những cuốn sách hàng đầu đứng đắn thì bị những đứa trẻ khác khinh thường. Ngay cả thầy giáo của nó cũng bảo rằng đọc những sách đó chỉ thêm hoang mang. Nếu thích nghệ thuật thì bọn cùng tuổi với mình chề là yếu đuối như con gái Còn người lớn chề là vô dụng Muốn làm một nghề lương thiện mà khác người thì người ta cho là muốn hãnh tiến, Làm con mà chề bỏ quầy nghề nghiệp của cha Nếu lại có cái xu hướng chỉ trích từ tưởng tôn giáo hoặc chính trị của cha mẹ Thì chắc chắn là sẽ bị khổ thân Vì những lẽ đó mà nhiều thanh niên có thiền từ đặc biệt Phải trải qua một tuổi thành xuân khốn khó Những bạn của họ muốn được sống vui vẻ Còn họ muốn tìm một cái gì nghiêm túc hơn Thì không thể ai cùng chí hướng với họ cả Khi những thanh niên mới vô đại học Nhờ kiếm được bạn đồng tâm Nên hưởng được vài năm sung sướng Nếu gặp may, sau khi tốt nghiệp Họ có thể kiếm được một công việc thuận tiện để kết bạn Một người thông minh sống tại một đô thị lớn ở London, New York thường kiếm được một nhóm bạn có thiện cảm với mình có thể thành thực, cởi mở với nhau, không phải giữ ý hoặc giả dối Nhưng nếu vì công việc mà phải sống trong một tỉnh bắt buộc phải tỏ ra đạo mạo để người khác kính trọng mình như trường hợp các y sĩ, luật sư thì có thể suốt đời cứ phải giấu những thị hiếu và ý kiến thực của mình không dám lộ cho thiền hạ biết Trong những trường hợp đó không thể có hạnh phúc thật sự được Muốn được sung sướng thì phải tìm cách giảm hoặc diệt đi cái thế lực của dư luận Trong nhiều trường hợp tính nhốt nhát còn làm cho ta thêm khổ nữa Dư luận luôn luôn tàn nhẫn với những người sợ nó hơn với những kẻ chấp nhận nó Nếu bạn cho thiên hạ thấy rằng bạn sợ họ thì họ sẽ không tha bạn đâu Còn nếu như bạn coi thường họ thì họ sẽ để bạn được yên. Tuy nhiên như vậy tôi không khuyên bạn liều mình thách đố thiên hạ đâu. Nếu bạn ở Kensington mà bênh vực những tư tưởng cộng sản ở Nga hoặc nếu bạn ở Nga mà đề cao những tư tưởng tiểu tư sản ở Kensington thì bạn phải chịu lấy hậu quả. Tôi không nghĩ tới những trường hợp cực đoan đó mà chỉ nghĩ tới những sự khác biệt về thói quen quan trọng như ăn mặc lôi thôi, không vô giáo hộ này, giáo hộ nọ, hoặc không đọc những sách nghiêm trang. Nếu sống như vậy, bạn sẽ được chấp nhận cả trong những giới nghiêm khắc nhất và dần dần bạn sẽ nổi tiếng làm một thằng tướng kỳ cục có băng cấp và được làm những việc mà người khác bị cấm. Cái đó phần lớn là nhờ bạn vui tính, thực tình những người đàng hoàng thấy ai bê bối mà nổi giận, phần lớn là vì họ có thái độ bề bối đó cho là một lối phản kháng chỉ trích họ. Nếu thấy một người sống khác đời nhưng vui tính và thực tình, họ sẽ tin rằng ta không có ý chỉ trích họ. nhưng nhiều người không sao tránh được sự chỉ trích vì thị hiếu và ý kiến làm mất tình cảm của đoàn thể sự thiếu thiện cảm đó làm cho họ khó chịu có một thái độ gầy gỗ, cả những khi họ chịu uốn mình theo quy luật hoặc dám tránh một giải pháp thô bạo những người sống không hòa hợp với tập tục của đoàn thể thường có xu hướng gắt gỏng bực bội thiếu sự cởi mở Nếu họ sống trong một đoàn thể khác mà ý kiến của họ được chấp nhận Thì tính tình họ gần như thay đổi hẳn đi Không quá nghiêm trang, rụt sẻ nữa mà có thể hóa dịu dàng, bình dị Không còn nghĩ tới mình thôi mà chỉ có thể giao du hướng ngoại Cho nên nếu những thanh niên nào thấy mình không hòa hợp được với người xung quanh Nên lựa chọn một nghề có thể tiếp xúc với những bạn bè cùng thị hiếu với mình Dù rằng lương có kém cũng chẳng sao Nhiều khi họ không biết được rằng cái việc đổi chỗ, đổi nghề đó có thể làm được Vì họ hiểu biết rất ít về xã hội, thế giới Và tưởng rằng những quy tắc họ đã quen sống đều phổ biến Ở đâu cũng vậy Về điểm đó, người già nên giúp người trẻ vì ai cũng cần có nhiều kinh nghiệm sống. Trong thời đại phân tâm học này, người ta thường cho rằng một thanh niên sống không hòa hợp với người xung quanh là tại có một biến đổi nào đó về tâm lý. Theo tôi, quan niệm đó hoàn toàn sai. Lấy thí dụ, một thanh niên mà cha mẹ chờ tiến hóa luận là lý thuyết. Trong gia đình đó, sự thiếu hòa hợp giữa thanh niên đó và cha mẹ chỉ do trí tuệ chứ đầu có do thất loạn về tâm lý. Không hòa hợp với người chung quanh là điều bất hạnh rồi. Nhưng nó không phải là một điều bất hạnh ta cần phải tránh với bất cứ giá nào. Khi người xung quanh cổ hù, đầy thanh kiến hoặc tàn nhẫn mà mình không theo họ thì là đáng khen. Tới một mức độ nào đó, ý kiến đó đúng cho hầu hết mọi trường hợp. Galaxy và Kepler đã bị chê là có những tư tưởng nguy hại và những người thông minh nhất của thời đại chúng ta cũng bị chê như vậy. Không nên phát triển ý thức đoàn thể quá mức mà khiến cho những bậc thông minh nhất đó không dám phát triển ý thức của mình, sợ bị đoàn thể phản kháng. Nên tìm cách nào để giảm bớt sự phản kháng đó xuống, càng nhẹ càng vô hại càng tốt. Trong thế giới hiện đại, vấn đề đó quan trọng nhất đối với thanh niên. Một người đã lựa được nghề rồi thì cần sống hòa hợp với những người xung quanh có cùng thị hiếu với mình mới tránh được sự ngược đãi của xã hội. Vì hồi còn trẻ chưa chứng tỏ được tài năng nên dễ bị bọn mù rốt áp chế, bọn này tự cho mình có quyền phán định trong những vấn đề chúng mù tịt. Nhiều người phải chiến đấu gai gò Đã chịu biết vào sự đàn áp tàn nhẫn Để chống sự ngủ xuẩn Của những người xung quanh Và tới khi thắng được thì Tính tình hóa chùa chát sinh lực suy giảm Có một thuyết khỏe du cho rằng thiên tài rốt cuộc luôn luôn thắng Và tin chắc như vậy Người ta nghĩ sự ngược đãi các tài năng trẻ trung Chẳng có gì là tài hại cho lắm Nhưng không có lý do gì Để chấp nhận thuyết đó cả. Thuyết đó cũng như thuyết, kẻ sát nhân sớm hay muộn cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Dĩ nhiên, tất cả những vụ sát nhân mà chúng ta biết đều đã bị khám phá, nhưng ai biết được còn bao nhiêu vụ đã xảy ra mà chúng ta chưa phát hiện ra được. Tưởng tự như vậy, mọi thiên tài mà chúng ta nghe nói đều đã thắng được nghịch cảnh. nhưng điều đó không phải là một lý do để ta tin rằng không có nhiều thiên tài khác đã bị dư luận áp đảo từ hồi chèm xã hội cần tài năng phải giúp cho những tài năng thắng được nghịch cảnh thắng mà không chua chát thù oán thắng mà vẫn giữ được sinh lực vì vậy không nên tàn nhẫn ngăn thanh niên mà nên để họ tự khám phá Nên mong rằng người già nên tôn trọng nguyện vọng của thanh niên Cũng như việc người trẻ tôn trọng nguyện vọng của người già Lý do rất đơn giản Cả trong hai trường hợp Quan hệ là đời sống của người trẻ Chứ không phải đời sống của người già Người trẻ mà tính tình điều khiển đời sống của người già Chẳng hạn ngăn cha mẹ tái giá Thì cũng như người già tính xen vào cuộc đời của người trẻ già hay trẻ hễ đủ lý trí đều được cái quyền lựa chọn có lỗi lầm thì chịu lấy trẻ bị già gây áp lực đừng nên đôi ý thí dụ bạn là một thanh niên muốn làm kép hát cha mẹ của bạn ngăn cản cho rằng đó là cái nghề sướng ca vô loài trong xã hội bị coi là đề tiện rồi hai ông bà tìm mọi cách dọa đuổi bạn ra khỏi nhà nếu không vâng lời Có thể bảo rằng ít năm nữa bạn nhất định sẽ ân hận lại có thể kể ra một dọc dài trường hợp những thành niên táo bạo làm cái nghề sướng ca đó rồi lâm vào cảnh điều đứng ra sao. mẹ bạn có thể kể ra nhiều lý do chứng minh nghề hát kiếp đó không hợp với bạn, có thể bảo bạn không có kiểu đóng tuông hoặc giọng hát không hay Nhưng nếu quả như vậy thì những người ở trong nghề sẽ cho bạn biết và bạn sẽ có đủ thì giờ lựa một nghề khác. Những lý lẽ mà cha mẹ bạn đưa ra không đủ thuyết phục để bạn bỏ định ý định đó đi. Nếu bạn cường quyết thực hiện ý muốn của mình, hai ông bà sẽ thay đổi ý kiến rất mau, mau tới nỗi bạn không ngờ đến. Trái lại, nếu người trong nghề không khuyến thích bạn thì đó là chuyện khác. Vì những người tập sự nên tôn trọng ý kiến của họ Tôi cho rằng, xét chung, trừ trường hợp ý kiến các nhà chuyên môn Chúng ta thường quá tôn trọng sự phán đoán của người khác Từ các vấn đề lớn đến các vấn đề nhỏ Theo nguyên tắc, phải trọng dư luận trong những trường hợp cần tránh cảnh đói và cảnh ngồi tù Nhưng nếu vượt giới hạn đó, thì tự ý thức phục tùng sự áp chế vô ích Mà có thể ngăn cản hạnh phúc của mình bằng nhiều cách Lấy ví dụ tiêu tiền, nhiều người thấy các ông hàng xóm được thiên hạ trọng vì có một chiếc xe hơi lộng lẫy, làm tiệp tung đại khách khứa, rồi học đòi tiêu tiền một cách trái hẳn với thị hiếu tự nhiên của mình. Nói thực ra, người nào có dư tiền mua xe hơi mà vẫn cứ theo sở tích của mình, để tiền đó đi du lịch hoặc tạo một tủ sách quý thì sẽ được thiên hạ trọng hơn là đua đòi theo thói thời đó. Dĩ nhiên, chẳng có lợi gì khi cố tình vuốt về dư luận, cứ thản nhiên với dư luận, vừa có sức mạnh tinh thần, ta vừa có một nguồn hạnh phúc. Một xã hội có những người không bị vùng núm theo tập tục, xã hội đó có phần tốt đẹp, thích thú hơn cái xã hội, ai nấy đều cứ xử hành động như nhau. Khi nhân cách mỗi người phát triển theo một lối riêng, thì sự khác biệt giữa họ khiến ta thấy thích thú vì họ không giống hệt những người ta đã gặp. Đó là một trong những cái tội của giới quý tộc khi bọn họ được phép sống khác người thường. Trong thế giới hiện đại, chúng ta đã mất cái nguồn tự do xã hội đó rồi nên cần phải nhận định được sự tai hại của tình trạng nhất luật. Tôi không bảo rằng phải cố ý lập dị, cái đó cũng chẳng hay gì hơn là theo thói đời. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta hãy tuân theo thị yếu tự nhiên của mình nếu nó không phản xã hội. Ngày nay chúng ta có phương tiện di chuyển nên bớt tùy thuộc vào người hàng xóm hơn hồi xưa. Có một chiếc xe hơi thì có thể coi những người sống cách mình hài chục dặm là hàng xóm được vì ta dễ dàng lựa chọn bạn bè hơn hồi xưa. Ở một chỗ dân cư đông đúc phải rủi lắm mới tìm được một người bạn thân trong vòng hài chục dặm chung quanh chỗ mình ở. Càng ngày chúng ta càng dễ lựa được bản thân không phải vì ở gần nhau mà vì đồng tâm đồng lòng với nhau. Hạnh phúc ở đó và ta có thể hy vọng rằng những người ít chịu theo tập tục sẽ mỗi ngày mỗi bớt cô đơn hơn. Như vậy chắc chắn là hạnh phúc của họ tăng lên, đồng thời bọn họ đàng hoàng cũng bớt được cái thú bệnh hoạn là khống chế những người có tinh thần độc lập, bảo tồn cái thú đó chẳng có lợi ích gì. chắc chắn là ngày nay chúng ta bớt sợ ẩm hàng xóm hơn xưa rồi nhưng lại xuất hiện một nỗi sợ khác sợ bị báo chí vạch mặt chỉ tên cái đó cũng kinh khủng như tục săn bắt các ngụ phù thủy thời trung cổ nếu các báo hàng ngày quyết tâm đem một người vô tội nào đó ra làm vật hy sinh thì hậu quả có thể vô cùng ghê gớm cho đến bây giờ may mắn thay nhiều người thoát khỏi điều đó nhờ đời sống của họ tối tăm Nhưng phương pháp quảng cáo Ngày càng tiến bộ Mà cái tai hại của cách ngược đãi Lối mới đó cũng mỗi ngày một tăng Vấn đề đó quá nghiêm trọng Ai là nạn nhân không thể coi thường nó được Và dù người ta có tôn trọng Đại quy tắc tự do báo chí tới đâu Thì vấn đề đó cũng phải giải quyết dành giọt hơn nữa Đạo luật hiện nay Về các bài phỉ báng Làm tổn hại danh dự người ta Quả là chưa đủ Phải xử lý chúng thật nghiêm ngặt Chỉ có mỗi phương thức duy nhất là để loại trừ cái tệ đó là làm cách tăng tấm lòng khoan dung của quần chúng lên. Mà cách tốt nhất để tăng cái đó là làm cho số người có trần hạnh phúc mỗi ngày một đông. Đó là những người không tìm cái vui chính của mình trong sự đau khổ của đồng loại. Phần thứ hai Nguyên nhân của hạnh phúc 10. Có thể còn hạnh phúc được không? Phần trên, chúng ta đã tìm hiểu về căn nguyên khiến con người khổ sở. Bây giờ xét tới nguồn hạnh phúc của con người. Cứ đọc sách các bạn tôi viết rằng hoặc nghe họ nói chuyện thì tôi gần như phải kết luận rằng thế giới hiện đại không còn có thể hạnh phúc được nữa. Nhưng nhờ tự vấn tâm, du lịch ở ngoại quốc và nói chuyện với chú làm vườn của tôi, tôi thấy rằng quan điểm đó không vững. Trong một trường ở cuốn đầu, tôi đã xét cái bệnh chung từ những người bạn của tôi. Bây giờ tôi muốn xét đến những người sung sướng mà tôi đã có dịp gặp trong đời. Có hai thứ hạnh phúc, mặc dù còn có những thứ ở mức độ trung gian nữa. Theo tôi, có thể gọi hai thứ hạnh phúc đó là chất phát và phong nhã, thu tính và tinh thần, hoặc cảm xúc và trí tuệ Trong ba cặp danh từ đó, bạn có thể lựa chọn cặp nào tùy thuyết bạn muốn bênh vực. Lúc này tôi không muốn chứng minh một thuyết nào cả, chỉ muốn miêu tả thôi. Có lẽ cách giản dị nhất để miêu tả sự khác biệt giữa hai thứ hạnh phúc đó là một thứ, người nào cũng có thể đạt được, còn thứ kia chỉ những người biết đọc, biết viết mới đạt được thôi. Hồi còn nhỏ, tôi biết một chú vốn làm nghề đào giếng, lúc nào cũng tràn trề hạnh phúc. Chú ta có thân hình to lớn, vài ù thịt bắp, không ai bằng, nhưng lại không biết đọc, không biết viết. Vào năm 1885, phải đi bỏ phiếu bầu, chú mới hay rằng trong nước lại có cơ quan gọi là quốc hội. Chú sung sướng không phải vì niềm vui tinh thần hay những quy luật thiên nhiên, cũng không phải vì cái có để cải thiện được con người. Ở sự công bằng của chính quyền hoặc ở một tiếng điều khác mà tri thức coi là điều cần thiết cho hạnh phúc của cuộc sống. Chú sung sướng vì thần hình lực lưỡng, có đủ công việc để làm và thắng được những khó khăn vừa sức với chú, tức những phiến đám. Hạnh phúc của chú làm vườn cho nhà tôi cũng thuộc vào phạm chú đó. Chú luôn tìm cách trừ loài thỏ phá vườn. Nói tới loài đó, chú dùng đúng những tiếng mà sở công an dùng để nói về Bon Boncevic. Chú coi loài thỏ là những kẻ thù ám muội gian hung, dữ tận, muốn trị chúng phải mưu mô hơn chúng mới được. Các vị anh hùng trong thần thoại, can đi nam, mỗi ngày săn một con lợn rừng, tối giết nó, sáng hôm sau nó sống lại như có phép thần. Chú làm vườn của tôi cũng vậy, ngày nào cũng giết thỏ mà không sợ hôm sau hết giống thỏ. Mặc dù đã qua tuổi thất tuần, được mấy năm rồi, chú vẫn làm việc suốt ngày, cưỡi xe đạp đi non và chục cây số qua một ngọn núi để tới nơi làm việc. nguồn vui của chú thật là bất tận và hạnh phúc. Đó chính là những con thỏ đề tiện kia đã tặng cho chú. Những niềm vui giản dị chất phát đó, bọn thượng lưu làm sao mà có được? Diệt những con vật nhỏ như loài thỏ mà vui nỗi gì? Theo tôi lý lẽ đó không vững. Một con thỏ lớn hơn còn vì trùng sốt xét rất nhiều. Vậy mà một người thượng lưu có thể thấy hạnh phúc trong việc diệt vì trùng sốt xét đấy? Có những thú vui y hệt thú vui của chú làm vườn nhà tôi. Về phương diện cảm xúc, những người có trình độ văn hóa cao cũng hưởng được. Giáo dục cao hay thấp cũng như thế thôi. Muốn thấy được cái vui hoàn thành một công việc thì công việc đó phải khó khăn tới nỗi mới đâu tưởng là không thành công được rồi mà thành công. Vậy vậy, việc xét tài năng của mình cho đúng là một trong những điều rất cần thiết cho hạnh phúc. Người nào tự đánh giá thấp tài năng của mình thì luôn ngạc nhiên khi thành công. Còn người nào tự tin quá sẽ thường ngạc nhiên khi thất bại. Lần ngạc nhiên thứ nhất thích thú đến lần thứ hai thì không. Cho nên muốn thành công đừng nên tự cao quá, cũng đừng nên tự ti quá. Trong các giới trí thức của xã hội chúng ta, giới khoa học là những người sướng nhất. Nhiều nhà khoa học đại tài có một đời tình cảm rất giản dị. Họ thỏa mãn về công việc của họ, cây nỗi việc cho ăn uống là một cái thú. Cả cái việc cưới vợ cũng như vậy. Bọn nghệ sĩ và nhà văn cho rằng hôn nhân nhất định gây khổ. Các nhà khoa học trái lại vẫn có thể cảm nhận được cái hạnh phúc trong gia đình mà người ta cho là khổ đó. nguyên do là tinh thần của họ tập trung vào công việc rồi không thể len lỏi vào những khu vực khác được nữa họ sung sướng khi làm việc vì trong thế giới hiện đại khoa học mỗi ngày một tiến bộ và phát triển mạnh mẽ hơn không ai nghi ngờ sự quan trọng của khoa học cả không chỉ họ mà các người thường cũng nghĩ vậy do đó họ không cần có những cảm xúc rắc rối vì những cảm xúc bình dị hơn không gặp sự cản trở nào cả Những cảm xúc rắc rối cũng như nước bọt trên dòng sông, dòng nước khi gặp vật khiến nó không chảy đều thì mới giữ dội lại mà nổi bọt. Khi không bị ngăn cản, thì dòng sinh lực cứ phẳng lặng trồi mà người nhận xét nông nổi không thấy được sức mạnh của nó. Đời một nhà khoa học có đủ các điều kiện hạnh phúc. Khoa học có thể dùng được hết tài năng của họ, họ đạt được những kết quả mà chẳng riêng họ, ngay đại chúng cũng thấy nó quan trọng, kể cả những khi đại chúng không biết giá trị thật sự của các kết quả đó. Về điểm đó, nhà khoa học may mắn hơn nghệ sĩ, khi người ta không hiểu được một bức họa hoặc một bài thơ, người ta kết luận rằng bức họa hoặc bài thơ đó dở. Nhưng khi người ta không hiểu được thuyết tương đối của Einstein, người ta kết luận rằng sự nghiệp học hành của mình không đến nơi đến chốn. Do đó, Einstein được quý quý hơn những nhà họa sĩ tài năng nhất thì còn chết đói trong những căn gác mái. Einstein sướng còn các nhà họa sĩ khổ nếu không thể tự hòa mình trong một đoàn thể nào đó và quên sự thờ ơ của thế giới bên ngoài đối với mình thì rất ít người biết được thế nào là hạnh phúc thật sự vì luôn phải đem nghị lực ra chống sự hoài nghi của nhân loại. Nhà khoa học không cần vô trong một đoàn thể nào cả vì mọi người đều ngưỡng mộ họ trừ những người đồng liền của họ. Khác với nhà khoa học, nghệ sĩ lại phải chịu sự khinh bỉ hoặc thái độ nhỏ nhen của người khác. Nếu tài năng của họ rõ rệt, họ phải chịu một trong hai cái bất hạnh đó, dùng tài năng thì bị khinh bỉ, không dùng nó mà chiêu đời thành già hèn mọn. Theo tôi, chúng ta phải công nhận rằng tại Tây Âu, những thanh niên thông minh nhất thường khổ sở vì không kiếm được một việc làm xứng đáng với tài năng của họ. Ở các nước đông âu cũng vậy ngày nay những thanh niên thông minh ở nga xương hơn ở các xứ khác họ có một thế giới để kiến tạo và được lòng tin của họ giúp những người già một là bị giết hai là bị đầy đi xa nếu không chết đói thì cũng không thể làm gì được cả và tất nhiên họ không thể ngăn cản được gì bọn thanh niên cả người tây âu phản biện rằng sự tin tưởng của thanh niên nga có vẻ thổ lỗ nhưng xét cho cùng, trách họ làm sao được? Họ xây dựng một thế giới mới mà họ thích, tạo một thế giới mới đó rồi người nga chung đều chắc chắn là sung sướng hơn thời chưa có cách mạng. Thế giới đó có thể là một thế giới không sung sướng với người trí thức phương tây vì họ đều có sống ở đó. Cho nên trên thực tế, lòng tin tưởng của thanh niên Nga rất hợp lý, phải đứng trên lý thuyết căn bản nào đó mới có thể chê nó là thô lỗ thôi. Ở Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản có những hoàn cảnh lệ thuộc về chính trị khiến cho thanh niên trí thức tuy không được sung sướng nhưng không có những trở ngại nội tại như ở châu Âu. ở các xứ đó có những hoạt động thanh niên cho là quan trọng và nếu như thực hiện được họ sẽ thấy sung sướng họ tự cảm thấy mình đóng một vai trò quan trọng trong đời sống quốc gia có những mục đích phải theo đuổi những mục đích này tuy khó khăn nhưng không phải là không đạt được Rất nhiều thanh niên nam nữ có học thức, nhất là ở phương Tây, có tinh thần trồng cháo, bất chấp đời vì họ thấy dù có nhiều tiện nghi quá mà lại nhưng công việc vẫn vô hiệu quả. Sự vô hiệu quả đó cho người ta cái cảm giác rằng không có gì đáng làm và cuộc sống đầy đủ tiện nghi làm cho cảm giác đó hóa khó chịu. ở phương đông sinh viên có cơ hội gây ảnh hưởng tới dư luận nhiều hơn là sinh viên ở các xứ tân tiến phương tây nhưng họ lại có ít cơ hội kiếm được một lợi tức cao như ở phương tây có khả năng tác động đấy nhưng về phương diện tiện nghi vật chất họ không tác động được nên họ thành nhà cải cách hoặc các nhà cách mạng chứ không trông cháo bất chấp đời dù được hưởng đầy đủ tiện nghi Tôi còn nhớ một thanh niên Trung Hoa lại thăm trường học của tôi trước khi về nước để lập một trường như vậy tại một miền đất cách mạng. Làm cái việc đó ở Trung Hoa thì chắc chắn sẽ bị chặt đầu, nhưng cậu ta sùng sướng một cách điềm tĩnh khiến tôi cũng thèm. Nhưng tôi không muốn nói rằng cái thú hạnh phúc hơi khoa trường đó ra sao, không còn thứ hạnh phúc nào khác nữa. Sự thực chỉ một bộ phận thiểu số đạt được nó vì nó đòi hỏi nhiều khả năng và nhiều hoạt động bất lợi mà người thường khó có được. Không phải chỉ các nhà khoa học đại tài mới được hưởng cái thú vui trong khi làm việc, cũng không phải chỉ các chính khách mới có thế lực để thấy vui khi bình vực một chính sách nào đó Bất kỳ ai cũng có thể hưởng niềm vui khi làm việc Miễn là trong công việc ta có thể bộc lộ một chút tài năng nào đó Chẳng cần phải được mọi người thừa nhận Tôi biết một người hồi trẻ đã bị liệt hai chân Nhưng ông ta vẫn bình tĩnh, vui vẻ suốt quãng đời còn lại Được vậy là nhờ ông ta viết một bộ năm cuốn sách về màu sắc các loài hoa hồng Điều đó khiến chồng trở thành một nhà chuyên môn hạng nhất về vấn đề đó Tôi không biết nhiều về những người nghiên cứu về vỏ sò, nhưng những người tôi được biết đều hài lòng về công việc của họ. Trước kia tôi quen một nhà chuyên môn về nghệ thuật sắt chữ nổi danh nhất thế giới, ai muốn sáng tạo một kiểu chữ nghệ thuật đều hỏi ý kiến ông ta. Ông chẳng những vui vẻ vì được những người đó yêu mến mà còn vui vì được phục vụ nghệ thuật của ông. Cái vui này cũng tựa như cái vui của một người khiêu vũ giỏi, Tôi không rõ họ có được sung sướng trong đời tư không, nhưng khi làm việc, bản năng sáng tạo của họ hoàn toàn được thỏa mãn. Người ta thường nói, ở thời đại máy móc này, một người thợ chuyên môn ít được hưởng cái vui làm việc như hồi xưa. Tôi không hoàn toàn tin rằng việc đó đúng vì những người thợ chuyên môn làm công việc tiểu công nghệ vẫn giữ một vị trí rất quan trọng, rất cần thiết trong ngành sản xuất máy móc. Trước hết, có những người thợ chế tạo các dụng cụ khoa học và các máy vi tính, có các thợ vẽ, thợ máy vi cơ, có các tài xế và vô số thợ khác nữa mà khi hành nghề có thể phát triển sự kéo tay của mình tới một mức rất cao. Theo nhận xét của riêng tôi, nông dân trong các xứ không sống sung sướng bằng người tài xế hay người thợ máy đành rằng công việc một nông dân thay đổi theo mùa, cày xeo, gặt, Nhưng lại phải tùy thuộc vào thời tiết, mưa nắng Còn người thợ ngày nay nhận định được khả năng của mình Cảm thấy rằng còn người làm chủ chứ không phải lệ thuộc vào thiên nhiên Dĩ nhiên công việc của hạng thợ chỉ ngồi coi sắp cho máy chạy Làm hoài những cử chỉ đơn điệu Không có gì thay đổi, công việc đó chán thật Nhưng một công việc càng đơn điệu lại càng dễ dùng máy để thay người được Mục tiêu cuối cùng của sự sản xuất bằng máy móc mà còn lâu chúng ta mới đạt được là làm sao cho mọi công việc đơn điệu sẽ làm bằng máy hết và con người sẽ chỉ còn làm những công việc cần sự thay đổi, cần có sáng kiến. Lao động như vậy sẽ bớt buồn tẻ, bớt làm con người suy nhược hơn như trong thời đại nông nghiệp. Khi về chuyên môn nông nghiệp, nhân loại đã phải chịu một cuộc đời đơn điệu, buôn tè để giảm cái nạn thiếu ăn, đói kém đi. Trước thời đó, khi còn săn bắn để kiếm ăn, lao động là một thú vui, cho nên bọn giàu có đến nay vẫn giữ công việc này của tổ tiên làm trò tiêu khiển. Nhưng khi chuyển qua nông nghiệp, loài người bước vào một giai đoạn nhỏ nhen, nghèo khổ, điên khùng và bây giờ nhờ máy móc mới bắt đầu thoát ra được. bọn đa cảm thường nói tới sự tiếp xúc với đất đai tới sự mình chết già dặn của các nông dân chết nhân trong tác phẩm của thomas hadi nhưng thanh niên đồng ruộng nào cũng chỉ mong kiếm được một công việc ở thành thị để khỏi phải lệ thuộc thời tiết tránh được cảnh cô liêu trong những đêm đông ảm đạm để biết được cái không khí trong các nhà xưởng hay trong các gia tháp bóng sự đoàn kết và sự cộng tác là những yếu tố cần thiết cho hạng trung nhân hai đặc điểm đó thường thấy trong kỹ nghệ hơn là trong nông nghiệp tin tưởng chính nghĩa cũng là một nguồn hạnh phúc cho nhiều người Tôi không nghĩ riêng tới các nhà cách mạng, các nước bị áp bức muốn đi theo xã hội chủ nghĩa và các chiến sĩ khác. Tôi còn nghĩ tới cả những tin tưởng tầm thường hơn. Tôi không thể đề nghị với độc giả một hạnh phúc xây dựng trên những tin tưởng mà tôi chờ là lầm lẫn. Cũng sở lẽ đó, tôi không khuyến khích độc giả tin rằng loài người có thể chỉ ăn hạt rẻ mà sống được. Mặc dù theo chỗ tôi nhận xét, tin như vậy thì nhất định là có hạnh phúc hoàn toàn. Chúng ta có thể dễ dàng kiếm được một chủ nghĩa và dễ thành thực thích chủ nghĩa đó vì ta sẽ có được một hoạt động trong những lúc rảnh và một phương chức, trừ được cái cảm giác cuộc đời trống rỗng. Nếu không kiếm được một chủ nghĩa như vậy thì có thể dùng thì giờ rảnh vào một thú tiêu khiển mà mình đam mê. Một trong những nhà toán học giỏi nhất hiện còn sống, chia đều thì giờ cho môn toán và các con tem. Tôi chắc rằng các con tem an ủi ông mỗi khi ông gặp khó khăn trong môn toán. Có nhiều cách để giải sầu, chúng ta có thể siêu tập nhiều thứ, không chỉ riêng các con tem. Cả một vùng đất mình mông mở ra để tiếp đón ốc tưởng tượng của ta khi ta nghĩ tới các đồ xứ cổ, các hộp đựng thuốc lá, các đồng tiền la mã, các mũi tên, các dụng cụ bằng loài thạch. có nhiều người cho rằng những thú vui giản dị đó thấp quá, mình phải ở hạng cao hơn. hồi đó chúng ta đều thích sưu tập, nhưng vì lẽ này hay lẽ khác, chúng ta cho rằng cái thú đó không xứng với một người lớn. nghĩ vậy là hoàn toàn sai lầm. bất kể thú vui nào mà không có hại cho người khác đều đáng được trọng cảm. riêng phần thôi, tôi, tôi sưu tập các con sông. tôi sung sướng vì đã được xuôi dòng sông volga ngược dòng dương tử hay trường giang và ân hận khi chưa được nhìn thấy sông amazon hoặc sông oren hoặc bạn có nghĩ tới cái thú vui mê ly của con người hamon bezebul như điên ông ta ngầu nghiến độc báo và rung động mãnh liệt khi nghe đài phát thanh Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất ở Mỹ, một người mà đọc tác phẩm tôi tưởng phải là âu sâu lắm. Nhưng đường nói chuyện thì Đài phát hành tuyên bố những kết quả quyết định nhất của một cuộc tranh giải baseball, Ông ta quên hẳn tôi đi, quên văn trường chữ nghĩa, quên tất cả những âu sâu khác trên kiếp chân này. Và cứ vui vẻ là hết để hoan ngô sự thắng lợi của đội bóng ông mê. Từ cái buổi đó, tôi có thể đọc tác phẩm của ông mà không thấy buồn trước những nỗi đau khổ của các nhân vật trong tiểu thuyết nữa. Nhưng trong nhiều trường hợp, có lẽ là đa số, các trường hợp, những thú tiêu khiển không phải là một nguồn hạnh phúc căn bản mà chỉ là một cách trốn tránh thực tại, tạm quyền nỗi đau trong chốc lát. Hạnh phúc căn bản tùy thuộc hơn hết vào cái mà tôi có thể gọi là thiện cảm với người và vật. có thiện cảm với người khác là có tình thân ái nhưng có hai thứ thân ái thân ái mà muốn người khác luôn luôn thuộc về mình đền đáp tấm lòng mình quá mức thứ thân ái đó thường ngăn cản hạnh phúc thân ái mà nhận xét người khác thấy họ có cá tính riêng mà mình lấy làm vui để cho họ tự do tìm niềm vui của họ không muốn họ phải theo mình nhiệt liệt ngưỡng mộ mình thứ thân ái này mới đem tới hạnh phúc Người nào có thái độ thành thật như vậy thì là một nguồn hạnh phúc cho người khác. Họ sẽ được người khác đền đáp lại tử tế, không bị lòng bạc bẽo làm trò chùa chát. Vì họ có ít khi gặp sự bạc bẽo lắm, nếu có gặp thì cũng chẳng để ý tới. Thấy người khác có những nét đặc biệt nào nhỏ nhỏ thì chẳng những không bực mình mà còn vui vẻ tha thứ, lấy làm ngộ nghĩnh. nhưng thái độ về thành thực chứ không miễn cưỡng coi hành động của mình là một sự hy sinh vì bổn phận trong khi làm việc có ý thức về bổn phận là điều tốt nhưng trong sự giao thiệp ý thức đó chỉ làm cho người khác mất lòng thiên hạ muốn được yêu chứ không muốn được miễn cưỡng chấp nhận kiên nhẫn chịu đựng có lẽ không có nguồn hạnh phúc nào lớn bằng yêu nhiều một người một cách tự nhiên mà không phải gắng sức Trước kia tôi cũng nói cả thiện cảm đối với phật cầu nói có vẻ hơi gượng, người ta có thể cãi rằng làm sao có thái độ chân ái đối với phật được. Nhưng thái độ của một nhà địa chất học chăm sóc cục đá hoặc của một nhà khoa học chăm sóc các phế tích quả là có cái gì giống với tình thần ái. Có thể chú ý tới vật vì ghét nó chứ không phải vì thích nó. Chẳng hạn một người thu thập những tài liệu về các sự kiện của các ổ nhện vì ghét loài nhện và muốn ở chỗ nào không có loài đó chú ý như vậy không gây thích thú cho ta, sự chú ý tới vật có lẽ không tạo hạnh phúc cho ta bằng sự chú ý tới người khác, nhưng nó cũng là một yếu tố rất quan trọng, thế giới mênh mông mà quyền năng của ta lại hạn chế. Nếu toàn bộ hạnh phúc của bạn chỉ thuộc hoàn cảnh riêng của bạn thôi thì bạn khó mà đòi hỏi ở đời quá nhiều mà đòi hỏi nhiều quá là cách chắc chắn nhất để nhận được quá ít Người nào có thể quên những nỗi lo lắng nhờ thực tâm chú ý tới một cái gì đó, chẳng hạn như một thời đại trong lịch sử hoặc sự tạo thành của các ngôi sao, thì sau khi nghiên cứu những cái đó rồi sẽ nhận thấy tâm hồn mình bình tĩnh lại, có thể chống với các yêu tư được, mà trong khi nghiên cứu cũng đã hưởng một hạnh phúc thật sự mặc dù nó chỉ là tạm thời. Đây là bí quyết của hạnh phúc, chú ý tới nhiều người và nhiều vật lên, dáng làm sao cho những phản ứng của ta đối với những người và vật đó tăng phần thiện cảm lên, giảm phần ác cảm càng nhiều càng tốt. Trong các chương sau, tôi sẽ diễn giải kỹ lưỡng hơn về phần đại cương trong trường khai mào này để khả năng hạnh phúc của chúng ta, đồng thời tôi sẽ chỉ cách tránh các nguyên nhân tâm lý của sự đau khổ. Thứ 1 vui sống trong chương này tôi muốn nói tới các đặc tính phổ biến nhất theo ý tôi là của con người sung sướng muốn hiểu thế nào là vui sống có lẽ không gì bằng nhận xét các thái độ của mọi hạng người khi ngồi vào bàn ăn có người cho ăn uống chỉ là một hình như một cách trả nợ miệng thức ăn có ngon tới mấy họ cũng không thích Trước kia, họ đã được nếm các của ngon vật lạ rồi, họ không ai biết cái cảnh sống mà không được ăn tới cái mức cơn đói cao ruột họ, hành hạ họ dữ tận. Thành ra, họ chỉ coi bữa ăn là một thói quen mà xã hội bày đặt ra mà thôi. Sự ăn uống cũng chán ngán như mọi cái khác ở đời, chẳng đáng bàn tán nhiều về nó, làm quái gì rồi có hạng người chỉ ăn vì bổn phận vì bác sĩ bảo họ phải ăn một chút để giữ sức rồi tới bọn theo chủ nghĩa khoái lạc ngồi vào bàn ăn tràn trề hy vọng nhưng rồi nhận thấy rằng các món ăn không quái khẩu như họ mong đợi lại có bọn tham ăn ham hở nhào vô như loài quạ loài diều hâu ăn nhiều quá tới nỗi sung huyết thờ y a y ạch sau cùng còn có bọn người ngồi vào ban ăn vui vẻ ngon miệng đói mới ăn no rồi thì ngừng cuộc đời cũng như bữa tiệc phản ứng của mỗi con người trong bữa tiệc ra sao thì ở đời cũng vậy khi gặp được các lạc thú còn người sung sướng giống hạng cuối cùng kể trên kia vui vẻ hăng hái đối với đời sống cũng như vui vẻ thích thú với món ăn bọn chán ngán sự ăn uống cũng như bọn bị cái bệnh chán đời của baron bệnh nhân phải ăn uống vì bổn phận cũng tựa như bọn khắc kỷ kẻ tham ăn cũng giống như bọn hàm nhục dục bọn theo khoái lạc chủ nghĩa giống như hạng người khó tính coi một nửa cái vui của cuộc đời là không đẹp thật lạ lùng tất cả các hạng người đó có lẽ chỉ trừ bọn tham ăn đều khinh bì hạng ăn uống lành mạnh cho họ là thấp kém hơn mình thích mà ăn vì đói hoặc yêu đời vì đời có nhiều cảnh thú vị cho ta rất nhiều kinh nghiệm mới mẻ thái độ đó dường như họ cho là phạm tục họ tự cho là giác ngộ từ trên cao bị mồi ngó xuống những kẻ mà họ khinh là tâm hồn chất phát quá riêng tôi tôi không chấp nhận quan điểm đó tôi cho mọi sự tỉnh mộng thất vọng là một bệnh mà chỉ có thể ta không tránh được vì hoàn cảnh nhưng phải trị ngay chứ không nên coi nó là một biểu thị cao của đức mình chết chẳng hạn một người thích trái dâu tây một người không thích người này có thì tỏ ra cao thượng hơn người kia đâu không có gì chứng tỏ một cách trừu tượng và khách quan rằng trái dâu tây ngon hay không ngon người nào ưa thì cho là ngon không ưa thì cho là không ngon nhưng người ưa thì thấy một thú vui mà người kỳ không biết do đó đời sống dễ chịu hơn lại thích nghi với thế giới hơn đó là một thí dụ tầm thường nhưng trong những vấn đề quan trọng hơn trần lý cũng vậy chứ không khác Người thích còi đá banh sướng hơn người không thích, người thích đọc sách cũng sướng hơn người không thích, nhất là cơ hội đọc sách thường có hơn là cơ hội đá banh. Một người càng thích nhiều thứ, càng có cơ hội để sung sướng, mà ít bị lệ thuộc số phận vì mất cái thú này thì còn cái thú khác để bù vào. Đời người ngắn ngùi quá, chúng ta không thể chú ý tới mọi thứ được Nhưng phải chú ý tới tất cả những cái gì cần thiết để cho mỗi ngày khỏi trống rỗng Tất cả chúng ta dễ bị cái bệnh hướng nội Nhìn thấy thiên hình vạn trạng của thế giới mà lại quay mặt đi Chỉ ngó vào cái trống không ở trong nội tâm của mình Nhưng bạn chớ có cho rằng nỗi khổ của con người hướng nội là cào cả cà đấy nhé Hồi xưa có hai cái máy chế tạo rất khéo léo để làm xúc xích. Cái máy thứ nhất vẫn giữ được nhiệt tình với loài heo và sản xuất được vô số xúc xích tuyệt hảo. Cái máy thứ hai thì tự nhủ. còn heo có cái gì khiến cho mình thích đâu? Bộ máy của mình tài tình kỳ diệu hơn bất kỳ một con heo nào chứ? Nó gạt bỏ con heo đi mà nghiên cứu bộ máy của nó. Bộ máy của nó không được cung cấp thức ăn tự nhiên nữa, ngừng chạy, và nó càng nghiên cứu, càng thấy cái máy đó dũng tuyết, ngu ngốc. Thế là bộ máy tinh vi để sản xuất xúc xích tuyệt hảo đó ngừng chạy và chẳng còn ích lợi gì cả. Cái máy chế tạo xúc xích thứ hai đó giống như con người mất đi cái thứ vui sống, còn cái máy thứ nhất giống như con người giữ được thứ vui đó Chí óc con người là một bộ máy kỳ dị, có thể dùng những vật liệu ở thế giới bên ngoài mà làm thành những phối hợp lạ lùng nhất. nhưng thiếu vật liệu hóa ra vô hiệu, trái với cái máy làm xúc xích, nó phải dùng vật liệu cho chính nó, vì các biến cố chỉ thành kinh nghiệm cho ta, nhờ ta chú ý tới. Nếu ta không thích biến cố, thì biến cố chẳng có lợi gì cho ta cảm. Cho nên người nào hướng nội cứ lo nghĩ ngợi về bản thân mà không chú ý tới ngoại giới thì không thấy có gì đáng thích cảm; Còn người nào chú ý tới ngoại vật thì trong những lúc hiếm hoi tự xét tâm hồn mình có thể thấy nhiều yếu tố dị biệt và kỳ cục nhất, rồi phân tích chúng xếp lại thành những mô típ đẹp đẽ hoặc bổ ích cho tinh thần. cách vui sống có vô số khía cạnh, có lẽ độc giả còn nhớ chuyện Sherlock Holmes lượm được một chiếc nón ở ngoài đường. ông ta ngắm nhìn nó trong vài phút, rồi bảo người chủ nón đã xa đọa vì say sưa rượu chè và bị vợ chán. một người mà thích thú chú ý tới một vật vô tình gặp được như vậy thì không thể thấy đời là đáng chán. Bạn thường nghĩ tới tất cả những cái bạn có thể nhận thấy trong một cuộc dạo góc đông quên. Người này chú ý tới chim chóc, người kia tới cây cỏ, người nữ tới địa chất, người khác tới canh nông, vân vân Mỗi cái đó có thể làm cho bạn thích thú nếu bạn chú ý tới. Và trong những hoàn cảnh như nhau, người nào thích một cái gì thì dễ thích nghi với thế giới hơn là người không thích. Hoặc bạn thường nghĩ tới những thái độ của mỗi người đối với người khác Cũng ngồi xe lửa đi qua một quãng đường dài Một người không chú ý gì tới bạn đồng hành Một người khác lại nhận xét từng người xếp vào từng hạng người Phân tích tính tình Đoán được giả sản ở bậc nào Và có lẽ do xét cả những chuyện bí mật Của vài người trong đám đồng hành đó Đối với người khác Ta nhận định mỗi người một khác cảm giác một khác có người coi mọi người khác là đang chán trái lại có người sẽ làm quen với ai là dễ dàng tỏ tình thân ai nay trừ phi có vài lý do nào đặc biệt để nghi kỵ thì không kèm tôi lại thí dụ thêm về các cuộc du lịch có người dù đi thăm xứ nào cũng luôn luôn ở khách sạn tốt nhất lựa những thức ăn thương ăn ở nhà tìm gặp hạng chọc phú vô công rồi nghề mà họ thường gặp ở nhà cũng bàn về những vấn đề họ thường bàn chung quanh bàn ăn ở nhà. đi du lịch về họ chỉ có mỗi cảm giác là được thấy nhẹ mình thế là xong cuộc du hành tốn kém đó. Một hạng người khác tới bất cứ xứ nào cũng thấy những nét đặc biệt làm quen với những người tiêu biểu ở mỗi xứ, nhận xét tất cả những gì lạ về lịch sử, xã hội, ăn những món ăn trong xứ, tìm hiểu tục lệ và ngôn ngữ trong xứ, khi trở về nhà biết thêm được một mớ kiến thức để tích thú suy tư trong những đêm đông. Trong tất cả những hoàn cảnh khác nhau đó, người yêu đời có lợi hơn người không yêu đời. Người yêu đời biết lợi dụng được cả những điều không như ý. Tôi lấy làm thỏa mãn rằng mình đã được người hơi người trong một đám đông ở Trung Hoa, hay su khí trong một làng ở đảo Silikshom. Mặc dù lúc đó tôi không lấy gì làm thích lắm, một người có tinh thần mạo hiểm thấy vui khi bị đám tàu, gặp một đám khởi loạn hoặc một cơn động đất, một trận lở hoạn, miễn là chúng không nguy hại tới sức khỏe, trong một cơn động đất họ tự nhủ, a, động đất là như vậy và lấy làm thích thú rằng hiểu thêm thế giới được một chút, còn người không thể tránh được tai họa, nếu vì những viên cô đó mà họ mất sức thì có thể mất luôn cả sự vui sống. Tôi biết nhiều người chết dần chết mòn mà vẫn giữ được lòng yêu đời chờ tới phút chót. Có những bệnh diệt cái vui đó, có bệnh lại không? Tôi không biết các nhà sinh vật học đã phân biệt hài từ bệnh đó chưa? Có thể khi môn sinh vật học tiến bộ, chúng ta chỉ cần uống vài viên thuốc là thấy mọi thứ ở đời. Nhưng bây giờ... Chúng ta vẫn phải tùy thuộc vào cách nhận xét thực tế về đời sống, để hiểu vì lý do, vì sao những người này thích mọi thứ, còn những người kia chẳng thích cái gì cả. Lòng thích thú cuộc đời đó có khi bao quát, có khi chuyên biệt, nó có thể có những hình thức rất đặc biệt. Ai đã đọc truyện của Gorel Henry Borrow chắc còn nhớ một nhân vật trong truyện The Romani Rai. nhân vật đó rất yêu vợ khi vợ chết ông ta luôn thấy đời trồng rỗng buồn thẹn nhưng vì thích các chữ trung hoa in lên các ấm trà và thúng trà ông ta bèn học tiếng pháp và những cuốn quốc ngữ pháp hoa đã giúp ông ta phát hiện ra một hứng thú trong đời Mặc dù sự hiểu biết tiếng Trung Hoa của ông không dùng được vào một việc nào khác Tôi thấy có những người cặm cụ nghiên cứu những tả thuyết ngộ đạo Có người lại chỉ lo siêu tập các bản thảo và bản in đầu tiên của các tác phẩm Thomas. Không thể nào đoán trước được một người nào đó thích cái gì Nhưng hầu hết mọi người đều có thể mê một cái này hay một cái khác Mà một khi mê rồi đòi họ không buồn tẻ nữa Nhưng thích riêng một cái gì đó thì chưa thể đảm bảo chắc chắn rằng cho hạnh phúc bằng thích bao quát cả cuộc sống, vì cái mình thích riêng đó khó mà thỏa mãn trọn đời ta được. Với lại còn cái nguy nữa là tới một lúc nào đó mình biết được hết cả về cái đó rồi sẽ không còn thể tìm hiểu thêm được gì nữa. khi xét những hạng người ngồi vào bàn trà tôi đã vạch mặt bọn tham ăn mà tôi có ý chê độc giả có thể nghĩ rằng hạng người thích bao quát cả cuộc sống mà tôi mới khen ở đây y hệt hạng tham ăn không có gì khác bây giờ đã tới lúc tôi phải giải thích thêm về sự khác biệt giữa hai hạng người ấy Ai cũng biết rằng, cổ nhân cởi Đức Biêu Độ là một trong những đức tính chủ yếu, do ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn và của cách mạng Pháp. Quan niệm đó bị nhiều người loại bỏ và đâm ra đề cao những đam mê không ngăn cản được, cả những đam mê phá hoại và phản xã hội. Nhưng trường hợp các nhân vật của Byron... Nhưng chính các triết gia thời cổ đại có lý trong một cuộc sống điều hòa, mọi hoạt động phải có quân bình, không một hoạt động nào quá độ đến nỗi gạt hết cả các hoạt động khác gian. Kẻ ham ăn hy sinh những thú vui khác cho cái thú sướng khẩu của mình, như vậy là làm giảm cái hạnh phúc của cuộc sống có thể dành cho hắn. Ngoài cái tật ham ăn đó ra, còn có nhiều đam mê khác có thể hóa ra thái quá Hoàng hậu Joseph là người tham lam quá mức về y phục. Mới đầu Napoleon trả các hóa đơn cho bà, nhưng rồi sau mỗi lần ông lại phản kháng mạnh hơn. Sau cùng ông bảo bà ta rằng phải tự tập hạn chế lại vừa vừa thôi và từ lần sau ông chỉ trả những hóa đơn nào ông xét là phải chăng thôi. Khi tiệm may đem hóa đơn mới tới, bà Joseph lục túng vài phút không biết xoay sở bằng cách nào. Nhưng rồi, bà đã nghĩ ra một cách, bà lại kiếm ông bộ trưởng bộ chiến tranh, bảo lấy tiền trong quỹ vũ, bị ra, trả cho bà. Ông ta biết, nếu từ chối thì bà có thể làm cho mình mất ghế bộ trưởng, cho nên đành theo lệnh, hậu quả là quân pháp mất nét Đây là thuyết được trình bày trong vài cuốn sách, tôi không dám cam đoan rằng đúng sự thật. Nhưng dù đúng hay sai, chuyện đó cũng chứng tỏ rằng sự đam mê y phục làm cho người đàn bà tới cái mức vô sợ bất vi, mà như vậy là thuyết của tôi đúng. Bọn mê rượu và bọn mê gái cũng là những chứng cớ hiển nhiên. Trong những thí dụ đó, nguyên tắc khá giản dị, tất cả các thị hiếu thị dục của chúng ta đều hòa vào với nhau trong cái khùng của cuộc đời. Muốn có hạnh phúc thì những cái đó không nên làm hại sức khỏe của ta Làm giảm tình thân ái của những người ta yêu mến Giảm lòng tôn trọng của xã hội đối với ta Có những đam mê dù ta có tùy tầm tận lực Sẽ vượt qua khỏi những giới hạn đó mới kể. Nhưng nhiều đam mê khác thì không như vậy Người thích đánh cờ mà độc thân có đủ phương tiện để được độc lập tới một mức nào đó không tùy thuộc ai thì không cần phải hạn chế sự đam mê của mình nhưng nếu có vợ con muốn nuôi vợ con thì phải hạn chế gắt lại kẻ mê dịu và kẻ tham ăn dù không có hệ lụy xã hội cũng tự làm hại mình vì sức khỏe của họ sẽ suy giảm và muốn được vài phút vui họ lại phải chịu đau khổ hàng giờ nỗi đam mê tách riêng ra không được vượt ra ngoài một giới hạn nếu chúng ta không muốn nó thành một nguồn đau khổ giới hạn này là sức khỏe thể chất sức mạnh tinh thần một lợi tức đủ dùng cho những nhu cầu tối thiểu những bổn phận xã hội quan trọng nhất chẳng hạn bổn phận đối với vợ con Một người hy sinh tất cả những cái đó cho thú vui đánh cờ, thực ra cũng chỉ lạc như người mê rượu Giờ dĩ ta không thể chê trách họ quá vì hạng đó hiếm thấy và phải có thiên tư đặc biệt mới mê một môn hoàn toàn dùng trí tuệ tới mức như vậy. Quy tắc điều độ của chất gia cổ Hy Lạp áp dụng vào tất cả các trường hợp đó. Người nào ham đánh cờ tới nỗi, suốt thời gian làm việc chỉ mong tới tối để được đánh cờ là người sung sướng, nhưng người nào bỏ bê công việc để đánh cờ thì là người thiếu đức điều độ. tường truyền leo ăn tôi tôi hồi trẻ vì có quân công được thưởng huy chương nhưng đúng lúc thượng cấp tới gắn huy chương thì ông mải mê đánh cờ không thèm tới nhận Về điểm đó, ta không thể trách tôi tôi được Vì ông có thể coi thường một huy chương Nhưng một người thường mà hành động như vậy thì thật là điên khùng Để hạn chế thuyết mới trình bày đó Chúng ta nên nhận ra rằng Có những công việc cực cao cả Đáng cho chúng ta hy sinh mọi thứ Một người hy sinh tính mạng mình để bảo vệ quốc gia Thì đâu có đáng trách Dù chết đi, người đó sẽ làm vợ con khốn khổ đó Một người cặm cụi nghiên cứu thí nghiệm bắt vợ con sống trong cảnh nghèo cũng không bị xã hội trách nếu người đó thành công, tìm ra được những phát minh sáng chế khoa học. Nhưng không thành công thì bị thiền hạ chế là điên khùng, kỳ cục như vậy có vẻ bất công vì trong công việc đó ai là người biết trước một cách chắc chắn là mình sẽ thành công. trong ngàn năm đầu của kỷ nguyên Kitô, người nào mà từ bỏ gia đình để sống đời một vị thánh đều được trọng vọng. Nhưng ngày nay người ta cho rằng gia đình thì phải lò nuôi vợ nuôi con không được bỏ bên. Theo tôi, tâm lý người tham ăn và biết hưởng cái thú ăn một cách lành mạnh khác xa nhau. Người nào phóng túng đam mê riêng biệt một cái gì thì thường có những phiền muộn trong đáy lòng và giang tránh một sự ám ảnh nào đó. Trường hợp người nghiện rượu hiển nhiên như vậy, họ uống để quên, để kiều sầu, chứ không phải để hưởng thú. nhưng tiêu sầu một cách ngây thơ như vậy với tiêu sầu bằng cách vận dụng những khả năng đáng quý của mình hai cách đó khác xa nhau ông bạn của Burrow tự học tiếng Trung Hoa để quên cảnh quá vợ chẳng những không có hại mà còn làm trời trí tuệ kiến thức tăng thêm nữa những cảnh thoát ly thực tại như vậy không có gì đáng trách nhưng cách thoát ly bằng rượu chè bài bạc hoặc mọi thứ kích thích thì lại khác Nhưng cũng có những trường hợp giới hạn Chúng ta nghĩ sao về một người hàm sống Mà mạo hiểm ghê gớm khi lái phi cơ hoặc leo núi Mạo hiểm như vậy thì có lợi ích gì cho xã hội Nếu có nhân quân thì đáng phục Còn không thì cũng chẳng hơn gì một gã dịu trẻ cờ bạc Sự nhiệt tâm yêu đời một cách tự nhiên là bản tính của con người Trẻ con nghe thấy cái gì cũng thích chúng cho thế giới có toàn những cái mới mẻ và chúng luôn hăng hái tìm hiểu dĩ nhiên không phải thứ hiểu biết ở trường học mà là mọi thứ hiểu biết về vạn vật loài vật dù già nhưng vẫn vui sống miễn là khỏe mạnh một con mèo khi vô buồn lạ phải đi hít khắp các xó xỉnh xem có mùi chuột không rồi mới yên tâm được người nào chưa hề bị một sự bất mãn quá mức tất còn giữ được hứng thú tự nhiên đối với thế giới bên ngoài và thấy đời sống dễ chịu trừ khi mất quá nhiều tự do trong xã hội văn minh ngày nay chúng ta hết vui sống một phần lớn là vì những tự do cần thiết cho nhân sinh của chúng ta bị hạn chế người dã man lúc nào đói thì đi săn như một sự xung đột theo tự nhiên người văn minh buổi sáng đến chỗ làm đúng giờ làm việc Cũng là người theo xung đột tự nhiên đó, tức cái nhu cầu kiếm ăn, nhưng xung động, đó không tác động trực tiếp vào lúc nó xuất hiện, khi người đó đến chỗ làn thì đâu có đói vì mới ăn điểm tâm xong. Người đó chỉ biết rằng nếu không làm việc, tất cả sẽ bị đói, xung đột tự nhiên thì bất thường, còn thói quen trong xã hội văn minh thì có tính định kỳ đều đặn. tại các bộ lạc ngay cả những hoạt động tập thể nếu có cũng tự phát chứ không định trước bộ lạc sắp ra quân thì đánh chống thùng thùng kích thích mọi người hăng say ra trận các công cuộc của chúng ta ngày nay không thể như vậy được đúng giờ khi một chiếc xe lửa sắp chuyển bánh người ta không thể tấu lên một bản nhạc để kích thích các nhân viên hòa xa Họ làm việc của họ vì buộc phải làm thế, lý do họ hành động có thể nói là gián tiếp, không phải chính cái hoạt động mà là cái phần thưởng sau này của hoạt động, nó kích thích họ. Nhiều hành động trong đời sống xã hội cũng có những khuyết điểm ấy, người ta nói chuyện với nhau không phải vì cái thú nói chuyện mà vì mong rút được một cái lợi gì đó trong sự hợp tác với nhau. Còn người văn minh lúc nào cũng phải chiến đấu với những nỗi khó khăn xung đột bị trói buộc, trong lòng vui vẻ mà không dám ca hát ở ngoài phố, dù dâu dĩ mà không dám ngồi khóc ở lề đường vì sợ làm cho người qua đường khó chịu. Hồi trẻ không được tự do vì phải học hành, lớn lên không được tự do vì phải làm việc, sợ tất cả những cái đó mà khó giữ lòng được vui sống. vì luôn bị ràng buộc như vậy con người hóa ra mệt mỏi chán trường nhưng cũng phải công nhận rằng không ràng buộc những xung đột tự nhiên đó thì không thể có một xã hội văn minh vì những xung đột tự nhiên chỉ tạo ra được những hình thức hợp tác thô sơ nhất mà ngày nay sự tổ chức kinh tế đòi hỏi những hình thức hợp tác phức tạp hơn nhiều muốn thắng được những trở ngại đó mà vui sống con người phải khỏe mạnh có một sinh lực vô tận hoặc nếu may mắn kiếm được một công việc mà mình thật sự thích theo thống kê sức khỏe của con người tăng lên đều đều tại các nước văn minh trong trăm năm gần đây nhưng khó cho so được sinh lực và tôi ngờ rằng trong những lúc khỏe mạnh sinh lực thể chất con người thời này không bằng thời xưa Vấn đề đó một phần lớn thuộc về xã hội nên tôi không muốn bàn trong cuốn này, nhưng nó cũng là một khía cạnh cá nhân và tâm lý mà tôi đã xét trong trường bàn về sự mệt nhọc. Có những người vẫn giữ được lòng yêu đời dù phải chịu những bất lợi của đời sống văn minh, và nhiều người có thể như vậy nếu giải được những xung đột trong nội tâm làm tiêu mất một phần sinh lực của họ. Sự hăng hái yêu đời cần nhiều sinh lực hơn sự làm việc, nhưng sự làm việc lại cần có bộ máy tâm lý hoạt động điều hòa. Trong chương sau, tôi sẽ bàn kỹ hơn những điều kiện cần cho sự hoạt động điều hòa của bộ máy đó. Lòng yêu đời của phụ nữ đã giảm nhiều vì một quan điểm lầm lẫn về tư cách là thế nào là đoàng hoàng. Ngày nay, tình trạng đó tuy có đỡ hơn hồi xưa nhưng không được bao nhiêu. Người ta nghĩ rằng đàn bà phải e lệ, kín đáo, không được quá chú ý tới đàn ông. Trong chỗ đồng người không được tỏ ra hằng hài quán Vì tập trung không chú ý tới đàn ông, nhiều khi họ chẳng chú ý tới một cách gì hết. Chỉ lo giữ gìn tư cách được đàng hoàng Có thái độ bất động và sợ sệt đối với cuộc sống Như vậy khiến họ ghét việc hàm sống Mà thích thú chú ý tới bản thân mình hơn Nhất là các bà rất mực đàng hoàng mà lại ít học Họ không thích thể thao như hạng đàn ông, họ không quan tâm tới chính trị. Đối với đàn ông, họ làm ra cái bộ e lệ, kiểu cách. Còn đối với những đàn bà khác, họ lại niềm nở mà sự thực chỉ là che giấu nỗi ác cảm vì họ tin rằng những người đó không đàng hoàng bằng họ. Họ khoe rằng sống tách biệt với thiên hạ, sự không chú ý tới người khác là một cái đức. người ta không thể trách họ điểm đó được họ chỉ chấp nhận cái luân lý thông thường mà người ta dạy cho đàn bà cả mấy ngàn năm nay thôi nhưng họ là nạn nhân rất đáng thương của một chế độ bó buộc và bất công họ cho rằng những gì nhỏ mọn là tốt những gì nhân từ là xấu xa trong cái xã hội của họ họ làm mọi cách để diệt sự vui vẻ về chính trị họ hoàn ngành những pháp luật cấm đoán trừng phạt Cùng ngày hạng đàn bà đó ngày càng ít đi. Nhưng hiện nay, trong giới tần tiến, vẫn còn nhiều kẻ như vậy mà ta không ngờ đến. Xét về giá trị, đàn ông, đàn bà có khác gì nhau đâu. Hoặc nếu có khác, thì không đến nỗi như cổ tục đã truyền cho ta. Đối với đàn bà, cũng như đối với đàn ông, vui sống là bí quyết của hạnh phúc và sự an lạc. 12. Tình thân ái Cái cảm tưởng rằng mình không được yêu có lẽ là một trong những nguyên nhân chính của sự thiếu hăng hái Ngược lại cảm giác được yêu làm cho ta có cảm giác phấn khởi hơn Vì nhiều lý do, một người có thể cảm tưởng rằng mình không được yêu Người đó sẽ tự cho mình là gớm khiếp đến nỗi không ai muốn yêu mình cảm Có lẽ giờ hồi nhỏ ít nhận được tình thương hơn những đứa trẻ khác cũng có thể do người đó khiến người khác không yêu được. Trường hợp này có thể giải thích là do hồi nhỏ gặp nhiều đau khổ mà lớn lên mất tự tin. Như vậy, một người cảm thấy mình không được yêu có thể có nhiều thái độ. Chẳng hạn như gắng sức làm một cách tuyệt vọng, nó được biểu hiện qua những hành động tử tế để lấy lòng người khác. Như vậy, ít hy vọng thành công lắm vì những người được hưởng ân huệ này nhận thấy ngay người đó tốt bụng vì lý do chẳng tốt đẹp gì. Bản tính con người là kẻ nào bất chấp tình thân ái của mình thì mình lại càng ân cần, xuống sáng tỏ ra tình thân ái. Cho nên người nào dám lấy lòng người khác bằng ân huệ sẽ phải vỡ mộng vì cái lòng bạc bẽo của con người. Mặt thái độ nữa là thế mình không được yêu thì nghĩ chuyện trả thù thiên hạ bằng cách gây chiến tranh, cách mạng hoặc viết những cuốn sách, những bài thái đông như tu viện trường Swift. Thái độ đó là một phản ứng gan dạ phải cứng cỏi lắm mới dám đương đầu với tất cả mọi người. ít ai có được tinh thần cao như vậy. đa số đàn ông và đàn bà cảm thấy không được người khác mến thì sẽ xa lầy trong cái tâm trạng rụt rè, hy vọng, lâu lâu lẻ lên một chút ganh tị, độc ác để vơi đi nỗi lòng. thường thường những người đó sống cô độc, u uất, vì thiếu tình thương và có cảm giác bất an. những người đương đầu cuộc sống bằng cảm giác an toàn so với những kẻ sống trong cảm giác nghi hoặc thì sướng hơn nhiều. chỉ ít là khi lòng tin tưởng của họ không gây tài họa cho họ và trong nhiều trường hợp chỉ nhiều thôi chứ không phải tất cả cảm giác an toàn giúp ta tránh được những tài nạn mà người khác mắc phải nếu bạn đi chơi trên một vực thẳm hoặc đi trên một tấm ván hẹp càng thấy sợ bạn lại càng dễ tém thái độ của chúng ta đối với đời sống cũng vậy còn người can đảm sẽ vượt qua được nhiều tình thế nguy nan độ tự tin hoàn toàn thực tế đó có nhiều khía cạnh người này tự tin khi leo núi người kia tự tin khi vượt biển người khác thì tự tin khi bay trên không trung nhưng lòng tự tin đối với cuộc đời là do ta quen được người khác yêu quý như ta mong mỏi trong chương này tôi muốn nói về thói quen của tinh thần mà tôi cho là nguồn gốc của sự vui sống chính tình thường mình nhận được chứ không phải tình thường mình tặng người mới cho mình cái cảm giác an toàn mặc dù cảm giác này sinh từ tương thân tương ái nhiều hơn cảm nói cho thật đúng không phải chỉ riêng tình thân ái mà phải có cả lòng ngưỡng mộ nữa mới tạo được kết quả đó những người mà khi hành nghề cần được công chúng hoan nghênh nhiều các đau kép đào hát Các nhà truyền giáo, diễn thuyết, các chính trị gia càng ngày càng hóa ra lệ thuộc vào sự hoàn ngành đó. Được công chúng khen họ rất vui vẻ, nếu không họ hóa ra bực mình, âu sầu, không muốn tiếp xúc với ai cả. Đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, chờ tình yêu đó được cho là một quy luật tự nhiên. Chúng không nghĩ nhiều tới họ, mặc dù tình yêu đó cần thiết cho hạnh phúc của nó. Cho những biến cố nó gặp bây giờ và sau này Nhưng trong thâm tâm nó Vẫn có cảm giác rằng Tình yêu của cha mẹ sẽ che chở cho nó Trước những tai ương Đứa trẻ nào vì lẽ này hay lẽ khác Thiếu tình yêu đó Tất sẽ hóa ra nhút nhát Xua xe thấy cái gì cũng sợ than thần trách phận Và sau này không thể đương đầu với xã hội Bằng một tình thần vui vẻ mạo hiểm ngày từ nhỏ nó sẽ suy tư về lẽ sống, lẽ chết, về thân phận con người, nó thành ra hướng nội, mới đầu âu sầu, sau cùng tìm những an ủi giả tạo của một triết thuyết hoặc một thuyết thần học nào đó, thế giới thực là hỗn độn, đủ các thứ như ý và bất như ý cứ liên tiếp hiện ra chẳng có một thứ tự nào cả cái mong muốn thế giới đi theo một trật tự một hệ thống có một mục đích minh bạch cũng do ta sợ sệt mà thôi mỗi một nỗi sợ khi mất chỗ rộng rãi đồng người một sinh viên nhút nhát thấy yên ổn trong bốn bức tường phòng học Nếu cậu ta tự thuyết phục mình rằng vũ trụ có trật tự thì khi mạo hiểm xa phố cậu cũng sẽ cảm thấy yên ổn như ở trong phòng. Một người như vậy nếu hồi nhỏ được nhiều tình thương hơn thì sẽ ít sợ thế giới thực tại và không phải tự tạo ra một thế giới lý tưởng để mà tìm vào nó. Nhưng không phải tình thương nào cũng khuyến khích được tình thần mạo hiểm. Tình thương của cha mẹ đối với trẻ phải mạnh mẽ chứ đừng sợ sệt. Phải mong trẻ sẽ tu thân hơn là chỉ tìm sự an toàn, mặc dù vẫn lo cho sự an toàn của chúng. Người mẹ nào hay sợ sệt luôn luôn bảo vệ trẻ phải coi chừng những tai nạn có thể xảy ra. Gặp chó thì coi chừng chó cắn, gặp bò cái thì coi chừng bò nó hút như bò mộng. rất có thể làm cho nó cũng hóa ra nhút nhát như mình hễ rời mình ra một bước là thấy lo ngại đủ thứ người mẹ có bản năng chiếm hữu rất mạnh thế còn nhút nhát không dám rời mình thì thích thù lắm vì nó cần mình phải thuộc về mình thì mới đương đầu với xã hội được trong trường hợp đó tình cảm của đứa bé sau này sẽ nguy hại hơn là khi nó không được âu yến lớn lên nó có thể giữ suốt đời những thói quen hồi nhỏ nhiều người đàn ông khi yêu đàn bà chỉ là tìm một nơi mà lánh xã hội trong chỗ núp đó họ chắc chắn được khen được ngưỡng mộ mà sự thực họ chẳng có gì đáng khen đáng ngưỡng mộ cả. nhiều người muốn được vợ che chở cho như được cha mẹ trẻ chở hồi nhỏ rồi khi bị vợ coi là em bé to xác thì họ lại ngạc nhiên Trở lên trên, tôi mới chỉ nói tới tình yêu mà đối tượng là một người. Bây giờ, tôi muốn nói tới tình yêu mà một người có thể ban giam. Tình yêu này cũng có hai hình thức. Một hình thức là do vui sống mà yêu. Một hình thức là do sợ sệt mà yêu. Tôi rất thích tình hình thức trên. Còn hình thức dưới thì đáng coi là một sự an ủi. Một ngày đẹp trời, bạn ngồi tàu, chạy sát bờ biển, ngắm cảnh trên bờ, bạn thấy rất thích thú vì cảnh đẹp, chứ không vì nhu cầu tuyệt vọng chủ quan nào. Trái lại, nếu tàu chìm, bạn lặn lội vào bờ và cảm thấy yêu bờ, tình yêu này khác với tình yêu trên. Yêu vì bờ là chủ an toàn cho bạn, khỏi bị sóng nhấn chìm. còn cảnh trên bờ đẹp hay xấu lại là vấn đề khác. Tình yêu thứ nhất, khi tàu không lâm nguy, cao đẹp hơn tình yêu thứ hai, nó chỉ bộc lộ ra khi ta được an toàn, còn tình yêu thứ hai phát ra vì một cảm giác không an toàn, cảm giác này chủ quan hơn, vị kỳ hơn cảm giác kiêm, vì mình yêu người nào là yêu sự giúp đỡ, chứ không phải yêu những đức tính của người đó. Tuy nhiên tôi không bảo rằng tình yêu đó không đóng một vai trò chính đáng nào trong đời sống Sự thực hầu hết mọi tình yêu chân thực đều gồm hai thứ đó Và nếu vì yêu mà mình chống được cảm giác bất an Vì tình yêu đó lại làm cho mình chú ý tới ngoại vật Còn trong lúc sợ sệt làm sao chú ý tới được Nhưng dù có công nhận chân địa vị của thứ tình yêu đó trong đời sống thì chúng ta vẫn phải tự nhủ rằng nó không cao bằng thứ tình yêu kia vì nó còn tùy thuộc vào sự sợ sệt và tính cách vị kỷ. Trong hôn nhân, hình thức cao nhất của tình yêu, chúng ta mong tìm được một hạnh phúc mới hơn là mong thoát khỏi những khổ đau đã xảy ra. Hình thức cao nhất của tình thương là một sự trao đổi sinh khí. Mỗi người vui vẻ nhận tình thương và dễ dàng chào tình thương Và nhờ hạnh phúc được trao đổi qua lại đó Nó khiến hai bên cùng thấy cuộc đời thú vị hơn Nhưng còn một thứ tình thương khác Thứ này rất thông thường là một người hút hết sinh khí của người kia Nhận mà cơ hồ không đáp lại chút gì cả Có những kẻ đầy sinh khí thuộc hạng hút máu đó Họ sống bằng sinh khí của nạn nhân Hết nạn nhân này đến nạn nhân khác Họ sung sướng, trong khi những nạn nhân thì xanh sao đi, lù bỏ đi. Bọn đó chỉ coi kẻ khác là một phương tiện để chúng đạt được mục đích, chứ không bao giờ coi họ là cứu tình cảm. Sự thực, chúng chẳng bao giờ để ý tới những người chúng tưởng là đương yêu. Chúng chỉ tìm sự kích thích cho những hoạt động của chúng, những hoạt động có lẽ hoàn toàn phàm tục. chắc là do bản tính chúng có cái tật đó nhưng khó tìm được nguồn gốc tật đó để mà trị thường tật đó là một thói tham lam vô độ do một quan niệm quá hẹp hòi về hạnh phúc con người tình thường được hiểu theo nghĩa hai người cùng thanh tâm chú ý tới nhau, trùng vui với nhau, chứ không phải chỉ là một phương tiện tạo hạnh phúc cho người kia. Đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất của hạnh phúc chân chính. Thói tham tàn loại bỏ tình thương, giả khỏi khu vực hoạt động thường là hậu quả của lòng thù nhân loại, vì hồi trẻ đã chịu nhiều đau khổ, rồi khi ra đường lại chịu nhiều nỗi bất công, thành ra thích ngược đãi người khác để trả thù. Bản ngã quá mạnh là cái phòng giam mà con người phải tránh để muốn hưởng đầy đủ những thu vui trên đời. Muốn có một tình thương chân thực thì thoát ra khỏi được cái phòng giam bản ngã đó. Chỉ tiếp nhận tình thương thôi thì không đủ, tình thương được tiếp nhận đó ta phải để tặng lại cho người. Chỉ khi nào hai tình thương đó ngang nhau thì kết quả mới tốt đẹp nhất. Những trở ngại tâm lý và những định kiến xã hội khiến cho tình thương giữa người với người không nảy nở được, người ta dè dặt không dám tỏ lòng ngưỡng mộ ngày vì bị, sợ bị sai lầm, người ta cũng dè dặt không dám tỏ tình thương vì sợ bị người bình thường hoặc xã hội nghiêm khắc chê trách. Luân lý và kinh nghiệm trong xã hội bắt mình thận trọng Do đó về vấn đề yêu thương Chúng ta không dám mở rộng lòng ra Không dám mạo hiểm Tất cả những cái đó gây ra lòng sợ sệt thủ ở nhân loại Vì đa số chúng ta không tìm thấy trong đời Một tình thương tường hỗ và chân thật Và trong 10 trường hợp thì 9 trường hợp nó là điều kiện cần thiết cho một thái độ sùng sướng, cởi mở với xã hội. Đừng tưởng rằng những kẻ thiên hạ gọi là bất lương, may mắn hơn những người đứng đắn. Trong sự giao hợp, nhiều khi chẳng có chút gì đáng gọi là tình thương trần tật cảm, mà có khi còn có sự ác cảm. mỗi bên đều giữ sự cô độc của mình như vậy làm gì có tình thương mà nó còn có thể ngăn cản những cơ hội chờ tình thương chân thành nề nở tôi không khuyên bạn phải tránh sự giao hợp đó tôi chỉ chủ trương rằng nó chỉ đáng quý khi nào cả hai bên không có chút giữ gìn gì cả và cá tính của mỗi bên hòa tan với nhau thành một cá tính chung, trong mọi thứ thận trọng thì thận trọng trong tình ái có lẽ là hành động có hại nhất cho hạnh phúc chân thực. 13. Gia đình trong tất cả các chế độ còn truyền lại đến ngày nay, chế độ gia đình là rời rạc nhất, suy sụp nhất, tình yêu cha mẹ Con cái, con yêu cha mẹ có thể là nguồn hạnh phúc lớn nhất, nhưng sự thực thì ngày nay trong 10 trường hợp có tới 9, nó là cội nguồn của khổ sở cho cả hai bên, và trong 100 trường hợp thì có tới 99 trường hợp, nó là một nguồn khổ sở cho ít nhất là một bên. Đó là một dấu hiệu đặc biệt Của thời đại chúng ta Chả mẹ muốn giữ tình thân ái với con Hoặc muốn làm cho chúng sung sướng Thì phải suy nghĩ kỹ về bổn phận của mình Rồi hành động một cách sáng suốt Vấn đề gia đình mênh mông quá, không thể bàn hết chồng cuốn này được, cho nên tôi chỉ xét về khía cạnh liên quan tới sự chỉnh phục hạnh phúc. Đồng thời tôi cũng chỉ xét những trường hợp có thể giúp độc giả tự cải thiện tình cảnh mà không cần phải chạy thay đổi cả cơ cấu xã hội. Như vậy sẽ có khá nhiều hạn chế quan trọng vì sự thiếu hạnh phúc trong gia đình thời nay liên quan tới nhiều nguyên nhân như... tâm lý kinh tế xã hội giáo dục và chính trị trong các giới phong lưu có hai sự kiện vô cùng làm cho thân phận người mẹ nặng nề hơn hồi xưa một sự kiện là hạng phụ nữ độc thân có nhiều nghề nghiệp để làm một sự kiện nữa là khó kiếm người giúp việc nhà Hồi xưa đàn bà phải lấy chồng, nếu không thì phải chịu cảnh gái già cực khổ vô cùng, sống nhờ cha mẹ hoặc một anh hay em trai không ưa mình. Họ lại không có công việc làm cho qua ngày, cũng không được tự do bước ra khỏi bốn bức tường để giao du tiểu khiển vì bị còi chừng kỹ lắm. Họ không có cơ hội mà cũng chẳng ưa các cuộc tình ái lăng nhăng mà họ tìm chắc là bậy bạ. có thể học bị một người trong gia đình coi chừng quá gai gắt hoặc chính họ tự tắt tiết vì mưu mô của một tên đều cáng đã dụ dụ họ. Tình cảnh thực là bì đát vô cùng, như mấy câu thơ trong cuốn Người trợ tế của Qua Cơ Phơ đã tạm. Nàng chỉ có một cách trẻ tội, giấu cái nhục trước mắt mọi người và làm tình nhân của nàng phải hối hận mà tàn nát cõi lòng là tự tử. Ngày nay, người đàn bà không chồng cho rằng trong hoàn cảnh đó chẳng cần chết làm gì cho thiệt thân. Nếu họ được ăn học đàng hoàng thì tự mưu sinh không khó và cũng chẳng phải tùy thuộc vào cha mẹ. từ khi còn cái thoát ly được cha mẹ về phương diện kinh tế thì cha mẹ cũng thận trọng hơn trong sự dày là chúng chúng có chịu đứng đó nghe đâu mà dày một người đàn bà trẻ ngày nay ở trong giới trí thức nhan sắc và trí tuệ vào hạng trung bình có thể sống một cuộc đời dễ chịu nếu dần được cái ý muốn có con không dằn được mà bắt buộc phải có chồng thì chắc chắn sẽ mất địa vị mức sống sẽ thụt xuống nhiều vì lương của chồng không chắc cao hơn lương của mình mà lại nuôi cả một gia đình trước kia được sống độc lập bây giờ phải nhục nhã tùy thuộc vào chồng vì những lẽ đó đàn bà ngày nay do dự không muốn có con so với các thế hệ trước họ còn gặp thêm một vấn đề đáng sợ nữa có kiếm được người giúp việc nhà còn kiếm được thì toàn hạng sợ do đó họ hóa thành nô lệ bắt buộc phải làm lấy cả ngàn công việc rất tầm thường chán ngắt không xưng với khả năng của họ nếu không làm thì lấy tính tình cũng hóa cầu có vì phải dây la hoài bọn giúp việc làm việc cầu thảm về việc chăm sóc trẻ ít ai có đủ tiền mướn một chủ mẫu được đào tạo trong một viện sang trọng đàng hoàng giao cho trẻ cho các chị thì thật là tai hại ngay cả công việc giữ gìn vệ sinh cho trẻ cũng không thể trông cậy hạng người đó phải lo lắng cả ngàn chuyện tất nhiên họ màu giả mày trí tuệ cũng cồn đi nhiều khi vì công việc nội trợ họ còn làm cho chồng còn bực mình mệt mỏi buổi tối khi chồng đi làm về vợ mà kể lể những nỗi lo lắng khó nhọc hàng ngày thì chỉ làm giày già chồng mà không kể thì bị coi là lờ đãng đối với con họ lúc nào cũng nhớ mình đã hy sinh cho chúng quá nhiều nên đòi hỏi chúng phải đáp lại một cách quá đáng Thói quen những việc lật vật khiến họ hóa ra tỉ mỉ, nhỏ mọn, thế là họ phải chịu một nỗi bất công cay đắng nhất, làm hết bổn phận với gia đình nhưng bị chồng và con ghét. Thà cứ bỏ bề việc nhà cửa mà giữ được nét vui vẻ, dễ thương thì chắc họ đã giữ được tình yêu của chồng con rồi. tình trạng rắc rối đó nguyên nhân do chính là kinh tế một nạn khác nữa cũng tai hại không kém là cơn nạn thiếu nhà do thiên hạ un un kéo ra các thị trấn lớn thời trung cổ các thị trấn cũng quê mùa như làng mạc nay thôi trẻ bây giờ còn hát bài trên các chuông giáo đường san có một cây đầy những chai táo các em trai ở thị trấn londres cầm gậy chạy đi chọc táo rồi băng qua các hàng rào cho tới cầu londres ngày nay các chuông giáo đường san không còn nữa và tôi không biết những hàng rào từ giáo đường đó tới cầu londres đã bị hạ từ thời nào đã mấy thế kỷ rồi các em trai ở londres không còn được hưởng niềm vui tải trong bài hát đó nữa Cách đây chưa lâu, phần lớn dân chúng còn được sống ở đồng ruộng, các thị trấn thời đó không rộng lắm, có thể dễ dàng ra khỏi thành phố được và rất nhiều nhà có vườn chung quanh. Bây giờ ở Anh, dân số trong các thị trấn cao hơn dân số ở đồng bằng nhiều. Ở Mỹ, sự tăng đó còn ít nhưng sẽ tăng lên rất mau. Những thị trấn như Luân Đôn và New York, rộng lớn mênh mông, đi lâu lắm mới ra tới ngoại ô, đa phần dần thành thị phải ở trong một căn nhà nhỏ, dĩ nhiên không có một tác vườn, và gia đình nào kiếm được ít tiền vay chen chúc nhau trồng một khoảng đất vừa đủ để sống. Còn trẻ nhỏ thì đời sống thực khó khăn. Không có chỗ chơi mà người lớn không có chỗ tránh tiếng ồn ào của chúng Cho nên những người làm nghề tự do ngày càng muốn ra ngoại ô ở. Có lợi cho trẻ thật nhưng người cha đi làm càng xa mệt nhọc và ít có thời gian sống với vợ con hơn Tôi không có ý bàn về những vấn đề kinh tế minh mông đó vì trong cuốn này tôi chỉ xét trong một hoàn cảnh nhất định nào đó cá nhân có thể làm được gì để có hạnh phúc. Chúng ta sẽ nhận định được vấn đề đó đúng hơn sau khi biết những khó khăn tâm lý hiện nay trong sự giao thiệp giữa cha mẹ và con cái. Thực ra những khó khăn đó do sự phát triển của chế độ dân chủ gây ra... Thời xưa có chủ và nô lệ Chủ quyết định ra lệnh cho nô lệ làm Và xét chung chủ được sung sướng Nhờ sự phục vụ của nô lệ Nô lệ chỉ có thể ghét chủ Như các lý thuyết dân chủ tuyên truyền Nhưng dù họ có ghét chủ Thì chủ cũng không biết Và ít nhất chủ vẫn hoàn toàn sung sướng Từ khi có chế độ dân chủ Mọi sự đều thay đổi hẳn Nô lệ xưa kia phục tùng chủ Nay không phục tùng nữa Chủ sư kia tiền chắc nguyền hành của mình nay hóa ra nghi ngờ do dự Có nhiều sự bất hòa với nhau Làm cho hai bên đều khổ sở Tôi nói vậy Không phải là muốn chỉ trích chế độ dân chủ đâu Vì trong những thời đại quan trọng Không sao tránh được sự lộn xộn đó Nhưng sự thực là Chúng ta đứng ở thời quá độ đó Nó gây ra một tình trạng căng thẳng trên thế giới Mà nhắm mắt không nhìn vào sự thực Thì chẳng có lợi gì cho ai cả sự thay đổi giao tiếp giữa cha mẹ và con cái là một thí dụ điển hình cho ta thấy sự lan rộng của chế độ dân chủ cha mẹ không còn tin chắc ở quyền của mình đối với con cái nữa con cái cũng không còn cái ý thức rằng phải tôn trọng cha mẹ nữa cái đức vâng lời phục tùng kia không ai nghi ngờ gì cả nay đã hóa lỗi thời học phân tâm học làm cho hạng cha mẹ có học kinh hoàng khi nghĩ tới cái họ vô tình làm cho con cái phải chịu muốn ôm hôn con nhưng lại sợ làm cho chúng có mặc cảm loạn luân mà nếu không hôn chúng thì có thể làm cho chúng nổi cơn ghen cấm đoán con vì sợ chúng mặc cảm tội lỗi mà không cấm đoán thì sợ chúng quen thói cho mình là xấu thấy trẻ em bú tay người ta kinh hoàng đưa ra đủ thứ kết luận ghê gớm mà chẳng biết phải làm sao cho nó dừng việc đó lại và khổ tâm nhất là người mẹ ngày nay phải hy sinh nhiều hơn hồi xưa vì tất cả những nỗi khó khăn đó ta không nên lấy làm lạ khi tỷ lệ sinh giảm xuống tới một mức mà chẳng bao lâu nữa dân số cũng bắt đầu giảm theo Từ 1919 đến 1922, ở Stockholm, sức sinh đẻ của các bà trong một giới trí thức chỉ băng một phần ba trong giới bình dân. Ở Mỹ, từ năm 1896 đến 1913, 4.000 giáo sư đại học Wiley well chỉ sinh 3.000 đứa bé mà muốn cho nơi giống khỏi suy tàn phải có 8.000 đứa bé mà không một đứa nào chết yêu. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, nền văn minh của giống da trắng có đặc điểm này là đàn ông đàn bà càng hấp thụ nó thì càng hiếm con, những dân tộc phần mình nhất sinh đẻ ít nhất, ngày nay các tầng lớp tiến bộ nhất ở các quốc gia phương Tây dần dần tuyệt diệt, trong ít năm nữa dần số các nước đó tất giảm đi nếu không có các người ở các nước kém văn minh gì chú vôm. Mà những người gì chú này khi đã hấp thụ văn minh của nước họ tới ở nhờ thì cũng hóa ra tường đối hiếm. Hiển nhiên là một nền văn minh như vậy sẽ không giữ vững được. Sớm muộn gì cũng phải nhường chỗ cho một nền văn minh khác khi dân chúng vẫn còn tích lập gia đình mức sinh sản không giảm. Tại khắp các nước châu Âu, các luân lý gia chính thức đều dáng dùng tình cảm khuyến dụ dân chúng để giải quyết vấn đề nào đó. Một mặt họ bảo các cặp vợ chồng nào cũng có nhiều con rằng thượng đế ban cho họ được bao nhiêu thì bấy nhiêu, không cần phải nghĩ sức khỏe và hạnh phúc của chúng ra sao. Mặt khác, họ nói về những niềm vui thiêng liêng khi có con, dám bảo rằng một gia đình đông con, bệnh tật nhiều nhóc là một nguồn hạnh phúc. rồi chính quyền cũng hùa vào với họ đưa ra lý lẽ này cần có người chiến đấu trước những khi giới tàn sát tình vì của cuộc chiến làm sao có thể tiết chế chúng được nếu không cùng cấp đủ số người chờ chúng tàn sát thật lạ lùng khi có cặp vợ chồng nào chấp nhận những lý lẽ đó vì nghe xong chẳng dại gì thì cũng hoàn toàn giả điếc mà đem áp dụng vào trường hợp của mình Các nhà học thần có thể thành công nếu biết cách dọa dẫm bằng các hình phạt ở địa ngục làm cho con người sợ hãi. Nhưng ngày nay rất ít ai tìm vào địa ngục nữa, mà trong một vấn đề riêng tư như vậy chỉ có cách dọa dẫm đó là khiến cho người ta theo mình được thôi. Còn lý lẽ của quốc gia thì dã man quá, người ta có thể chấp nhận rằng người khác phải làm bì đỡ đạn, chứ đem con mình ra làm bì đỡ đạn thì chẳng ai hàm cảm. vậy quốc gia chỉ có thể làm sao giữ cho những kẻ nghèo ngu dốt hoài thôi mà theo các thống kê cách đó không thành công chư tại các nước lạc hậu nhất châu âu rất ít đàn ông đàn bà muốn có con vì cả ý thức bổn phận với quốc gia họ có con vì họ nghĩ rằng mình sẽ sung sướng hơn hoặc vì họ không biết phải làm sao để ngừa thai cảm lý lẽ sau đó hiện nay vẫn còn mạnh nhưng sẽ dần dần bớt mạnh đi mà quốc gia và giáo hội sẽ không thể làm gì để ngăn sự sinh xuất bớt suy giảm đi được vậy muốn chờ giống nòi dài trắng tồn tại thì phải làm sao cho trẻ có thể đem lại hạnh phúc cho cha mẹ không xét những hoàn cảnh hiện tại mà xét chung loài người tôi thấy trẻ có thể cho ta cái hạnh phúc lớn nhất và bền bỉ nhất trong đời Điều đó đúng với đàn bà hơn là với đàn ông Nhưng ngay cả với đàn ông Nó vẫn dùng nhiều hơn là người tà tưởng Trong văn học các thời trước Hầu hết ai cũng chấp nhận điều đó là hiển nhiên Trong cựu ức Đàn ông và đàn bà đều hàm mê có con Ngày này ở Trung Quốc và Nhật Bản cũng vậy người ta bảo vì có tục thờ phụng tổ tiên nên mới có lòng hàm môn đó tôi nghĩ trái lại mới đúng sự thờ phụng tổ tiên là phản ánh của lòng hàm muốn cuốn có con để nối dõi Chúng ta trở về trường hợp các phụ nữ trong giới trí thức đã nói trên Rõ ràng là lòng muốn có con phải mạnh lắm Vì nếu không mạnh thì có bà nào chịu hy sinh để thỏa thị dục đó Riêng bản thân tôi, theo kinh nghiệm tôi thấy Không có hạnh phúc nào lớn bằng hạnh phúc làm cha Khi hoàn cảnh khiến cho người đàn ông hoặc đàn bà từ bỏ hạnh phúc đó Họ hóa ra bất bình, lãnh đạm vì một nhu cầu căn bản không được thỏa mãn Mà họ không ngờ nguyên nhân là vậy Trên cõi đời này muốn được sung sướng nhất là khi tuổi xuân đã qua Còn người cần bỏ cái cảm giác rằng mình chỉ là một cá nhân cô độc Rồi đây sẽ không còn nhiệm vụ trên đời nữa Cần phải thấy rằng mình thuộc vào cái dòng đời nó quần quận chảy Từ thời mới có nhân loại cho tới cái tương lai xa xăm mềm mịt Ý thức được rõ ràng như vậy phải là hạng người cực văn minh Nhưng ai cũng có cái cảm giác mơ hồ và do bản năng tự nhiên đó, thiếu cảm giác đó là tại nền văn minh đã quá tinh tế. Người nào làm được một sự việc vĩ đại, lưu dấu vết lại đời sau, có thể thỏa mãn được cái cảm giác đó, tức cảm giác mình thuộc một dòng sinh tồn bất tuyệt. Bằng sự làm việc, nhưng còn những người không có tài năng gì đặc biệt, cách duy nhất để đánh dấu sự sống của mình trên cõi trần này là có con. Người nào để cho bản năng chuyên trùng của mình suy tàn, tức là tự tách ra khỏi dòng sinh hoạt và sinh lực có thể bị khô héo đi, chết là hết, không còn gì cả. Họ chẳng quan tâm chút gì tới cái thế giới của thế hệ nối tiếp họ, cho nên hành động của họ có vẻ tầm thường, không quan trọng. Người đàn ông hay đàn bà nào có con và cháu mà yêu chúng bằng một tình yêu tự nhiên sẽ coi tương lai là quan trọng. Ít nhất là cho tới hết đời họ, họ có ý thức đó chẳng những do luân lý hoặc tưởng tượng mà còn do bản năng nữa Và người nào nghĩ xa hơn giới hạn của đời mình trong khi hành động thì có thể có những mục đích xa hơn Nền tảng của chế độ gia đình được dựng trên tình thương rất đặc biệt của cha mẹ đối với con cái Tình thương đó khác hẳn tình yêu của cha mẹ với nhau hoặc tình thương với các trẻ khác đành rằng có những cha mẹ gần như không yêu con một chút nào cả và có những người mẹ có thể yêu con người gần như con mình nhưng tình cha mẹ thương con vẫn là một thứ tình không giống với các tình yêu khác thủ tiền chúng ta thời ăn lông ở lỗ đã di truyền cho chúng ta cái tình đó Về điểm ấy, tôi cho rằng Phép không chú trọng mấy tới sinh lý vì bất kỳ ai nhận xét tình một con mái đối với con của nó thấy tình đó khác hẳn với tình nó đối với con được sống chung với nó. thái độ đó thuộc về bản năng mà loài người cũng vậy yêu con khác hẳn yêu chồng không có thứ tình đặc biệt đó thì không thể coi gia đình là một chế độ vì được người ta có thể giao con cho những người giáo dục chuyên môn cần gì có một gia đình Mà hiện nay nếu bản năng không bị thùi chết vì tình yêu đặc biệt của cha mẹ đối với con thì nó có lợi rất lớn cho cả cha mẹ lẫn con cái. Nó quý ở chỗ người ta có thể tin cậy ở tình đó hơn cả các tình yêu khác. Bạn bè quý mến ta vì ta có tài đức, tình nhân yêu ta vì ta đẹp đẽ, có duyên. Nếu những cái đó mất đi thì ta cũng có thể mất bạn bè và tình nhân. nhưng nhất là trong những lúc đau khổ bệnh tật hoặc bất hạnh, ta vẫn có thể ẩn náu ở bên cạnh cha mẹ. Cha mẹ yêu ta vì chúng ta là con của họ. Đó là điều bất gì bất dịch. Vì vậy ở bên cạnh cha mẹ chúng ta thấy an ổn hơn ở với người khác. Khi ta thành công, ta thấy cái đó có vẻ như không quan trọng. Lúc nào đau khổ, ta mới thấy gia đình là một niềm an ủi, một chỗ an ổn không tìm đâu ra được cảm. Trong sự tương giao của loài người, dễ dàng tìm được hạnh phúc cho một bên mà khó bảo toàn được hạnh phúc cho cả hai bên. Người cai ngục có thể thấy thích trong việc giữ tội nhân, người chủ có thể thấy thích khi ngược đãi người làm công, vua thích độc tài với thần dân và người cha cổ hù chắc cũng thấy thích dùng roi vọt để dạy con. Nhưng như vậy, chỉ thích cho một bên thôi, còn bên kia thì không. Tôi cho rằng cả hai bên thích hết thì mới công bằng. ngày nay trong sự giao thiệp giữa cha mẹ con cái cha mẹ không chịu thỏa mãn như thời xưa nên con cái đỡ phải chịu đau khổ vì cha mẹ như trước thế giới ngày nay có khuynh hướng bình đẳng muốn cho cha mẹ con cái sung sướng thì mọi bên phải âu yếm và tế nhị trọng cá tính của nhau nhưng đức này lại khó nể nở được vì cái óc tranh đấu đặc biệt là trong đời sống hiện đại bây giờ chúng ta xét cái hạnh phúc làm cha hoặc làm mẹ trước hết về vườn diện sinh lý sau đó mới xét đến cái cách cư xử của con ra sao cho cả hai đều có hạnh phúc trong cái thời đại tin tưởng ở bình đẳng này có con là một hạnh phúc vì hai lẽ lẽ thứ nhất Một phần nhân thể mình tách ra khỏi mình, thành một cuộc sống mới, một cá nhân mới, do đó đời sống của ta được kéo dài sau khi mất, rồi cá nhân mới đó, con ta lại tách ra, thành một cá nhân nữa, cứ như vậy hoài mà còn người hóa ra bất tử. lẽ thứ hai trong tình yêu con có sự hỗn hợp mật thiết của quyền lực và sự âu yếm đứa trẻ mới sinh yếu ớt không tự bảo vệ được cần cha mẹ nuôi nấng săn sóc cái đó chẳng những thỏa mãn lòng yêu con mà còn thỏa mãn lòng thích có quyền lực của cha mẹ cha mẹ che chở cho con cũng như che chở cho một chỗ nhược của mình không vị kỳ chút nào vì không phân biệt con và mình nhưng rồi chẳng bao lâu có sự xung đột giữa lòng ham uy quyền của cha mẹ và lòng ham muốn cho con được hạnh phúc, tùy cha mẹ vì cần có quyền uy đối với con trong một tình thế bắt buông nào đó nhưng cũng mong còn tự lập được về mọi phương diện càng màu càng tốt mà như vậy trái với lòng thích có quyền lực của cha mẹ có nhiều cha mẹ không bao giờ nhận thức được những xung đột đó và áp chế con chờ tới khi chúng phải phản kháng nhưng cũng có những người nhận thức được và trong lòng có những cảm xúc trái ngược họ mất hạnh phúc cực kỳ thất vọng khi thấy mình hy sinh cho còn biết bao mà bây giờ nó không theo ý mình muốn chút nào cảm mình muốn nó thành một quân nhân thì nó lại chủ trương hòa bình hoặc như tolstoy muốn cho con chủ trương hòa bình thì nó lại xung vào đội kỵ binh quyết tử ngày từ hồi còn còn nhỏ cha mẹ đã gặp những nỗi khó khăn đó rồi Trẻ đã biết ăn lấy mà mình vẫn đút cho nó là đặt lòng thích uy quyền lên cái lợi của trẻ. Mặc dù mình vẫn tin tưởng rằng như vậy là yêu nó, giúp nó chờ khỏi lung túng. tả quá vội vàng cần dặn nó phải đề phòng tai nạn, có lẽ cũng là vì nó phụ thuộc vào mình hoài. Tỏ vẻ âu yếm nó một cách rõ rệt và mong nó cũng âu yếm lại mình như vậy, có lẽ là cũng muốn nó không rời ra mình đi. Từ việc nhỏ tới việc lớn, long thích chiếm hữu có cả ngàn cách làm cho cha mẹ lầm lỡ. Nếu họ không biết thận trọng, có những ý muốn rất trong sạch, cha mẹ ngày này nhận thức được những tài hại đó, đôi khi mất lòng tự tin trong cách ứng xử với con cái và có thể làm hại cho chúng hơn là vô tình làm lầm lẫn. Mà không vì có gì làm cho trẻ hoang mang bằng sự thiếu tự tin, vững tin của người lớn. Vậy thà có một tấm lòng trong sạch con hơn là quá thận trọng. Cha mẹ nào do bản năng tự nhiên là hạnh phúc cho con hơn là nghĩ tới uy quyền của mình thì cũng cần đọc sách, cách về phần tâm học, cũng nên biết lên làm gì vì bản năng của họ hướng dẫn họ một cách chắc chắn rồi. Trong trường hợp đó, sự giao thiệp giữa cha mẹ và con cái được điều hòa, êm ái từ đầu tới cuối, con không phân kháng lại cha mẹ mà cha mẹ cũng không thất vọng. Nhưng muốn vậy thì ngay từ hồi đầu, cha mẹ phải trọng cá tính của con, trọng không phải vì vấn đề quy tắc luận lý trí tuệ mà vì tin tưởng thấy, cảm thấy rõ ràng rằng con cái không phải là vật sở hữu của mình. dĩ nhiên không phải chỉ đối với mỗi con cái mới cần có thái độ đó mà đối với vợ chồng bạn thái độ đó cũng rất quan trọng tuy rằng trong tình bạn thái độ đó dễ thực hiện hơn trong một xã hội hoàn hảo sự giao thiệp về chính trị giữa các nhóm với nhau cũng cần thái độ đó nữa nhưng cái đó hiện nay còn là một hy vọng hão huyền quá không cần bàn tới ngày nay chỉ những cha mẹ nào hiểu được sự tôn trọng cá tính của con cái thì mới hưởng được những niềm vui phong phú nhất vì họ không phải hạn chế lòng yêu uy quyền của họ mà cũng không sợ thất vọng chua chát khi thấy con cái muốn thoát khỏi sự giám hộ của mình Tôi cho rằng tình yêu cha mẹ yêu con có một giá trị rất đặc biệt, nhưng như vậy tôi không kết luận rằng cha mẹ phải làm hết mọi việc cho con. Ngày nay trong việc sẵn sóc con cái nhờ công việc nghiên cứu người ta đã tiến bộ được nhiều, chẳng hạn như việc dạy học cho con người ta không đòi hỏi người mẹ dạy toán cho con nữa dù mẹ rất yêu con nhưng nên để cho thầy cô giáo dạy thì hơn. Đành rằng có rất nhiều việc cha mẹ làm vẫn kỹ hơn người ngoài Nhưng trẻ càng lớn thì càng có nhiều việc nên giao cho người khác Vì mẹ không đủ năng lực chuyên môn Lại thêm một người mẹ có tài riêng về một môn nào đó Thì dù có con cũng nên được thành thời làm việc riêng của mình Là như vậy có lợi ích cho cả mình lẫn xã hội Mấy tháng trước khi sinh và trong thời gian cho con bú có thể nghỉ công việc nhưng trẻ đã chín tháng rồi thì người mẹ không nên vì con mà bỏ những hoạt động trong nghề của mình mẹ mà hy sinh cho con quá nghĩa là săn sóc con nhiều quá làm hết mọi việc cho con thì thường rất ích kỷ đối với con có con là một nguồn hạnh phúc lớn lao nhưng nếu coi con là tất cả mục đích trong đời thì nó không làm thỏa mãn người mẹ được mà người mẹ sẽ hóa ra truyền trề với con Vậy không nên vì còn mà bỏ hết các thú vui, các hoạt động của mình, tay đó có lợi lớn hơn cho cả con lẫn mẹ. 14. Làm việc Khó mà phán đoán được sự việc làm khiến cho người ta sung sướng hay đau khổ. Trong nhiều trường hợp, làm lụng là điều đáng chán, mà làm việc quá sức thì luôn luôn khó chịu. Nhưng nếu không quá sức thì theo tôi dù phải làm một công việc đơn điệu buồn tẻ nhất, nhiều người cũng thích hơn là ở không. Tùy công việc và tuy khả năng của người làm việc mà sự làm việc có cả ngàn mức độ thích thú, từ cái mức dài khuây tới cái mức cực kỳ khoái lạc. Hầu hết các công việc người ta phải làm tự nó không có gì thú vị cả, nhưng cả trong trường hợp đó sự làm lụng vẫn có nhiều lợi. trước hết là cái lợi có việc để làm gần hết ngày mà không phải quyết định nên làm gì đây nhiều người nếu được tự do lựa chọn cách dùng thì giờ của mình thì không biết nên làm gì cho thích và khi quyết định rồi họ vẫn băn khoăn nếu làm công việc khác thì có lẽ sẽ thích hơn phần mình nhất là con người có thể dùng thì giờ dành của mình một cách thông minh hiện nay rất ít người đạt được ở mức đó lại thêm nội cái hành động lựa chọn cũng tự nó mệt rồi trừ những người có óc sáng kiến rất cao còn đa số thích con người buộc mình phải làm những gì trong mỗi giờ miễn là công việc đừng khó chịu quá hầu hết các phú gia phải chịu một nỗi buồn tẻ khi không cặm cụi làm việc thỉnh thoảng để tiêu sầu họ đi săn thú rừng ở châu phi hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới bằng máy bay nhưng những thú tiêu khiển đó lâu lâu mới có một lần thôi, nhất là khi đã đứng tuổi. Cho nên những phú gia thông minh nhất vẫn tiếp tục làm việc cực nhọc như thể họ nghèo vậy và các bà giàu có phải kiếm cả trăm công việc lằng nhằng để làm cho hết ngày và tin chắc rằng những công việc đó là để cứu cả thế giới. Vậy cần phải làm việc trước hết để khỏi buồn chán vì ở không lại thêm cái lợi làm, tới lúc nghỉ ngơi mới thấy thích hơn nhiều miễn là đừng làm quá tới nỗi sức khỏe bị suy giảm cái lợi thứ hai của một công việc được trả công là đôi khi nó cho ta hộ cơ hội để thành công cho ta dịp tốt để thỏa mãn cao danh vọng của mình trong hầu hết mọi công việc người ta xét sự thành công theo lợi tức hễ còn xã hội tư bản thì còn như vậy Chỉ khi nào cần làm một công việc hoàn hảo nhất, người ta mới không dùng tiêu chuẩn tự nhiên đó. Người ta muốn tăng lợi tức lên chính là muốn có thêm những tiện nghi trong đời sống mà cũng muốn thành công nữa. Công việc đơn điệu buôn tè tới đâu cũng có thể chịu được nếu nó gây dựng được tiếng tâm cho mình trong đại chúng hoặc trong giới của mình. Sự kiên nhẫn theo đuổi mục đích là một trong những yếu tố quan trọng của hạnh phúc và hầu hết mọi người tìm được hạnh phúc là nhờ công việc của mình cảm. Về phương diện đó, những người phụ nữ phải chăm lo việc nhà không được may mắn bằng những người đàn ông hay đàn bà làm việc ở ngoài. Người nội trợ không được lãnh lương Không được cải thiện đại vị Thần phận của mình được Cái đó người chồng cho là rất tự nhiên Có biết gì về công việc của vợ đâu Thường vợ là vì những đức tính khác Kỳ chứ đầu vì công việc nội trợ của vợ dĩ nhiên lời tôi nói đó không áp dụng vào những bà thượng lưu có nhà cửa vườn tược đẹp đẽ làm cho hàng xóm phải thèm nhưng hạng người may mắn đó đều có nhiều và hầu hết các bà nội trợ không thấy thỏa mãn khi làm công việc nhà bằng những người có nghề và làm công việc khác ở ngoài công việc nào cũng cho ta cái thú giết thì giờ và thỏa mãn cào vọng vì vậy dù nó đơn điệu tới đâu cũng còn thích hơn là ở không Nếu công việc tự nó thích thú thì sự thỏa mãn của ta còn lớn hơn. Có nhiều loại công việc khiến ta thích thú. Trước hết tôi sẽ xếp những công việc thích thú in ít thôi rồi sau đó mới xếp những công việc có thể thu hút tất cả sinh lực của ta. Có hai yếu tố quan trọng khiến một công việc hóa giả thích thú. Dùng sự khéo léo của ta và khiến ta gắng sức xây dựng. Người nào có một tài năng nào đó thì thích luyện nó trở thành một bản tính thứ hai Hoặc luyện cho tới khi nó đạt được tới mức không còn cải thiện thêm được nữa Trong nhiều trường hợp, sự làm việc cũng thích thú như chơi những trò khéo léo Tôi cho rằng công việc của một luật sư hoặc một chính khách còn thích thú hơn chơi bài riz Chẳng những được tỏ tài mà họ còn được cái thú chiến thắng địch thủ Dù không có yếu tố ganh đua đó thì việc giải quyết những khó khăn cũng khiến họ vui rồi Một phi công nhào lộn trên công trung thấy thích thú vì điều đó và coi thường mọi nguy hiểm Một nhà giải phẫu có tài làm việc trong những hoàn cảnh cực nhọc mà vẫn thấy thích thú vì đã mổ xẻ cực kỳ chính xác Một người làm công việc tầm thường hơn cũng có thể thấy cái vui đó nhưng không mãnh liệt bằng tôi nghe nói có những người thợ chỉ yêu công việc nhưng tôi chưa may mắn được gặp công việc chuyên môn nào cũng có thể là một nguồn vui miễn là nó đòi hỏi sự khéo léo và có thể liên tục được cải thiện thiếu hai điều đó thì công việc sẽ dần dần mất đi sự thích thú một người chạy được bốn nghìn thước tới một tuổi nào đó không thể tự mình phá kỷ lục của mình nữa cũng mất đi hàm muốn được chạy may mắn thay chúng ta thường gặp được một công việc cần những điều kiện mới một sự khéo léo mới thành thử có cơ hội tự cải thiện hoài ít ra là cho tới khi dừng tuổi Đôi khi trong một công việc khó khăn Chẳng hạn trong chính trường Những người tài giỏi nhất Ở vào cái tuổi từ 60 tới 70 Vì những công việc đó Cần có nhiều kinh nghiệm Cho nên những chính khách thành công 70 tuổi có thể sung sướng hơn Những người cùng tuổi đó Về phương diện ấy Chỉ các nhà đại doanh nghiệp Là đối thủ của họ thôi Còn một yếu tố hạnh phúc nữa Cho một công việc hoàn hảo Đó là yếu tố xây dựng Trong vài trường hợp khi làm xong một công việc, tức là đã xây dựng được một cái gì đó Có tiêu chuẩn này để phân biệt sự xây dựng và sự phá hoại Xây dựng là từ một tình trạng tương đối hỗn độn tiến tới một tình trạng có mục đích nào đó Trái lại, phá hoại là từ tình trạng nguyên thủy có một mục đích tiến tới một tình trạng hỗn loạn Điều đó hiện rõ nhất qua công việc xây cất và phá hủy nhà cửa. Khi xây cất nhà cửa, người ta lập trước một kế hoạch, trong khi phá hủy, các vật liệu cũ được hạ xuống rồi chất ngổn ngang không có chất tự gì cả. Nhiều khi cần phải phá đi thì mới có thể xây dựng lại. Như vậy, phá hoại cũng là một giai đoạn trong công trình xây dựng. Nhưng thường thường, người ta cứ phá hoại mà chẳng nghĩ tới công việc xây dựng tiếp theo, họ tự dối lòng rằng chỉ muốn phá hết để xây dựng lại. Nhưng khi hỏi sẽ xây dựng ra sao, người ta chỉ đáp một cách mơ hồ, không hăng hái. Trái lại, hỏi về việc phá hoại thì người ta vui vẻ trả lời đích xác Nhiều nhà cách mạng, bọn theo chủ nghĩa thượng võ và bọn sứ đồ của chủ nghĩa tạo lực rơi vào trường hợp ấy. Họ bị lòng tầm tù thúc đẩy mà họ không hay. Mục đích chính của họ là phá hoại những cái họ oán ghét mà chẳng cần biết rõ cái gì sẽ xảy ra sau này. Tôi không phủ nhận rằng trong công việc xây dựng cái vui đó tàn bạo hơn, đôi khi nó có thể mãnh liệt hơn nhưng không thỏa mãn bằng cái vui xây dựng. Bạn giết chết kẻ thù Công việc của bạn đã xong Sự thỏa mãn vì thắng lợi giảm xuống rất mau Trái lại Khi xây dựng xong Ta được cái vui ngắm nghía công trình của mình Và nếu thấy nó chưa được hoàn hảo Bạn còn muốn sửa đổi nó Những dự định làm cho ta thỏa mãn nhất Là những chương trình đưa từ sự thành công này Tới sự thành công khác Về điểm đó Ta thấy sự thành công là một nguồn hạnh phúc lớn lao Hơn sự phá hoại Có lẽ nói như vậy đúng hơn, người nào thích xây dựng thì tìm được một niềm vui lớn hơn niềm vui của những kẻ hàm phá hoại, vì bọn phá hoại trong lòng đầy căn thù không dễ gì hưởng được cái vui xây dựng, mà muốn trị cái thói căn thù thì cách có hiệu quả nhất là cho họ cơ hội xây dựng. Sự thỏa mãn khi hoàn thành một công trình xây dựng lớn lao là một trong những sự thỏa mãn lớn nhất ở đời. chỉ buồn rằng phải là hạng người có tài đặc biệt mới được hưởng sự thỏa mãn đó không có cái gì cấp được hạnh phúc của một người thành công trong một công việc quan trọng trừ khi người đó thấy có chứng cứ rằng công việc của mình chẳng có giá trị nào cả sự thỏa mãn đó có nhiều hình thức một người đào kênh dẫn nước vô một miền đất khô cằn mà biến miền đất đó thành một đồng hòa được hưởng một niềm vui hoàn toàn cụ thể thành lập được một tổ chức cũng có thể là một công việc rất quan trọng. một vài chính trị gia hy sinh đời mình để lập được cái trật tự trong một cảnh hỗn độn cũng là một sự nghiệp lớn lao. lề này là một trường hợp tối cao hiển nhiên nhất là trường hợp các nghệ sĩ và các bác học Shakespeare tự khen thơ của ông như vậy. loài người mà còn thơ hoặc còn nhìn thấy thơ thì còn trường tồn. Chắc hẳn ý nghĩ đó an ủi ông vào những lúc ông đau khổ, những lúc bài thơ 14 câu của ông bảo rằng hệ nghĩ tới bạn thân thì ông không còn giận đời nữa, nhưng tôi cho rằng chính những bài thơ đó an ủi ông hơn là người bạn thân của ông. Công việc của các nghệ sĩ đại tài và các nhà bác học danh tiếng tự nó đã thích thú rồi, khi làm việc họ nhận được sự kính trọng của những người biết giá trị của họ, và nhờ sự kính trọng đó mà họ có được thứ thế lực lớn nhất, tức thế lực tác động tới ý nghĩ và tình cảm của loài người. Họ cũng có những lý do vững vàng để tự hào, như nghệ sĩ và các nhà bác học nào cũng sung sướng chăng Không phải luôn luôn như thế đâu Michael Angel là một người rất khổ sở Ông ta bảo rằng nếu không phải trả nợ Thì không cần cực khổ sáng tác làm chi Tôi cho rằng ông nói bậy Nhiều khi chứ không phải luôn luôn Nhờ một cảnh khổ não nhất thời Mà nghệ sĩ sáng tác được những tác phẩm bất hụ Họ khổ tới nỗi nếu không tìm được cái vui trong sự làm việc Thì phải tìm đến sự tư tử Cho nên chúng ta không thể nói chắc rằng những công trình lớn lao nhất định làm cho người ta sung sướng, mà chỉ có thể nói rằng chúng làm người ta bớt khổ thôi. Tuy nhiên, so với những cảnh khốn đốn nhất thời đó, những người nghiên cứu về khoa học là những người sung sướng hơn hạnh phúc của họ, phần lớn do công việc tạo ra. một trong những nguyên nhân làm trò giới trí thức lầm vào cảnh khổ sở là đa số đặc biệt là văn nhân không có cơ hội tự do thi thố tài năng của họ mà phải làm thuê cho những công ty lớn do bọn phản tục điều khiển bọn này buộc họ phải sản xuất những thứ mà chính họ cho là có hại bạn thử hỏi các ký giả mỹ hay anh xem họ có tìm đường lối chính trị của tờ báo họ cộng tác không Bạn sẽ chỉ thấy một số rất ít thôi, như còn những người khác vì mưu sinh mà phải dùng tài năng của mình để phụng sự những mục đích họ cho là có hại. Một công việc như vậy không thể làm cho người ta thực sự thỏa mãn được và quen làm một công việc giả dối đó, giết rồi người ta hóa vô liềm sỉ, không còn thực tâm thỏa mãn về bất kỳ một cái gì nữa. Tôi không mặt sát những người hành động như vậy vì đói thì đầu gối phải bò. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội làm một việc thỏa mãn được xu hướng xây dựng của mình mà không đến nỗi phải sống trong hoàn cảnh hoàn toàn tung thiếu Thì thà lựa công việc đó còn hơn là làm một công việc khác có tiền nhưng không đáng cho mình làm Như vậy có lợi cho ta hơn vì thiếu lòng tự trọng thì không thể sung sướng được mà xấu hổ về công việc của mình thì khó lòng tự trọng được lắm hiện nay có lẽ chỉ một số ít người được hưởng cái vui khi làm một công việc xây dựng nhưng sau này có thể nhiều người được hưởng hơn ai làm nghề tự do không phải tùy thuộc vào người khác đều biết niềm vui đó mà người nào thấy công việc của mình có ích cần có nhiều tài thì cũng vậy Có còn dạy dỗ cho chúng nên người làm vẻ vang cho mình là một công việc xây dựng cực kỳ khó khăn, có thể gây một niềm thỏa mãn sâu sắc cho mình. Ba mẹ nào đạt được mục đích đó có thể tự hào rằng đã tặng cho xã hội một giá trị chỉ có mình mới đạt tới được. Mỗi người có một nhận định về đời sống của mình, người này cho rằng đời mình là một toàn thể có mục đích, người khác cho rằng đời họ là một chuỗi biến cố, không liên lạc gì với nhau, không có hướng chung nhất định, không nhất trí. Theo tôi, hạng trên dễ đạt được hạnh phúc hơn hạng dưới vì họ tuần tự tạo ra những hoàn cảnh để được thỏa mãn. Tự yêu bản thân mình Còn hạng kia lênh đênh như cánh bèo Trên mặt nước Không bao giờ tới được bến Muốn được mình chiết và có đạo đức chân chính Thì nên tập có thói quen Coi cuộc đời là một toàn thể Và điều đó Ta nên tập cho trẻ từ nhỏ Các dự định có sự liên kết với nhau Không đủ làm cho đời sống ta sung sướng Nhưng chúng là một điều kiện gần như cần thiết Cho một cuộc đời có hạnh phúc 5. Thú tiểu khiển Trong trường này, tôi không xếp những hứng thú lớn lao làm nền tảng cho đời sống một người, mà xếp những hứng thú nhỏ nhỏ để tiêu khiển trong lúc rảnh khi thần kinh được nghỉ ngơi sau những lúc bận trí, lo lắng. Một trung nhân bận trí và lo lắng nhiều nhất là khi cho vợ con công việc làm ăn, tình hình tài chính. Dù có tình nhân dài ngãi thì cũng không bận tâm gì tới lắm, trừ khi có lục đục trong nhà. Ở đây tôi không xét những thứ liên quan tới công việc của mỗi người Một nhà khoa học phải theo dõi những công việc nghiên cứu trong khu vực của mình Và khi theo dõi thấy hăng hái thích thú như thể những nghiên cứu đó liên quan chặt chẽ tới công việc của mình Nhưng khi đọc những nghiên cứu trong một ngành khoa học khác mình thì có một tinh thần khác hẳn không phải tinh thần nghề nghiệp nữa dù có cố gắng sức đề đọc thì óc cũng nghỉ ngơi vì không nghĩ tới trách nhiệm nếu đọc mà thấy hay thấy thú vị thì thú đó là thú tiêu khiển trong trường này tôi muốn bàn về những hương thú ở ngoài khu vực hoạt động chính của chúng ta Một trong những nguyên nhân khiến ta đau khổ, tinh thần mệt mỏi, thần kinh căng thẳng là tại ta không thể thích những gì không quan trọng trong đời sống và lúc nào cũng chỉ lo lắng về thực tế trừ trong giấc ngủ, do đó tinh thần bị kích thích, hóa cầu có, thiếu thận trọng, thiếu ý thức về sự tương xứng Cái đó vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của sự mệt mỏi Một người càng mệt mỏi, càng ít thích thú tới ngoại vật vì chỉ nghĩ tới những nỗi lo lắng của mình, thanh gia không nghỉ ngơi được mà càng mệt thêm. cái vòng luẩn quẩn đó dẫn tới tình trạng thần kinh suy nhược. để ý tới ngoại vật thì tà được nghỉ ngơi vì không phải hành động gì cảm. từ quyết định đến thực hiện làm cho tà kiệt sức, nhất là trong những lúc gấp không kịp để tìm thức giúp ta. để chờ tiềm thức quyết định dù mình trong giấc ngủ khi có một việc quan trọng như vậy là khôn nhưng tiềm thức không chỉ hoạt động trong giấc ngủ nó hoạt động cả khi phần hữu thức mải lo cho công việc khác người nào làm xong công việc hàng ngày rồi có thể quên nó cho tới sáng hôm sau thì chắc chắn làm được đàng hoàng hơn là người nghĩ tới nó hoài và nếu có những hứng thú khác ngoài công việc thì lại dễ dàng quên nó hơn khi cần phải quên nhưng những người hứng thú đó được làm bận vị trí đã mệt mỏi khi làm công việc hàng ngày rồi cũng không được bắt ta phải dùng tới nghị lực hoặc phải quyết định gấp lại không nên liên quan tới tiền bạc như đánh bạc chẳng hạn và xét chung thì không nên có tính cách kích thích tới nỗi mệt mỏi vì cảm xúc bắt cả phần tiềm thức lẫn hữu thức chú ý tới nhiều mô hình tiêu khiển có đủ những điều kiện đó như dựa vào các trò chơi đi còi hát hoặc đánh gôn người nào hàm đọc sách thì kiếm sách không liên quan tới nghề của mình mà đọc, dù có gặp nỗi lo lắng phiền muộn tới mấy cũng không nên suốt ngày nghĩ tới nó về điểm đó, đàn ông và đàn bà khác nhau, xét chung đàn ông có thể dễ dàng quên công việc của mình hơn đàn bà đối với các bà nội trợ điều đó tự nhiên vì họ không thể thay đổi tâm trạng như đàn ông khi ra khỏi công sở. Nhưng nếu tôi không lầm, ngay cả phụ nữ làm việc ở ngoài cũng gần giống như các bà nội trợ, nghĩa là khó chú ý tới những cái gì không quan trọng về thực tế đối với họ. Ý nghĩ và hoạt động bị các kế hoạch của họ chi phối và rất ít khi họ chuyên chú hoàn toàn vào một cái gì mà họ không có trách nhiệm. Tôi không phủ nhận rằng có những trường hợp ngoại lệ. Tôi xếp đó là xếp chung. Trong một trường nữ trung học, các nữ giáo sư họp vào buổi tối, nếu không có đàn ông thì chỉ nói về công việc của trường, còn các nam giáo sư thì không như vậy, có vẻ như lương tâm nghề nghiệp của họ cao hơn đàn ông. Nhưng tôi nghĩ họ cứ chăm chú hoài vào công việc như vậy thì không chắc công việc của họ được cải thiện, tư tưởng của họ sẽ hóa hẹp hòi mà nhiều người hóa ra có tinh thần cuồng nhiệt. Hứng thú ở ngoài công việc không những giúp cho ta nghỉ ngơi mà còn có nhiều công dụng khác nữa Trước hết nhờ chúng ta giữ được ý thức về sự tương xứng Chúng ta rất dễ quá chuyên chú vào kế hoạch của mình, giới của mình, công việc của mình Mà quên rằng những cái đó chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hoạt động của nhân loại Và trên thế giới có biết bao điều chẳng chịu chút ảnh hưởng nào của công việc ta làm cả. Bạn hỏi tôi tại sao mình lại phải nhớ tới điều đó? Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là cần có một ý niệm đúng về thế giới. Chúng ta sống trên thế giới này không lâu và trong cuộc đời ngắn ngủi đó chúng ta phải biết những điều cần thiết về hành tinh kỳ dị của chúng ta, về địa vị của nó trong vũ trụ. ai không biết điều đó và dù có biết nhưng biết một cách rất sơ sài thì cũng không khác gì người vồ dạp hát mà không nghe tuồng hát thế giới đầy những điều bi thảm khôi hài kỳ cục hoặc lạ lùng và không chú ý tới nó tức là từ bỏ một trong cái lợi mà đời có thể cho ta lại thêm một ý thức về sự tương xứng rất đáng quý đôi khi làm cho người ta rất phấn khởi tất cả chúng ta đều có xu hướng để cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta kích thích ta quá mức thành ra thần kinh bị căng thẳng xúc động hằng hái như vậy đánh giá quá cao sự quan trọng của ta như vậy là điều không tốt một chút nào cả đành rằng như vậy ta có thể làm việc hăng hơn cắt hơn nhưng chưa chắc đã có hiệu quả hơn Một công việc ít quan trọng mà hướng về một mục đích tốt còn đáng quý hơn một công việc lâu dài mà có mục đích đề tiện. Mặc dù những kẻ chủ trương suốt đời phải cặm cụi dường như không đồng ý với tôi về điểm đó. Những người lo lắng quá về công việc của mình thường dễ hóa ra cuồng nhiệt. Họ cuồng nhiệt chỉ nghĩ tới một, hai cái họ thích thôi, còn lại thì quên hết mọi cái khác. Và họ cho rằng trong việc đeo đuổi mấy mục đích đó, cái gì tai hại có thể xảy ra ở ngoài cũng không đáng cho họ quan tâm. Cách tốt nhất để chống thói của nhiệt đó là một thói quan niệm khoáng đạt về đời người, về vị trí của con người trong vũ trụ. Một trong những khuyết điểm của nền đại học ngày nay là quá chú trọng tới việc dạy cho sinh viên một sự khéo léo, một tài năng nào đó mà không luyện cho tinh thần, tâm hồn sinh viên phong phú. có một nhãn quan vô tư, khoáng đạt về thế giới, bạn có thể chuyên tâm vào một cuộc chiến đấu chính trị, làm việc khó nhọc để đảng của bạn thắng, cái đó được, nhưng có thể trong cuộc chiến đấu đó có một cơ hội tốt để đảng của bạn thắng, nhưng muốn thắng thì phải dùng những phương tiện làm tăng thêm lòng căm thù, tan bạo, nghi kỵ trên thế giới, bạn có thể nhận thấy rằng muốn thắng lợi, cách tốt nhất là mặt sát một ngoại bang nếu bạn chỉ nghĩ tới hiện tại thôi hoặc nếu bạn thầm nhiễm chủ trương chỉ có cứu cánh là quan trọng bạn sẽ dùng những phương tiện chẳng đẹp đẽ gì nhờ những phương tiện đó bạn sẽ đạt được những mục tiêu trước mắt mặc dù hậu quả lâu dài có thể tai hại trái lại nếu bạn nhớ lại lịch sử của loài người nhớ sự tiến bộ dần dần và cục bộ của loài người từ thời nguyên thủy cho tới nay nhớ cuộc sống ngắn ngủi của nhân loại so với những thời đại đã qua Nếu tình cảm hàng ngày của bạn được những ý nghĩ đó nào nhận, tiềm nhiễm Thì bạn thấy rằng cuộc chiến đấu nhất thời của bạn bây giờ Có thể làm cho nhân loại đi thụt lùi về khoảng tầm tối Mà tổ tiên ta đã nhòi lên khỏi Hơn nữa, nếu bạn thất bại, không đạt được mục tiêu trước mắt Thì cái ý thức rằng sự thất bại sẽ ngắn ngủi Khiến bạn sẽ không dùng tới những khí giới đề hèn Bạn sẽ nghĩ xa hơn những hoạt động trước mắt Bạn sẽ nhắm những mục tiêu xa hơn để thực hiện. Bạn sẽ không phải là một cá nhân cô độc, mà là một phần tử trong một đạo quân đồng đạo đã dẫn dắt nhân loại tới một cuộc sống văn minh hơn. Có được quan niệm đó, bạn sẽ luôn an tâm, vui vẻ, dù cho số phận của bạn không tốt đẹp. Đời sống sẽ thành một sự cảm thông đồng điệu với các vị nhân mọi thời đại, mà cái chết của ta sẽ chỉ là một biến cố không đáng kể Nếu tôi được tổ chức nền giáo dục đại học theo ý mình, tôi sẽ thầy những tôn giáo chính thống cổ chỉ thu hút một số thanh niên kém thông minh nhất, phi khai hóa nhất bằng một cái gì khác, có lẽ không đáng gọi là tôn giáo vì nó chỉ tập trung vào tinh thần những sự kiện ai cũng biết. Tôi sẽ dáng giúp thanh niên nhìn vào dĩ vãng một cách sắc sảo. nhận ra rằng tương lai của nhân loại chắc sẽ dài hơn quá khứ tôi sẽ giảng cho họ rằng hành tình của chúng ta nhỏ xíu và cuộc đời chỉ là một biến cố nhất thời tôi sẽ chỉ cho họ thấy rõ nhiệm vụ nhỏ nhòi của cá nhân đồng thời cũng sẽ trình bày cho họ nhiều sự kiện khác nhau để họ hiểu cá nhân có thể cao cả ra sao mà trong cái khoảng vũ trụ thầm thầm hiện nay ta được biết đến kia không có gì có giá trị bằng con người đã từ lâu rồi, Pinsona viết về thần phận và sự tự do của con người, hình thức diễn tả và ngôn ngữ của ông khiến cho nhiều sinh viên triết học không hiểu nổi, và đại cương những điều tôi muốn giảng cho bạn dưới đây cũng gần y hệt như tư tưởng của ông. nếu người nào đó đã nhìn thấy một lần, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cái gì làm cho tâm hồn còn người cao thượng thì không thể nào sung sướng được. nếu lại còn tỏ già nhỏ mọn, ích kỷ, phiền muộn. vì những sự biến tầm thường và lo ngại không biết tương lai của mình sẽ ra sao người có tâm hồn cao cả sẽ mở rộng các cửa sổ của tinh thần để cho gió từ khắp nơi trong vũ trụ thổi vào người đó sẽ có một hình ảnh đúng nhất mà khả năng hạn chế của loài người có thể có được về bản chất về đời sống về vũ trụ người đó nhận định được rằng Tùy đời người nhỏ nhoi nhưng tất cả gì có giá trị trong vũ trụ đều tập trung vào tinh thần con người. Người đó sẽ thấy rằng người nào tinh thần phản ánh được thế giới thì cũng thành ra vĩ đại như thế giới. Chút bỏ được những lo sợ, không còn nô lệ hoàn cảnh nữa. Người đó sẽ thấy một niềm vui sâu sắc và trải qua những thăng trầm trong cuộc sống mà vẫn sung sướng trong đáy lòng. thôi ta hãy bỏ những suy tư táo bạo đó mà trở về vấn đề giá trị của các hứng thú ngoài công việc chúng ta thấy còn một yếu tố nữa giúp được nhiều trò hạnh phúc kể cả những người tốt số nữa cũng sẽ có lúc gặp những cảnh khốn khổ ít ai không bao giờ gây lộn với vợ chứ những người độc thân ít có cha mẹ nào không lo lắng khi con đau ít có công việc kinh doanh nào tránh được hết những cơn khủng hoảng Ít có nhà trí thức nào không trải qua quãng thời gian thấy sắp thất bại đến nơi rồi. Những lúc mà có thể không chú ý tới nỗi yêu tư của mình thì thật là có phúc vô cùng. Những lúc đó, tuy lo lắng mà không có cách nào giải quyết ngày được thì người này chơi cờ, người kia đọc tiểu thuyết trình thám, người thứ ba mãi mít đọc các sách phổ thông về thiên văn, người thứ tư tìm tài liệu về các phát quật cổ tích để tự an ủi. những người đó người nào cũng ráng quên đi những nỗi lo lắng của mình đi để tự chủ được nếu xong sẽ không còn đủ sức chống lại với kẻ thù thì giây phút quyết định tới khi gặp những tai họa không gì cứu vãn được như người mình cực yêu quý qua đời thì chậm uất trong cành sâu khổ chẳng có tác dụng gì cả nỗi đau lòng không tránh được ta đã tiền luyện được nó rồi nhưng phải làm tất cả cái gì có thể làm được để giảm nó đi có vài kẻ dáng nuốt cho hết cây khô trong một điều bất hạnh như vậy chỉ là mắc tật cản thương tôi không phủ nhận rằng một người có thể nát lòng vì giàu dĩ nhưng tôi tin rằng ai cũng phải cố gắng hết sức tránh cảnh đó và phải tìm một sự tiêu khiển dù tâm thương miễn là đừng có làm hại đừng có ô nhục trong một số những cảnh tiêu sầu làm hạ phẩm giá của con người Đừng uống rượu và sử dụng các chất ma túy vì chúng diệt óc suy tư của ta, ít nhất là trong một thời gian. Cách tốt nhất là hướng sự suy tư của ta vào một người khác hoặc dẫn nó ra xa cái hiện tại đau đớn. Cái đó khó làm được nếu đời ta đã tập trung vào một số rất ít hứng thú mà những hứng thú đó bây giờ bị chìm trong sự đau khổ. Khi cảnh đau khổ tới, muốn can đảm chịu được nó thì trong những lúc sung sướng phải chuyên tâm vào những hứng thú rộng lớn hơn để tinh thần có sẵn một chỗ bình tĩnh cho nỗi đau khổ, một chỗ nó gợi cho ta những ý nghĩ khác, cảm xúc khác với những ý nghĩ, cảm xúc đương làm ta khó chịu trước cảnh hiện tại. Người có đủ sinh lực sẽ thắng được mọi sự bất hạnh, nhờ sầu mỗi lần lại có hứng thú khác xuất hiện như vậy, mất một cái không phải là mất hết. Mới mất một cái hay nhiều cái mà đã bị số phận đè bẹp thì không nên khen là còn người đa cảm mà phải chê là con người thiếu sinh lực. Tất cả những người ta thương đều có thể qua đời bất cứ lúc nào, vì vậy chúng ta không nên để đời tập trung vào một khu vực hẹp nào đó, khiến cho trạng thái chỉ với một biến cố xảy ra là đời ta mất cả ý nghĩa lẫn mục đích. Do đó, một người sáng suốt đi tìm hạnh phúc phải dáng có được vài hứng thú, phụ thuộc thêm vào những hứng thú chính, làm cho nền tảng cho đời mình. 16. Gắng sức và an phận Thuyết trung dung không cào đẹp gì mấy, và tôi nhớ hồi trẻ tôi khinh bỉ liệng nó đi. Vì tuổi đó tôi ngưỡng mộ những hành vi anh dũng cực đoan kia Nhưng chân lý không phải lúc nào cũng cao đẹp Thuyết trung dung là một trường hợp đặc biệt Nó có thể không cao đẹp Nhưng về nhiều điểm nó được chứng thực là đúng Cần theo thuyết trung dung để sự gắng sức Và sự an phận quần bình với nhau Hai thuyết này có người nhiệt liệt bình vực Thuyết an phận được các vị thánh Và những người theo chủ nghĩa thần bí Đem ra khuyên bảo thuyết công sức được các nhà chuyên môn về năng suất các tín đồ Kitô vài u thịt bắp hung hăng bình vực hai phe đối địch nhau đó đều chỉ thấy một phần thực sự chứ không phải toàn thể sự thực trong trường này tôi sẽ cần nhắc hai thuyết trước hết là thuyết gắng sức Trừ vài trường hợp rất hiếm, hạnh phúc không phải là một trái cây tự dụng vào miệng mình, cho nên tôi lựa nhàn đề trò cuốn này là chỉnh phục hạnh phúc. Vì thế giới này có rất nhiều điều bất hạnh có thể tránh được hoặc không, ví dụ như đau ốm, tan nát cõi lòng, nào tranh đấu, ác ý, người đàn ông hay đàn bà nào muốn sung sướng đều phải tìm được những cách chống lại với vô số nguyên nhân gây ra những bất hạnh đó. trong vài trường hợp rất hiếm không cần gắng sức lắm cũng có được hạnh phúc một người đàn ông bản tính dễ dãi được hưởng một gia tài lớn một sức mạnh dồi dào lại có những thị hiếu giản dị thì có thể len lỏi một cách thoải mái trong đời và lấy làm ngạc nhiên sao thiên hạ lại oán đời thế một người đàn bà đẹp bẩm sinh hờ hững vô tư cưới được một ông chồng giàu có dễ tính không đòi hỏi gì nhiều ở vợ Mà có chồng rồi Ba ta cũng không sợ mập lên Thì có thể sống một cuộc đời an lạc biếng nhắc được Miễn là may mắn có những đứa con ngoan Nhưng những trường hợp đó rất hiếm Đa số là những người không giàu có Không bẩm sinh già dễ dãi Hiền lành Có nhiều người không sao chịu nổi Một đời sống phẳng lặng Đều đều Sức khỏe là một cái phước Không ai chắc chắn giữ hoài được Mà hôn nhân không phải lúc nào Cũng là một nguồn hạnh phúc Vì tất cả những lẽ đó mà hầu hết mọi người phải tự tạo lấy hạnh phúc chứ không thể trông mong trời cho được. Mà trong công việc ta tự tạo ra hạnh phúc đó, sự cố gắng ở ngoài và ở trong có một chức vụ lớn. Sự gắng sức ở trong, tức gắng sức nội tâm để tự chủ, có thể là gắng sức an phận khi không sao tránh được. Dưới đây tôi sẽ xét sự gắng sức ở ngoài, tự sức gắng sức đối phó với ngoại vật. đối với người đàn ông hay đàn bà nào phải làm việc để sống, sự gắng sức ở ngoài là điều hiển nhiên, không cần phải nhấn mạnh. Người pha ở Ấn Độ có thể sống một cách giản dị, chẳng khó nhọc gì cả. Nhưng tại Châu Âu, người ta không chuộng cái lối kiếm tiền đó, lại thêm khí hậu làm cho lối sống của các pha kim cởi trần ở giữa trời không dễ chịu như ở cái xứ nóng và sáu. Có ít người châu Âu nào lại biến tới nỗi hàm ngồi không ở ngoài đường hơn là làm việc trong những phòng sửa ấm. Vì vậy, chỉ an phận thôi thì khó đạt được hạnh phúc. Ở phương Tây, đa số mọi người không chỉ muốn có một số lương mà còn muốn thành công nữa. Trong vài hoạt động như nghiên cứu khoa học chẳng hạn, có thể lương không cao lắm nhưng lại có nhiều cơ hội thành công khác. khác với nghiên cứu khoa học đa số các hoạt động người ta đò mức thành công theo số lương ở đây ta bước vào một khu vực mà trong nhiều trường hợp nên có tinh thần an phận vì trong một xã hội tranh đấu nhau kịch liệt chỉ có một bộ phận thiểu số là thành công lớn được thôi trong hôn nhân tuy hoàn cảnh có khi phải gắng sức có khi không Khi một giới ít hơn giới kia, chẳng hạn ở Anh, nam giới ít hơn nữ giới, ở Úc, nữ giới ít hơn nam giới, thì xét chung, những người trong giới thiểu số không phải cố gắng sức nhiều cũng có được một cuộc hôn nhân vừa ý. Còn những người trong giới kia, trái lại hẳn, cứ đọc kỹ mục tìm bạn trên các báo phụ nữ sẽ thấy phụ nữ gắng sức ra sao về hôn nhân khi có cái nạn, gái nhiều trai ít. Bọn đàn ông nếu gặp cảnh gái ít trai nhiều Thì bên nhiều dùng những phương pháp hiệu quả màu trắng hơn như chỗ tai dùng súng lục Điều đó là lẽ tự nhiên Vì khi văn minh đã suy đổi Nam giới luôn nhiều hơn nữ giới Nếu một bệnh hạch dịch bùng phát ở anh Và cứ nhằm đàn ông mà hoành hành Khiến gái nhiều trai ít Thì tôi không hiểu bọn nam như anh sẽ hành động ra sao Chắc họ phải trở lại theo tục lệ Bọn anh hùng thời xưa mất Để giáo dục con cái cho đàng hoàng Cha mẹ phải gắng sức rất nhiều Điều đó hiển nhiên quá Chắc ai cũng phải công nhận Những sứ còn tin ở sự an phận Tin cái người ta gọi vậy là quan niệm tâm linh về đời sống Là những sứ mà tử suất Của con nít rất cao Phải có tinh thần binh phàm không bày bỏng lên cõi tâm linh, phải áp dụng nghị lực và trí tuệ vào những hoàn cảnh vật chất mới làm những công việc y tế, vệ sinh, phòng vì trùng được. Những kẻ cho rằng vật chất chỉ là hư ảo thì cũng nghĩ rằng sự dơ giấy là một ao ảnh Vì vậy mà trẻ con mới chết nhiều. Xét một cách tổng quát hơn, chúng ta có thể nói rằng người nào bình thường thị dục tự nhiên không bị thủy chột đi. có thể coi thứ quyền năng nào đó là một mục đích phổ thông chính đáng thứ quyền năng đó tùy thuộc vào thị dục chủ yếu của mỗi người kẻ này muốn thống trị kẻ kia muốn chỉ huy tư tưởng kẻ thứ ba muốn chỉ huy cảm xúc của người khác người nào lấy sự thay đổi hoàn cảnh vật chất làm mục tiêu người kia muốn có quyền năng về tinh thần người nào làm công việc cũng có ý muốn chế ngự cả trừ trường hợp muốn làm giàu bằng cách tham nhũng Người nào hoàn toàn vị tha thấy người khác đau khổ thì cũng thực tâm đau khổ, muốn cứu tế họ và còn muốn có một thứ quyền năng nữa, quyền năng diệt khổ. Loại người hoàn toàn lãnh đạm với quyền năng chỉ có thể là loại người hoàn toàn lãnh đạm với đồng loại. Vậy ta phải nhận ra rằng người nào muốn cải tạo xã hội cho lành mạnh đều ham một thứ quyền năng nào đó mà hệ muốn có quyền năng thì tất nhiên phải gắng sức. Theo tình thần phương Tây lời kết luận đó có vẻ giáo rỗng nhưng ở châu Âu cũng có nhiều người đi về vãn cái họ gọi là sự mình chết của phương Đông. Vào lúc Phương Đông đang từ bỏ cái minh chết của họ, điều tôi mới nói có thể còn phải xét lại, nếu qua vậy thì ghi lại đây cũng không phải là vô ích. Tuy nhiên, sự an phận cũng có một chức vụ quan trọng trong việc trình phục hạnh phúc mà chức vụ của nó cũng không kém chức vụ của sự cố gắng. Một người minh chết không an phận khi gặp một bất hạnh có thể dự phòng được, nhưng không phí thì giờ và cảm xúc của mình vào những bất hạnh không thể tránh được. Còn nếu gặp một bất hạnh có thể tránh được nhưng sẽ phải tốn thì giờ, sức lực thì hãy nhận đi để dành tâm theo đuổi một thực hiện quan trọng hơn. Nhiều người mới gặp một công việc nhỏ nhặt không như ý đã tức tối hoặc nổi quạo lên, như vậy là phí nhiều sinh lực. Có thể dùng vào một việc khác có ích hơn, ngày thì đều đuổi một thực hiện quan trọng, cũng không nên lo lắng quá tới nỗi, lúc nào cũng mất bình tĩnh. Chỉ sợ thất bại, Đạo Kitô Tô khuyên tín đồ thuận theo ý của Chúa, nhưng ngày những người không chấp nhận cái thuyết dưỡng tích đó cũng tin một cái gì tương tự như vậy trong khi hành động. không phải cứ có nhiều cảm xúc là sẽ thành công lớn trong một việc thực tế đâu đôi khi cảm xúc còn bị ngăn cản sự thành công là khác vậy chúng ta nên có thái độ này làm hết sức mình và hãy phó mặc cho số phận sự an phận có hai hình thức một hình thức bắt nguồn ở sự thất vọng một hình thức bắt nguồn ở một hy vọng không gì thắng nổi Hình thức thứ nhất là tài hại, hình thức thứ hai thì không. Người nào đã gặp thất bại lớn tới nỗi, từ bỏ mọi hy vọng thành công rồi thì có thể an phận theo hình thức thứ nhất. Trong trường hợp đó, sẽ không cố gắng sức hoạt động gì nữa. Người đó có thể dùng những châm ngôn tôn giáo hoặc các chỉ đạo sống là tọa thiền để cho sự thất vọng của mình có vẻ cao cả ca. nhưng dù che đậy sự thất bại bằng cách nào người đó cũng hoàn toàn vô dụng và cực kỳ khổ sở người an phận có hy vọng không gì thắng nổi sẽ hành động khắc hẳn hy vọng phải rộng lớn vị tha thì mới không có gì thắng được tôi muốn làm dù có thể phải chịu thua thần chết và bệnh tật có thể bị kẻ thù đánh bại có thể nhận thấy rằng tôi đã mạo hiểm bước vào con đường gian nan không thể nào đưa tới thành công được bằng cách này hay cách khác những hy vọng hoàn toàn riêng tư có thể không tránh được sự thất bại nhưng nếu những dự tính riêng tư đó là một phần của hy vọng lớn liên quan tới toàn thể nhân loại thì thất bại cá nhân không phải là sự thất bại tuyệt đối một nhà bác học muốn tự mình tìm ra được những phát minh lớn lao có thể không thành công hoặc có thể phải từ bỏ công việc vì một tai nạn tình hình xảy tới Nhưng người đó vẫn quyết tâm thực hiện vì không chỉ muốn cống hiến được cho khoa học mà còn muốn khoa học tiến bộ nữa kia. Cho nên nếu thất bại thì nỗi thất vọng đó cũng khác nỗi thất vọng của những người nghiên cứu vì những động cơ hoàn toàn vị kỷ. Chiến tranh có thể khiến những gắng sức của một người hy sinh cho một công cuộc cải cách quan trọng bậc nhất hóa ra thứ yếu, kém quan trọng đi, và có thể người đó phải nhận ra rằng công cuộc cải cách mà mình đang đều đuổi bấy lâu nay sẽ không sao thực hiện được trong đời mình. Nhưng không vì thế mà người đó phải tuyệt vọng, nếu người đó quan tâm tới vận mạng của nhân loại thì sẽ không nghĩ tới cái công lao của mình trong công việc đó. Những trường hợp chúng ta mới xét đó là những trường hợp khó an phận nhất, nhưng còn nhiều trường hợp khác dễ an phận hơn như khi những kế hoạch tự yếu của ta thất bại là những mục tiêu tối hậu của đời ta vẫn còn tiếp tục có hy vọng đạt được. Chẳng hạn một người làm một việc quan trọng rồi vì có chuyện buồn trong hôn nhân mà bỏ lỡ dở công việc. Đây là trường hợp thiếu tinh thần an phận. Nếu thực sự say mê công việc, người đó phải coi những khó khăn nhất thời đó như một ngày mưa, phiền muộn một chút vậy thôi, chứ coi là một thảm kịch thì thật là dại dột. Có những người không kiên nhẫn chịu được những nỗi bực mình nhỏ nhỏ mà ta thường gặp trong đời. Lỡ một chuyến xe, họ cũng nổi cáu một bữa ăn nấu vụng cũng làm cho họ nổi điên lên. ống khói hư, họ dâu dĩ thất vọng. quần áo đưa nhuộm đến hạn vẫn chưa xong họ mạt sát tất cả các chế độ kỹ nghệ sinh lực họ làm mất vào những cái bực bội vô nghĩa đó giá khéo dùng thì có thể dựng hoặc phá cả một đế quốc người minh triết không để ý tới lớp bụi mà chị giúp việc không chùi tới món khoái khẩu chị đầu bếp nấu không chín hay đám bụi đen mà người cạo ống khói quên không quét Tôi không bảo rằng người đó nên dùng những biện pháp để những cái sơ xuất đó khỏi tái hiện. Nếu có đủ thì giờ tôi chỉ bảo rằng người đó không nên nổi quạo lên. Sự giàu dĩ, bực mình, cao có không có lợi ích gì cả. Vì không tự chủ được nên mới có những cảm xúc đó. Và tôi tin chắc rằng phải có tinh thần an phận mới thắng được chúng. Sự tập trung tinh thần vào những sự định lớn lao và vị tha sẽ giúp ta vượt qua được một sự thất bại cá nhân hoặc những giàu dĩ vì một cuộc hồn nhân bất hạnh. Chúng cũng sẽ giúp ta thản nhiên được khi lỡ một chuyến xe hoặc chẳng may rớt chiếc dù xuống bùn. Cởi được những yêu từ đó rồi ta sẽ thấy đời vui vẻ hơn nhiều. Những thói kỳ cực của bạn bè trước kia làm cho ta thấy lố bịch thì giờ ta lại thấy nó ngộ nghĩnh. Khi một ông bạn kể tới lần thứ 347 một giải thoại về cố đạo nào đó thì ta vui vẻ ghi lần đó là lần thứ mười mấy chứ không dám cướp lời mà kể một giải thoại mình được biết. Buổi sáng đúng lúc phải hấp tấp đi chờ kịp chiến xe thì rể đứt ta vắng tục một câu rồi tự nhủ rằng cái đó quan hệ quái gì tới lịch sử và vũ trụ đâu. Ông bạn hàng xóm qua quấy giày Đúng vào lúc mình sắp ngỏ lời cầu hôn Ta sẽ tự nhủ rằng Nhân loại vẫn phải chịu đựng Thứ tai nạn đó Tôi không cho rằng Người văn minh nào cũng tự tạo cho mình Một hình ảnh và thấy bực mình Khi một cái gì xảy ra Làm cho hình ảnh đó hóa xấu Phương thuốc hay nhất Là đừng lựa một hình ảnh duy nhất Mà lựa cả một loạt hình ảnh Rồi tùy hoàn cảnh Dùng một hình ảnh nào đó thích hợp Nếu có vài hình ảnh tức cười thì càng tốt, không nên suốt ngày chỉ thấy mình có những nét mặt của một nhân vật bi kịch. Tôi không bảo rằng lúc nào cũng nên như thằng Hề, như vậy còn làm cho người khác bực hơn nữa. Phải tế nhị một chút mới lựa một vài trò thích hợp với hoàn cảnh được. Dĩ nhiên, nếu tự quên được mình mà không đóng một vài trò nào hết thì đáng phục lắm. nhưng nếu đã quen đóng một vai trò rồi tới nỗi cái đó đã gần thành bản tính thứ hai thì ta nên có sẵn một vai trò trỏ khỏi đơn điệu buồn tẻ nhiều người hoạt động tưởng rằng hơi an phận một chút hơi hài hước một chút là làm cho sinh lực tiêu tan tinh thần quyết định sẽ giảm xuống mà không thành công được Theo tôi, họ lầm, ngày những người nhận định được đúng quan trọng hoặc sự khó khăn của một công việc cũng làm cho nó thấy nó đáng làm. Còn những kẻ phải nhờ một ảo tưởng nào nâng đỡ mới làm được công việc của mình thì nên tập chịu đựng sự thực đi. Đã rồi hãy tiếp tục vào công việc vì sớm muộn gì cái thói phải dựa vào ảo tưởng đó cũng làm cho công việc của ta trở thành có hại. Thà đừng làm cái gì cả còn hơn là làm bậy Trên đời này một nửa số công việc hữu ích là để chống lại những việc tai hại Bỏ ra một thời gian nhỏ để tập nhận định đúng các sự kiện Không phải là phí phạm thì giờ Nó sẽ khiến công việc lần sau đó có nhiều phần chắc chắn hơn Và sẽ không tài hại bằng công việc của những kẻ Cần phải tự bơm mình ngoài để kích thích sinh lực muốn có nghị lực đương đầu với sự thực trong bản thân mình thì cần có một chút tinh thần an phận. Sự an phận đó, mặc dù mới đầu có thể làm cho ta buồn đấy, nhưng rốt cuộc sẽ che chở cho ta. Thực ra không có cách che chở nào khác khỏi bị những nỗi thất vọng. Không có gì mệt bằng việc ngày nào cũng phải gắng sức, tìm những điều cứ càng ngày càng thấy ít niềm tin. Chút bỏ được sự gắng sức đó là điều kiện cốt yếu để có được một hạnh phúc 17. Người sung sướng Hiển nhiên là hạnh phúc tùy thuộc một phần ở ngoại giới, một phần ở bản thân ta Trong cuốn này chúng ta chỉ xét phần hạnh phúc tùy thuộc ở bản thân ta Và chúng ta đã thấy rằng quy tắc để trình phục hạnh phúc rất đơn giản Nhiều người trong số đó phải kể đến ông Ruth mà chúng ta đã nhắc đến ở chương 2 cho rằng nếu không có một tín ngưỡng hay tính cách tôn giáo thì không thể thấy hạnh phúc được. Nhiều người đau khổ cho rằng những đau khổ của họ có một nguồn gốc phức tạp giật đổi tinh thần. Tôi nghĩ cái đó không phải nguyên nhân đích thực mà chỉ là triệu chứng của đau khổ cũng như của hạnh phúc. Còn người đau khổ thường có tư tưởng bi quan Còn con người sung sướng thường có tin tưởng lạc quan Lúc nào cũng có niềm tin riêng của mình Vì mình sung sướng nên mình mới lạc quan Còn đau khổ nên mới bi quan Có vài điều kiện cho hạnh phúc của con người Nhưng những điều kiện đó rất đơn giản Thức ăn, chỗ ở, sức khỏe, ái tình Thành công trong công việc Được người chung quanh kính trọng Đối với một số người, có con, con cũng là một điều cần thiết. Thiếu những điều kiện đó, chỉ những hạng người siêu phàm mới thực hiện được hạnh phúc. Nếu có đủ những điều kiện đó rồi mà vẫn thấy mình khổ thì là do tâm lý không được quân bình. Trong trường hợp nặng phải nhờ một nhà phần tâm trị cho Nhưng thường thường có thể chị lấy được miễn là biết cách. Khi hoàn cảnh bên ngoài không hiển nhiên là bất lợi thì ta phải thực hiện niềm hạnh phúc của ta. Nếu các thị dục cùng hứng thú của ta hướng về ngoại giới chứ không tập trung hết vào bản thân. Vậy trong sự giáo dục cũng như trong sự cố gắng thích ứng với đời, ta phải tránh được những thị dục hướng nội, vị kỷ mà tập có những tình yêu, những hứng thú nào ngăn cản trí óc ta suy nghĩ hoài về bản thân. bản tính của đại đa số là không thấy sung sướng khi bị nhốt lại mà không có cảnh bị nhốt nào khổ bằng cảnh bị những cảm xúc của ta bảo về lấy không cho ta thoát ra khỏi cái bản ngã của ta trong dòng cảm xúc, sự sợ sệt, cằn tỵ, mặc cảm tội lỗi, than thân trách phận là thói mà nhiều người mắc nhất. Hễ mắc phải thì thị dục của ta tập trung cả vào bản thân ta. Chúng ta không thật sự chú ý tới ngoại giới nữa, mà chỉ lo ngoại giới có thể làm thường tổn bản thân ta hay không. Chính sự sợ sệt khiến cho ta không muốn chấp nhận sự thực mà chỉ đòi quấn chiếc áo ảo tưởng để được ấm lòng. nhưng gai góc ở đời sẽ toạc chiếc áo ấm đó ra, rồi những cơn gió thực tế lạnh buốt thổi vào kẻ nào quen được ấp ủ, rồi sẽ cực khổ hơn những người tập quen chịu đựng những cơn gió đó ngay từ đầu. Hơn nữa, những kẻ dối mình trong thầm tâm biết rằng mình tự dối mình nên càng thêm lo ngại, sơ xét một biến cố bất như ý có thể xảy ra lúc nào không biết. một trong những tai hại của cái thói vị kỷ hướng mình làm trung tâm là nó làm cho đời sống buồn tẻ ít thay đổi thực ra tự yêu mình không phải là một trạng thái hỗn loạn của tình yêu không phải là một thứ thật nhưng giết rồi đời sẽ buồn tẻ chịu không nổi vì chỉ yêu có mỗi một mình mình mặc cảm tội lỗi cũng là một hình thức đặc biệt của thói vị kỷ người có mặc cảm đó cho rằng trong cái vũ trụ mênh mông này không có điều gì quan trọng bằng mình phải có đạo đức không mắc một tội nào cả một số tôn giáo cổ truyền có cái tật lớn đã khuyến khích cái thói tự ái đặc biệt đó người sung sướng là người sống một cách khách quan có những tình thương tự do nhờ thương người nên được người thương lại khiến hạnh phúc tăng lên Được hưởng tình thương là một nguyên nhân lớn của hạnh phúc, nhưng buộc người ta thường mình khác với nhận được tình thương. Xét chung, người nhận được tình thương cũng là người chờ tình thương, nhưng đừng gán cho mình một cái tính cách như người trò vay lãi. Như vậy vô ích vì một tình thương tính toán thì không thành thực mà người nhận được sẽ cảm thấy liền. còn người đau khổ chỉ vì nghĩ tới mình thì phải làm gì bây giờ, hễ người đó còn nghĩ tới những nguyên nhân đau khổ của mình thì vẫn còn bị giam trong cái bản ngã mà không sao thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được. Muốn thoát khỏi thì phải có những hứng thú thành thực chứ không phải những hứng thú giả đỏ cốt chỉ để trị tâm trạng của mình, khó thật đấy, nhưng nếu biết rõ được bệnh của mình thì cũng có thể trị được. Chẳng hạn, nếu bị mặc cảm tội lỗi, có thể bắt đầu bằng cách thuyết phục phần hữu thức của mình rằng chẳng có lý do gì để tự cho mình là có tội lỗi cả. Rồi dùng thủ thuật tôi đã chỉ ở đầu cuốn này, dồn sâu cái quyết tín hợp lý đó xuống phần vô thức. Và trong khoảng thời gian đó là một hoạt động vô thưởng vô phạt, đuổi được mặc cảm tội lỗi rồi, những hứng thú thực khách quan chắc sẽ phát sinh liền. Nếu mắc thật thần thần trách phận quá thì cũng có thể dùng cách trên được sau khi tự thuyết phục mình rằng trường hợp của mình không có gì tuyệt vọng. Nếu có bệnh sợ sệt thì phải luyện tập cho nó can đảm. Từ thời nào tới giờ người ta vẫn chờ sự can đảm ở mặt trận là một đức trọng và một phần lớn giáo dục là để đào tạo những thành nhìn thành một hạng người gan dạ trên chiến trường. Nhưng sự can đảm về tinh thần và trí tuệ rất ít được nghiên cứu, mặc dù cũng có luyện tập được. Mỗi ngày bạn tự thú ít nhất một lần sự thực làm cho bạn khó chịu, bạn sẽ thấy lợi ích của nó, không khác gì quy tắc mỗi ngày làm một việc thiện của tổ chức hướng đạo. Bạn nên tập tin rằng dù mình không hơn gì bạn bè về đạo đức, trí tuệ chắc chắn như vậy rồi thì đời vẫn đáng sống. tập nghĩ như vậy liên tiếp nhiều năm bạn sẽ nhìn thẳng được vào sự kiện mà cởi bỏ được nỗi sợ trong nhiều khu vực khi đã thắng được thói hướng nội tự coi mình là trung tâm rồi bạn để mặc cho bản tính của bạn hoặc hoàn cảnh bên ngoài đem lại hứng thú khách quan cho bạn bạn đừng nói trước Chẳng hạn, nếu mình thích sưu tập tem thì sẽ sung sướng rồi đi dìu tầm tem liền vì có thể bạn thấy công việc đó chẳng có gì thú vị cảm Chỉ cái gì ta thực tâm thích mới có ích cho ta. Nhưng bạn nên tin chắc rằng khi không còn chỉ nghĩ về mình nữa thì tự nhiên các hứng thú khách quan sẽ xuất hiện liền. Một đời sống sung sướng cũng đang quý ngang với một đời sống tốt, sống có ích. Các luân lý gia chuyên môn quá đề cao đức hy sinh, như vậy là nhấn mạnh vào cái không đáng nhấn mạnh, biết rằng mình hy sinh tức thị là quá chú ý tới mình rồi và nhớ hoài cái mình đã hy sinh, do đó mà sự hy sinh nhiều khi không đạt được mục tiêu gần và dường như luôn luôn không đạt được mục tiêu tối hậu. Đừng đòi hỏi một người nào phải hy sinh Chỉ bảo họ tìm những hương thú ở ngoài họ thôi Như vậy tự nhiên họ sẽ làm đúng những việc họ làm Khi họ hy sinh Tôi theo chủ nghĩa khoái lạc Nghĩa là coi hạnh phúc là điều thiện Nên khi viết cuốn này Những hành vi của tôi đã khuyên bạn Cũng chính là hành vi một nhà đạo đức khuyên bạn Tuy nhiên nhà đạo đức Thường có xu hướng nhấn mạnh vào hành vi hơn là vào tâm trạng Hành vi của ta tác động tới ta ra sao, tùy tâm trạng ta lúc đó. Thấy một em nhỏ sắp chết đuối, ta vội vàng chạy xuống cứu liền, thì tâm hồn ta không nghèo nàn chút nào cả. Trái lại, nếu ta tự nhu, giúp người trong lúc không cũng là có đạo đức, mà mình muốn có đạo đức thì phải cứu đứa nhỏ đó, thì tâm hồn ta còn xấu xa hơn trước nữa. Còn một điểm khác nữa, tế nhị hơn một chút, giữa hai thái độ đối với đời sống, thái độ tôi khuyên bạn và thái độ giữa các luân lý gia truyền thống khuyên bạn, hạng này bảo tình yêu lại là bất vì lợi, họ có lý do một phần nào đó vì tình yêu không nên quá vị kỷ, nhưng hiển nhiên là nó phải làm sao cho hạnh phúc của ta đi đôi với sự thành công của ta. Một người đàn ông cầu hôn với một người đàn bà mà bảo rằng mình hằng hái muốn tạo hạnh phúc cho người đó và coi người đó là một cơ hội lý tưởng để mình thực hành đức hy sinh, thì tôi chắc chắn rằng người đàn bà không hề muốn sự cầu hôn đó. Dĩ nhiên chúng ta phải mong rằng người ta yêu được sung sướng, nhưng không nên nghĩ rằng hạnh phúc của người đó nhất định không thích hợp với hạnh phúc của ta. thực ra sự tương phản giữa ta và vạn vật ngầm chứa trong thuyết hy sinh đã biến mất ngay khi ta thực tâm chú ý tới vạn vật nhờ chú ý tới vạn vật ta mới cảm thấy mình là một phần tử của dòng sinh hoạt chứ không phải là một phần thực thể cô đơn cứng mắc như viên bia chỉ đụng vào các viên bia khác rồi dội lại chẳng có liên quan gì với nhau cả sự thiếu hạnh phúc lúc nào cũng do một sự dã rời hoặc một sự thiếu hợp nhất dã rời là do một phần hữu và một phần vô thức của ta không phối hợp với nhau mà thiếu sự hợp lý nhất là do ta với xã hội không liên kết với nhau bằng những hứng thú và tình thương khách quan người sung sướng là người không bị những cái đó nghĩa là bản ngã không chỉ làm hai phần hữu thức và vô thức chống nhau mà cũng không xung đột với thế giới một người như vậy tự cho mình là công dân của vũ trụ hoàn toàn tự do hưởng cảnh vũ trụ hưởng những cái vùi vũ trụ tặng cho mình mà không bị cái chết làm trò lo sợ vì cảm thấy rằng mình đâu có thực sự cách biệt với những người tới sau mình trong sự hợp nhất sâu sắc và tự nhiên đó chúng ta sẽ thấy được những niềm vui sâu sắc nhất